Nhìn vệ vô kỵ rời đi bóng lưng, vệ điên trên mặt hào sảng chậm rãi tiêu thất, trong ánh mắt lộ ra hung ác nham hiểm vẻ. Hắn xoay người ly khai, đi tới một chỗ gian phòng, bay nhanh viết xuống một tờ giấy nhỏ, gấp dấu ở bổ câu trên người, mang bổ câu thả đi ra ngoài. Nội môn bài danh bảng có 3 loại bài danh, năm tầng bài danh bảng, 6 tầng bài danh bảng, tinh anh bảng. Vệ vô kỵ đi tới bài danh bảng trước, trước xem năm tầng bài danh bảng, bởi vì không có tham gia bài danh khảo hạch. Cho nên trên bảng không có vệ vô kỵ chờ tân tiến phần tên của người. Đệ nhất danh là Mạc Tinh Nguyệt, tên thứ hai Dương Phú, tên vệ điên xếp hạng vị thứ ba Phía sau một mảng lớn tên, có chừng hơn 200 người. Vệ vô kỵ nhìn lướt qua, không muốn nhìn thêm, đi tới sáu tầng bài danh bảng trước. sáu tầng bài danh bảng, đều là một ít tên xa lạ. Vệ vô kỵ không có một quen thuộc, cũng là vội vã đảo qua, chuyển tới tinh anh bảng. Tinh anh trên bảng tên không nhiều lắm, không đủ 50 người. Những người này đều là đồng lệnh bài, so vệ vô kỵ đám người thiết lệnh bài, cao một cấp bậc. Vệ vô cực xem lướt qua bảng danh sách, thấy mấy người tên quen thuộc. Vệ nhất kiếm xếp hạng đệ nhị, vệ vô cực xếp hạng đệ tứ, còn có vệ tử yên, xếp hạng 18 danh. Xếp hạng đệ nhất người gọi là vệ vô phong. Nội môn tin tức, rất ít bên ngoài chuyển tới, vệ vô kỵ cũng là lần đầu tiên thấy tên này. Còn có xếp hạng đệ tam của người, gọi là vũ văn nhỏ và dài, là một nữ tử. một nữ tử có thể xếp tại vệ vô cực trước mặt của chắc chắn phi phàm khả năng điều này làm cho vệ vô kỵ âm thầm lưu tâm xếp hạng đệ ngũ của người gọi là trì tiêu nhiên xếp hạng thứ sáu người cốc thiên nhận vệ vô kỵ một mực nhìn xuống lại thấy một cái tên quen thuộc bài danh thập nhị vệ lập phong cồn vật bi thủy chương 192, trăm chín mươi dòng nước xiết vệ lập phong là vệ lập văn ca ca vệ lập văn một chuyến tám người ở gia tộc tỷ thí thạch cốc bí cảnh bay bấy dập Vây giết vệ vô kỵ, nhưng bị vệ vô kỵ phản giết. Vệ vô kỵ nhìn bảng danh sách, đang ở suy nghĩ, vài con em gia tộc đã đi tới. Tinh anh trên bảng tên không có đổi động, còn là những người này. Một tên con em nói, nếu muốn lên tới cái này tinh anh bảng, thật là quá khó khăn. Một, khắc đệ tử nói, trên bảng trước mười, đều là thất trọng thiên thực lực. Mười tên dưới tất cả đều là sáu tầng hậu kỳ, bọn họ đều đang bế quan đột phá, chúng ta vĩnh viễn cũng so ra kém A. bên cạnh có người giáng khái nói là à, những người này đều như thế mạnh còn đang liều mạng tu luyện suốt ngày bế quan tối cầu đột phá ai bọn ta thật là xấu hố bọn họ mục tiêu là lâm giang phủ thành tư cách dự thi chỉ đột phá đến thất trọng thiên mới có nắm chắc thắng lợi lúc nào ta có thể lên đến tinh anh bảng a đi ngươi cả đời này cũng không thể những con em gia tộc này nhìn tinh anh bảng nghị luận ầm ĩ các loại cảm khái ước ao thở dài vệ vô kỵ nghe xong một hồi Nghị không thú vị, ưa cao người khác có ích lợi gì. Tự mình nỗ lực tu luyện mới là chính giải. Hắn xoay người ly khai đi. Kế tiếp thời gian, vệ vô kỵ không để ý đến chuyện bên ngoài, đắm chìm trong tu luyện của mình chung. Lâm Giang phủ thành. Nơi nào đó trạch viện. Vệ vô cực từ một con chim bồ câu mặt trên, gỡ xuống mật báo, nhìn một chút nở nụ cười. Ra ra, vệ vô kỵ cái phế vật này, cư nhiên tiến vào bên trong môn, ta tìm người thử thực lực của hắn, là thối thể năm tầng cảnh không nghĩ tới hắn tu luyện như thế thần tốc, ngồi ở bên cạnh vệ Thủy Sơn, Động Dung nói, nghe nói hắn cùng với Mục Dược sư quan hệ rất sâu, dùng dược vật giúp đỡ để thăng thực lực, cũng là chuyện rất bình thường. Hai ta lần phái người, nghĩ giết hắn, lần đầu tiên bị hắn vận may tránh thoát, lần thứ hai phái đi ra người, cư nhiên thất tung tiêu thất, bên cạnh hắn nhất định có người âm thầm bảo hộ hắn. Vệ vô cực đáp, vệ Thủy Sơn sắc mặt nghiêm trọng, mất tích người, có thể hay không? Sẽ không, ra ra." Phái đi của người tình nguyện chết, cũng sẽ không bị người bắt sống, điểm này ta có thể bảo chứng. Vệ vô cực cười nói, vệ Thụy Sơn gật đầu, lập tức lại lo lắng, vô cực, ta là lo lắng ngươi bây giờ chuyện làm a? Ra ra, chuyện này không có đường rút lui, từ tham dự một khắc kia, liền không cách nào thối lui ra khỏi. Vệ vô cực gật đầu nói, thải thạch Trấn tam đại gia tộc, vệ gia, ninh gia, nam cung gia, còn có một chút tiểu gia tộc, đều có nhân xâm cùng việc này. Ta nguyên tưởng rằng việc này có bảy thành thành công cơ hội, hiện tại xem ra có cựu thành. Gia tộc đẳng cấp xâm nghiêm, phân gia vĩnh viễn đều là phân gia, đời đời đời đời vi bản gia công hiến. Ta chỉ là thuận theo cái này xu thế, khiến chúng ta cái này nhất mạch, hướng về phía trước một bước, thành vi bản gia một phần tử, tay cầm hoàng kim lệnh bài. Gia Gia, lẽ nào ngươi không muốn chúng ta cái này nhất mạch, tiến vào chiếm giữ bổn ra sao? Vệ Thụy Sơn trong mắt hiện lên tinh quang, cuối cùng vẫn là thở dài, vô cực. Chính ngươi phải cẩn thận, chuyện này liên lụy quá lớn, ra ra không giúp được ngươi. Lời nói lời trong lòng, ngươi nhị gia gia thất tung, còn có vệ quản gia phản bội, ra hai chuyện này, ta luôn cảm thấy có chút lo lắng. Dấu kín linh thạch địa điểm, chỉ vệ quản gia, gia gia, nhị gia gia cùng ta, tổng cộng bốn người biết. Linh thạch bị người toàn bộ đánh cắp, ngoại trừ vệ quản gia, còn sẽ là ai? Vệ vô cực nói, ta luôn cảm thấy sự tình có kỳ hoặc, vệ quản gia đi theo ta nhiều năm, sẽ không làm chuyện như vậy. Vệ Thụy Sơn than thở. Không phải là hắn làm, tại sao muốn đào tẩu? Vệ vô cực hỏi ngược lại. Cho nên ta nói việc này có kỳ hoặc. Vệ Thụy Sơn nói. Đáng tiếc là, ta tìm được vệ quản gia, hắn lại thừa dịp ta không chú ý tự vận, không thì định có thể hỏi ra nguyên do tới. Vệ vô cực một tiếng thở dài, ta phỏng chừng nhị gia ra, ra thất tung, liền cùng vệ quản gia có chút quan hệ. Nói không chừng là nhị gia ra, ra có phát giác, vệ quản gia giết người diệt khẩu. Đương nhiên. Lấy thực lực của hắn không cách nào làm được, nhưng sau lưng hắn, hẳn là còn có một đám người hiệp trợ. Hai người trầm mặc, sau đó lại xì xào bàn tán địa thương nghị. Bất quá còn là vệ vô cực có thiên mã hành không tưởng tượng, vệ thụy Sơn có mưu tính sâu xa suy đoán, cũng đoán không được vệ thụy Hải sẽ chết tại vệ vô kỵ chi thủ, càng không nghĩ tới tất cả linh thạch, đều rơi vào vệ vô kỵ tay của Trung. Thải thách Trấn gia tộc nội môn biệt viện. Hai tháng sau khi, vệ vô kỵ một mực đắm chìm trong trong tu luyện. thực lực tấn chức đến 5 tầng hậu kỳ trong khoảng thời gian này hắn tuyệt đại đa số thời gian một mực rèn luyện căn cốt cảm ngộ lôi chi ý cảnh cũng không có quá nhiều tu luyện để thăng thực lực còn là như vậy vệ vô kỵ thực lực cũng bất chi bất giác đưa lên đến 5 tầng hậu kỳ thực lực đề thăng vấn đề không lớn có khi là thời gian tới tu luyện tổng phải nhận được bay lên nhưng vấn đề của ta không ở hơn thế mà là căn cốt căn cốt không thể rèn luyện đề cao sẽ bị vĩnh viễn gông cùng xiềng xích tại sáu tầng Tuy rằng cảm giác được rèn luyện căn cốt biến hóa, nhưng tiến triển phi thường địa thông thả, vệ vô kỵ cũng đoán không ra nguyên do trong đó. Tạo hóa trải qua là lôi tộc công pháp, ta là nhân loại, cũng không phải là lôi tộc, đại khái là vì vậy mới có thể như vậy đi. Bất quá căn cốt tại từng điểm từng điểm cải thiện, như thế tình hình thực tế, chỉ phải kiên trì, tổng sẽ thành công. Vệ vô kỵ trầm xuống tâm tới, chậm rãi rèn luyện căn cốt, đồng thời tiếp tục cảm ngộ lôi chi ý cảnh. Đối với lôi chi ý cảnh. vệ vô kỵ có chút cảm xúc nhưng còn rất mơ hồ cần nhiều thời gian hơn tới thể hội ngay vệ vô kỵ đau khổ lúc tu luyện có người đưa tới một phong thơ hàm vệ vô kỵ mở ra vừa nhìn là liêu tình thiệp mời mời hắn đến vườn thuốc một tự thiệp mời sau cùng đặc biệt nói rõ làm ơn tất nhất định phải tới không muốn lấy tu luyện làm lý do cự tuyệt mời vô duyên vô cớ phát ra thiệp mời lại không nói rõ vì chuyện gì khiến người ta khó hiểu vệ vô kỵ mỉm cười cười tới trước đến nội quán cầm ra vào lệnh bài hướng thải thạch trấn phương hướng đi vào thải thạch trấn vệ vô kỵ thẳng đến vệ ra vườn thuốc đến rồi đại môn chỗ bị thủ vệ ngăn lại vệ vô kỵ hiện tại đã không phải là vườn thuốc người không được tùy ý tiến nhập hắn lấy ra thiệp mời thủ vệ thấy thiệp mời trên có liêu tình lệnh bài ấn ký lúc này mới phóng hắn đi vào một đường đi nhanh vệ vô kỵ đi tới mục phủ tiến lên gõ cửa có người làm mở rộng cửa hỏi rõ ý đồ đến sau khi vệ vô kỵ đi vào mục trong phủ mặt Liêu tỉnh đuổi tới đón tiếp, hai người vừa nói vừa đi, đi tới mục phủ hậu viện. Liêu tỉnh, ngươi một mực nói giỡn những chuyện khác, lần này mời ta tới chính sự, lại một chữ nhưng vẫn không nói, đến tốt cùng. Vì chuyện gì? Vệ vô kỵ nghe Liêu tỉnh đông lạp Tây xả, nói một ít không quan hệ chê cười, nhịn không được hỏi. Hiện tại ta không nói, lập tức ngươi thì sẽ biết. Liêu tỉnh cười trả lời. Vệ vô kỵ không thể làm gì khác hơn là không hỏi thêm nữa, Liêu tỉnh cũng bước nhanh hơn. Hai người cùng đi đến một gian hẻo lánh căn phòng của, Liêu Tình đẩy cửa đi vào, vệ vô kỵ theo cũng đi vào. Liêu Thanh đóng cửa lại, khởi động một chỗ cơ quan, bên tường lộ ra thông đạo. Hai người tiến nhập thông đạo, lại đi qua một cái hành lang, đẩy cửa trước mặt cửa gỗ, đi tới một chỗ rộng mở huyệt động. Vệ vô kỵ bước vào huyệt động, dương mắt liền thấy ngồi ở ở giữa mục dược sư. Vợ B, F. chương một trăm chín mươi 193, bái phỏng, luận bàn tụ hội. Thấy mục dược sư, vệ vô kỵ ngẩn ra. Kỳ thực lần này mời ngươi tới, là nghĩa phụ ta ý tứ. Liêu tỉnh cười gật đầu, sau đó xoay người đi đi ra bên ngoài, thuận lợi đóng lại cửa gỗ. Chúc mừng tiền bối, rốt cục tấn chức đến rồi thất trọng thiên. Vệ vô kỵ hướng mục dược sư cung kính nói. Vô kỵ, ngươi ngồi xuống đi, không cần giữ lễ tiết, lần này có thể thuận lợi tấn chức, nhờ có ngươi hái ngũ trùng linh quả. Mục dược sư cười nói với vệ vô kỵ. Hai người ngồi chung một chỗ, mục dược sư mang tự mình tấn chức trong quá trình Một ít tâm đắc thể hội nói cho Vệ Vô Kỵ. Vệ Vô Kỵ có không ít vấn đề, hướng Mục Dược Sư thỉnh giáo. Mục Dược Sư cũng nhất nhất giải đáp, có thể nói chi vô bất ngôn, luôn vô bất tận. Nói chuyện với nhau hồi lâu, Mục Dược Sư nói cùng dược liệu, nhắc tới kim trúc xà quả. Gia tộc vị tiền bối kia, thương thế vẫn chưa khỏi hẳn, thông thường kim trúc xà quả chỉ có thể ngăn chặn thương thế, lệnh kỳ không hề chuyển biến xấu, như cần triệt để trị hết, cần một gốc cây 300 năm kim trúc xà quả. Mục Dược Sư thở dài nói: Vị này thụ thương tiền bối, đến tột cùng là người phương nào? Vệ vô kỵ hỏi. Gia tộc có hai vị luyện khí thật đúng là cảnh tu giả, một vị là gia chủ, một vị khác chính là bị thương tiền bối. Mục Dược Sư Trầm rãi nói, Thải Thạch Trấn năm thứ ba đại học gia tộc, Ninh Gia cùng Nam Cung Gia có một vị luyện khí thật đúng là cảnh tu giả, chính là bọn họ gia chủ. Vệ gia có hai vị, cho nên bình thường có thể ở tam gia đứng đầu, hiện tại thương thế không được khỏi hẳn, gia tộc thực lực lớn chịu ảnh hưởng. Vệ vô kỵ gật đầu. Nguyên lai like là như vậy. Hạn tại hồ lô tiên cảnh trung dược điển trồng kim trúc xà quả, nhưng cự ly 300 năm còn kém một ít thời gian. Thượng cân ngoại giới 2 tháng, dược liệu khả năng đạt được 300 năm niên kỷ phần. Thấy vệ vô kỵ gật đầu, mục dược sư tiếp tục đi xuống nói. Lần này tìm ngươi tới, thứ nhất vì nói cho ngươi biết, ta đã thành công tấn thăng tin tức. Thứ hai là muốn ngươi xuất thủ tương trợ, tiến nhập xương mù biển tây, thu thập một gốc cây 300 năm kim trúc xà quả. Mục dược sư nói xong. Nhìn vệ vô kỵ, vệ vô kỵ cũng nhìn mục dược sư. 300 năm kim trúc xa quả, coi như là tại tông môn, cũng là chân quý dược liệu. Nếu muốn minh mông sương mù biển cây, thu thập đến như vậy dược liệu, cần cực lớn vận may. Bất quá, căn cứ phân tích của ta, lần trước ngươi bị nhốt tại sương mù biển cây sơn cốc, phỏng chừng sẽ có 300 năm kim trúc xa quả. Mục dược sư vừa cười vừa nói, cái này cũng là gia chủ ý tứ, hy vọng ngươi có thể đi vào sương mù biển cây, tìm được lần trước vị trí. Thu thập đến 300 năm kim trúc xà quả. Vô kỵ, việc này có chút khó khăn ngươi, nhưng đây cũng là vì gia tộc, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Kim trúc xà quả ngay hồ lô tiên cảnh bên trong, đối với vệ vô kỵ mà nói, không phải là việc khó. Nhưng hắn lại không thể khinh địch như vậy địa đáp ứng, loại chuyện này muốn có vẻ do dự, lo lắng trọng trọng, nếu như đáp ứng nhanh, trái lại không tốt. Vệ vô kỵ trong lòng cân nhắc, túi đầu lộ ra thận trọng suy nghĩ hình dạng. Có cái gì khó xử chỗ? Ta có thể giúp ngươi giải quyết. Mục Dược Sư hỏi. Chắc trở rất nhiều. Đệ nhất, lần trước vây ở sương mù biển tây, hoàn toàn là trong lúc vô tình, mới tìm được cái kia sân gốc. Lần này vào núi, nếu muốn tìm đến, chỉ có thể là chạm vật khí. Vệ vô kỵ nói. Mục Dược Sư gật đầu, cái này tự nhiên. Đệ nhị, bên trong ma thú hung mãnh, ta phải có chuẩn bị. Vệ vô kỵ nói. Ta có thể cho ngươi chuẩn bị một ít dược vật, đối phó ma thú không nói chơi. Nếu không. Ta tìm vài tên gia tộc tu giả, cùng ngươi cùng nhau vào núi. Mục Dược Sư nói, không cần, ta một người đầy đủ. Vệ vô kỵ vội vàng cự tuyệt, hái thuốc là ở trong núi sâu, qua lại phản phục nơi siêu tầm. Thực lực cao cường tu giả, đều có ngạo khí, chưa chắc có thể nghe ta sai phái, vạn nhất chọc giận bọn họ, hậu quả khó liệu. Nói không chừng đem ta làm thịt, trở về nói thành là ma thú nuốt ta, cũng không nhất định. Mục Dược Sư thần sắc ngần ra, lập tức gật đầu. Vệ vô kỵ lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Nếu như vậy, hai tháng sau khi, ta liền xuất phát, khi đó, ta cũng nhiều hơn chút nắm chặt. Vệ vô kỵ cười nói. Một lời đã định. Mục dược sư vừa cười vừa nói. Hai người nói chuyện một trận, vệ vô kỵ đứng dậy cáo tử. Trước khi rời đi, mục dược sư dặn dò hắn, hết thảy thủ mật, bao quát hắn tấn trước việc, cũng muốn bảo thủ bí mật. Vệ vô kỵ gật đầu đáp ứng, xoay người đi ra huyệt động, ly khai mục phủ. Trở lại nội môn biệt viện. Vệ vô kỵ mới vừa ngồi xuống, thì có người gõ cửa bái phòng. Mở rộng cửa vừa nhìn, dĩ nhiên là vệ Tĩnh. Ha ha, vệ tính huynh đại gia Quang Lâm, tiến đến ngồi xuống tự thoại. Vệ vô kỵ cười nói, không cần, ta chỉ là cho ngươi đưa mời tiếp. Vệ Tĩnh nói xong mang một tấm thiệp, đưa cho vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ mở ra vừa nhìn, nguyên lai like là kỳ hắn con em của gia tộc bái phòng nội môn, cần phải có người tiếp khách, mời hắn tham gia tụ hội. Cái khác gia tộc bái phòng, nào có Cùng ta tương quan. Vệ vô kỵ hỏi. Xem ra ngươi cái gì cũng không biết. Cái này là trong gia tộc đường tiến đệ trong lúc đó bái phỏng. Chủ yếu là vì luận bàn võ đạo. Đến lúc đó Ninh Tiểu Trần, Kỳ Tiểu Tiên, Nam Cung đấu bọn người sẽ tới rồi. Tụ hội trên có võ đạo giao lưu. Cho nên mới cho người ta tham gia. Vệ tính đáp. Là như thế này a, Đến lúc đó ta nhất định đi. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Tam ngày sau, nội môn phía sau núi ma kiếm bình. Đừng quên. vệ tĩnh gật đầu xoay người đi nội môn phía sau núi ma kiếm bình là một mảnh trường đẩy thả lòng bách đất bằng thẳng có suối nước từ sơn gian róc rách mà đến cuốn bình mà qua bình thường ít có người tới có người nói trước đây thật lâu vệ ra một gã tu giả từng ở đây mài kiếm tu luyện vô thượng kiếm đạo sau cùng rốt cục cảm nộ đến kiếm đạo đích thực đế vân du đi không biết tung tích hậu nhân tại mài kiếm chi địa tu kiến cổ đình ma kiếm bình bởi vậy mà được gọi là tam ngày sau Vệ Vô Kỵ đi tới tụ hội địa điểm, mà Kiếm Bình. Trên đường nhỏ có thủ vệ, nhìn Vệ Vô Kỵ mời thiếp, mới để cho hắn tiến nhập. Theo đường nhỏ, đi tới cổ đỉnh, Vệ Vô Kỵ thấy cổ đỉnh bên cạnh, sắp đặt không ít cái bàn. Không ít con em của gia tộc, ngồi ở trước bàn, vừa uống trà, một bên đây đó nói chuyện với nhau nghị luận. Những người này thực lực lớn đa số đều ở đây năm tầng, cũng có một nhóm người là sáu tầng thực lực. Vệ Vô Kỵ thấy vệ tinh cũng ngồi ở trong đó, cất bước đi tới. tại vệ tĩnh bên cạnh ngồi xuống còn có một chút con em gia tộc chưa tới vệ tĩnh nói thế nào tới chơi con em gia tộc thực lực tối cao cũng chỉ là 6 tầng vệ vô kỵ nói từng gia tộc tinh anh đều đang bế quan tiềm tu chuẩn bị 4 tháng sau tỉ thí, tranh đoạt lâm giang phủ thành tư cách dự thi ngay cả 6 tầng đệ tử cũng đang cố gắng để thăng thực lực tranh thủ tại tỉ thí chung có tốt nhất biểu hiện chúng ta nơi này tụ hội đã bị chuyện đương nhiên bỏ quên vệ tĩnh nhìn một chút vệ vô kỵ Hướng hắn giải thích. Vệ vô kỵ nhìn quét đoàn người, chỉ ba người nhận thức, ngoại trừ vệ tĩnh, chính là vệ thiên hữu cùng tận trời, hai người này dưỡng hào thương, đều đi vào nội môn. Trong lúc nói chuyện, vệ vô kỵ thấy ninh Tiểu Trần, kỷ Tiểu Tiên, Nam Cung đấu, Nam Cung phách đám người, lục tục đều đi đến. Bọn họ ánh mắt đảo qua toàn trường, từng người tại gia tộc của chính mình nhất phương, tìm châu ngồi ngồi xuống. Tiếp theo, cái khác gia tộc người cầm đầu, cùng vệ gia nội môn hai gã lao giả đi đến. tại trung tâm chủ vị vào tòa. Cồn vật bi, khí ert. Trước 194, khiêu chiến tỷ thí bắt đầu. Hai gã lao giả đều là vệ gia trưởng lão, một gã họ vệ, một gã tính lê, đều là thối thể cựu trọng thiên thực lực. Cái khác gia tộc người cầm đầu, tổng cộng tám gã, tất cả đều là gia tộc trưởng lão, bát trọng thiên, cựu trọng thiên tu giả. Ngồi vào chỗ của mình sau khi vệ trưởng lao đứng lên nói một ít lời dạo đầu, sau đó nói tới lần này tụ hội. Lâm Giang phủ thành cá mi mang tại 4 tháng sau khi cử hành mỗi cái con em của gia tộc đều đang bế quan tiềm tu cố gắng đột phá cho nên lần này tụ hội người thiếu rất nhiều nhưng nội môn đệ tử tụ hội là giữa gia tộc lệ cũ còn là hy vọng đại gia căn cứ võ đạo gốc dễ tâm tại tụ hội chung có thu hoạch sau đó vệ trưởng lao nói quy tắc mỗi người đều có một lần khiêu chiến cơ hội bị khiêu chiến phần người không thể cự tuyệt trừ phi thực lực đẳng cấp thấp hơn người khiêu chiến hoặc là chủ động chịu thua vệ trưởng lao nói xong ngồi xuống một ga tỉ thí cân nhắc quyết định người đi tới giữa sân tuyên bố luận bản tỷ thí bắt đầu vừa dứt lời nam cung ra nam cung phách liền phóng người lên vọt ra vệ vô kỵ ta hôm nay muốn khiêu chiến ngươi nam cung phách tay cầm bá vương thương dừng lại ở trong sân cả tiếng cuồng hô vệ vô kỵ ngẩn ra không nghĩ thứ nhất đã bị tìm tới hắn đang muốn lên sân khấu bên cạnh một đạo nhân ảnh lát mình ra đoạt tại trước mặt hắn đi tới nam cung phách bằng thực lực của ngươi Còn muốn khiêu chiến vệ vô kỵ. Trước tiếp thu khiêu chiến của ta. a Dành trước đi tới người trong sân là vệ thiên hiếu. hắn dưỡng hảo thương thế. Cũng đi vào nội môn biệt viện. Yên tâm đi. Sẽ không để cho ngươi thứ nhất liền lên sân khấu. Vệ tinh thấp giọng nói với vệ vô kỵ. Kỳ thực. Ta thực sự không sao cả. Vệ vô kỵ cười cười. Làm sao sẽ không sao cả. Ngươi là gia tộc đệ nhất danh. Cái khác con em gia tộc biết dùng xa luân chiến mệnh suy sổ ngươi. Ngươi thua. Vệ gia bộ mặt cũng bị hao tổn, cho nên, con em của gia tộc, đều sẽ giúp ngươi đỡ một chút. Vệ tính nói. Thế nhưng, vệ thiên hữu đỡ không được nam cung phách. Vệ vô kỵ than thở. Vệ tính nghe tiếng ngẩn ra, hướng giữa sân nhìn lại, thần sắc nghiêm trọng dâng lên. Giữa sân hai người, tương hướng mà đứng. Nam cung phách nhìn một chút vệ thiên hữu, lắc đầu nói. Nếu như là hai tháng trước, ngươi còn có thể cùng ta đi lên mấy chiều, nhưng bây giờ ngươi không phải là đối thủ của ta. Nam cung phách. Ngươi đứng ở chỗ này, chẳng lẽ là tới khoác lác sao?" Vệ Thiên Hữu cười nhạo nói. "Cũng được, ta trước hết đánh tan ngươi," lại hướng Vệ Vô Kỵ khiêu chiến. Nam Cung Phách trong tay bá vương thương vãn một cái thương hoa, chỉ hướng Vệ Thiên Hữu, "Đến đây đi, xuất gia của ngươi tuyệt chiêu tới." Thảo Thiên Cự Lãng. Vệ Thiên Hữu song trưởng huy động, sử xuất ngàn sóng thần trưởng, hư không khí lưu nhất thời hỗn loạn, phản phất vô biên biển rộng lật lên tầng tầng sóng lớn, hướng Nam Cung Phách nghiền ép đi. Bá vương thương Phá cho ta mở." Nam Cung Phách giơ tay lên hơi thường, mũi thương một điểm Hàn Tinh, lôi ra một đạo thương mang thất luyện, phá không gào thét, bén nhọn như châm, đau đớn tính giác. Thương mang thất luyện đâm rách vô hình sóng lớn, Nam Cung Phách người theo súng, trong nháy mắt tới gần Vệ Thiên Hữu. Vệ Thiên Hữu không ngờ rằng đối phương công kích như vậy rất mạnh hung ác độc địa, chỉ một thương liền phá thế công của hắn. Cũng quyết giữa, giơ tay lên một trường, đánh về phía đâm tới Bá Vương Thương. Đang Bá Vương Thương thuận thế hướng bên cạnh tiến diện, Thương mang gặp thoảng quà, suy. Vệ thiên hữu ý sam bị phá vỡ một vết thương, máu chảy như chú. Giết. Vệ thiên hữu không để ý thụ thương, tay kia một trưởng huy đi. Nam cung phách những người, lấy quyền đón trảo. Thiên lãng trưởng đối bá vương quyền. Phanh. Vệ thiên hữu không địch lại, về phía sau ngang bay ra ngoài. Dừng tay. Nam cung phách thắng. Cân nhắc quyết định người tiến lên một bước, cả tiếng tuyên bố. Người cư nhiên tấn chức thối thể năm tầng. Vệ thiên hữu nhìn xuống thân thể khí huyết sôi trào, đứng lên. Ta nói rồi, hai tháng trước ngươi tạm được, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta. Nam cung phách huy động bá vương thương, ngạo nghe nói. Ngồi ở một bên vệ tính, gật đầu nói, không nghĩ tới Nam cung phách nhanh như vậy liền tấn chức đến rồi năm tầng thực lực. Vệ thiên hữu trong khoảng thời gian này dưỡng thương, chỉ hoan tu luyện, bây giờ còn là tứ trọng thiên thực lực, rơi vào phía sau. Vệ vô kỵ cười cười, hắn nhìn ra vệ Tĩnh cũng là năm tầng thực lực. chỉ bất quá dùng công pháp che giấu còn là thì ra là rằng rớp vệ thiên hữu chỉ là vết thương nhẹ không có trở ngại lui sang một bên nuốt vào dược hoàn nhắm mắt điều tước nam cung phách thắng một hồi cũng lui xuống tới ngồi ở chỗ ngồi khôi phục thể lực kế tiếp tỉ thí ninh ra một vị tu giả khiêu chiến nam cung ra một gã tu giả hai người đều là năm tầng thực lực lực lượng ngang nhau lại là trước đây quen thuộc đối thủ cũ lực bính trăm chiều, sau cùng bất phân thắng phụ từng người thở hồng hộp lui ra Vệ ra bên này, Vân Tiêu đi tới, muốn khiêu chiến Nam Cung Phách. Chỉ khoảng cách một cuộc tỉ thí thời gian, xa xa thiếu khôi phục thể lực. Nếu như ngươi nghĩ thể lực chống đỡ hết nổi, liền không cần miễn cưỡng. Vân Tiêu nói, bớt sàng luôn đi. Đối phó ngươi, còn là dư giả. Nam Cung Phách một tay chống nạnh, một tay chống bá vương thường, khí thế như hồng. Ngồi ở một bên vệ tĩnh, thấp giọng hỏi vệ vô kỵ, ngươi đối hai người thắng bại thấy thế nào. Bình thủ, vệ vô kỵ đáp. dùng cái gì thấy rõ vệ tinh truy vấn vân tiêu hiện tại cũng là năm tầng thực lực nhìn hắn cảnh giới chưa củng cố nói vậy tấn thăng thời gian cũng chính là trước đó hai ngày còn có vân tiêu am hiểu quyền pháp nhưng bên hôm nay lưng cũng một thanh nhuyễn kiếm nói vậy tu luyện mới vũ kỹ mà nam cung phách dường như thể lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại cho nên ta suy đoán hai người tỷ thí rất có thể là bình thủ vệ vô kỵ nói ra ý kiến của mình vệ tinh tuy rằng gật đầu Nhưng nhưng trong lòng thì bán tín bán nghi, nhỏ giọng hỏi một vấn đề khác, vô kỵ huynh, thực lực của ngươi bây giờ. Ta cũng vậy năm tầng, giống như ngươi. Vệ vô kỵ không có dấu diếm, cười trả lời. Lúc này, trong sân hai người, đã đánh nhau. Trách không được ngươi dám hướng ta khiêu chiến, nguyên lai like ngươi cũng là năm tầng thực lực. Nam cung phách lui ra phía sau vài bước, hoành thương trước ngực, nhìn Vân Tiêu nói. Còn ngươi nữa không có nghĩ tới. Vân Tiêu xong quyền hư kích, sử xuất tinh thần quyền, cấp bách công đi qua có cái gì giấu giếm vũ kỹ xử hết ra miễn cho thua hối hận nam cung phách đỉnh thương mà lên như ngươi mong muốn xem kiếm vân tiêu giao thủ trong lúc đó quát to một tiếng một đạo kiếm quang nhanh như tia chớp địa thứ đi ra ngoài vong bóng tranh bá vương thương ngăn trở nhuyễn kiếm công kích hai người động tác điện quang đá lấy lửa thông thường nhuyễn kiếm quấn thân thương như linh xà thông thường thuận thế hướng về phía trước mũi kiếm hướng nam cung phách cầm thương tay của cắt đi nam cung phách buông tay bỏ thương hai tay trước thân bắt lại vân tiêu cổ của chỉ cần ra sức là có thể vặn gãy cổ của đối phương bất quá vân tiêu nhuyễn kiếm cũng để ở nam cung phách trong ngực nhẹ nhàng cố sức là có thể đâm thủng đối phương trái tim ngừng tay cân nhắc quyết định người hét lớn một tiếng hai người bình thủ nam cung phách buông tay ra vân tiêu rút về nhuyễn kiếm hai người nhìn lẫn nhau một cái các từ trở lại chỗ ngồi ngồi ở bên cạnh điều tức vệ thiên hữu thấy vân tiêu cư nhiên cùng nam cung phách liều mạng một cái bình thủ Ánh mắt nhất thời đỏ bừng, như bị chọc giận dường như. Vừa gặp vân tiêu ánh mắt của, cũng nhìn về phía vệ thiên Hữu, hai người nhất thời trâm chọc dâu, đối mặt. Hai người này thật là trời xanh đối đầu, từ nhỏ đánh tới đại. Vệ tĩnh lắc đầu thở dài. Vệ vô kỵ cười cười, từ chối cho ý kiến. Lúc này, giữa sân có người hướng ninh tiểu trần khiêu chiến. Cồn vật trăm chín mươi 195, vệ vô kỵ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Hướng ninh tiểu trần khiêu chiến người. Là kỳ gia kỳ nam nhạn Mấy tháng trước, trên lôi đài ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại càng không phải là đối thủ của ta. Ninh Tiểu Trần không đếm xỉa tới, kiệt sức hình dạng. Không thể so qua làm sao biết. Người người đều đang liều mạng tu luyện, đừng tưởng rằng tự mình vĩnh viễn mạnh hơn người khác. Kỳ nam nhạn rút kiếm nói. Xem ra ta chỉ có xuất thủ, khiến ngươi biết có bao nhiêu tranh lệnh, ngươi khả năng tỉnh táo lại. Ninh Tiểu Trần vừa cười vừa nói, xuất kiếm à, dùng ngươi bén nhọn nhất vũ kỹ Ta muốn nhìn ngươi trong khoảng thời gian này, lớn lên nhiều ít. Ngươi cũng là sử dụng kiếm, rút kiếm A. Kỳ nam nhạn thể hiện nhất chiêu kiếm thức, giữ lực chờ phân phó. Không cần, nên xuất kiếm lúc, ta tự nhiên sẽ xuất kiếm. Ninh Tiểu Trần vươn người một cái, cười ha hả nói. Không nên quá kiêu ngạo. Kỳ nam nhạn bị Ninh Tiểu Trần thái độ, triệt để làm tức giận. Một kiếm pha không, nhanh như lưu tinh, công dẫn đi. Hiu, như hư hào thanh như gió, Ninh Tiểu Trần thân hình bỗng dưng tiêu thất. Sau một khắc xuất hiện ở kỷ nam nhạn phía sau, một tay để tại hậu tâm của đối phương vị trí. Ha ha, người thua. Ninh Tiểu Trần tiếng cười, như lạnh leo do thu, không chút lưu tình xé nát kỷ nam nhạn lòng của cảnh. Kỷ nam nhạn sắc mặt tái nhợt, so với lần trước thất bại, lần thất bại này càng thêm chết đề. Hai người tuy rằng đều là năm tầng thực lực, nhưng trên lệch cũng không phải nhỏ tí tẹo. Cái này Ninh Tiểu Trần thân pháp, nhìn qua tốt huyền diệu. Vệ tinh trên mặt biến sắc. Hắn đã cảm thấy phong chi ý cảnh. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói, phong chia ý cảnh, vệ tĩnh giật mình nói, ừ, bất quá hắn chỉ là cảm giác, không phải là cảm nộ, ngay cả chạm đến cũng không tính. Vệ vô kỵ nhìn thoáng qua, vẻ mặt mờ mịt vệ tĩnh tiếp tục giải thích, ninh tiểu trần chỉ là cảm giác được, có nào đó huyền ảo gì đó ngăn cản ở trước mặt hắn, hốt hoảng, chạm đến mà không thể được. Phong chia ý cảnh với hắn mà nói, còn là nhất kiện thần bí khó lường gì đó, thật giống như thợ săn ở trong núi, nghe thấy được giã thú mùi. lại mọi nơi tìm tìm không được một dạng vệ tĩnh gật đầu vẫn cảm thấy mê hoặc chờ một lát ta đi khiêu chiến ninh tiểu trần nói một nghìn lần không bằng xuất thủ thử một lần thử một lần dưới liền biết rốt cuộc vệ vô kỵ cười cười không nói gì hắn rõ ràng vệ tĩnh chống lại ninh tiểu trần cơ hội là thất bại toàn trường người nhìn ra ninh tiểu trần mánh khỏe không nhiều lắm ngay cả ngồi ở chủ vị mỗi cái lao giả tuyệt đại đa số người cũng nhìn không ra gia tộc vệ trưởng lão trái lại nhìn ra mánh khỏe hướng ninh ra chữ trưởng lão cười nói nhà nguyên ninh tiểu trần không hổ là danh thiên tài hiện tại liền có thể cảm giác được ý cảnh huyền bí như sau tất thành đại khí ý cảnh không thể nói nói lão phu xấu hổ sợ là đời này không thể lĩnh ngộ. về phần cái này hậu bối hiện tại có kết luận còn hơi sớm chữ trưởng lao chắp tay nói bên cạnh không có nhìn ra mánh khỏe trưởng lão chỉ cảm thấy ninh tiểu trần thân pháp có chút huyền diệu bây giờ nghe thấy đối thoại của hai người đều sắc mặt ngưng trọng tinh tế tính toán kế tiếp tỷ thí ninh gia tạ vô giao, khiêu chiến kỷ tiểu tiên hai người đều là dung mạo xinh đẹp nữ tử giữa sân đối chiến thân hình chỉ có như tiên không mang theo một tia thế tục khói lửa chi khí phảng phất tiên nhân phi thiên lăng phong mà múa làm người ta cảnh đẹp ý vui xem thế là đủ rồi sau cùng bạch mã ngân thương kỷ tiểu tiên nhất chiêu chế địch toàn thắng đối phương cuộc tỷ thí này hoàn toàn không giống như là quyết đấu Phảng phất một hồi hoa lệ biểu diễn, tất cả mọi người tán thán không nớt. Vệ vô kỵ cự tuyệt trung cảm giác kỳ tiểu tiên dị thường, cũng chỉ có hắn chạm tới phong chi ý cảnh, khả năng cảm giác được. Kỳ tiểu tiên tại tỷ thí trung hô hấp thổ nạp không có bởi vì cùng người giao thủ xuất hiện nửa điểm biến hóa. Nói cách khác, mặc kệ kỳ tiểu tiên xuất thủ hay không, nàng hô hấp thổ nạp tiền đồ vào hơi thở đều là giống nhau. Người bình thường chỉ xuất thủ công kích, hô hấp đều biết tăng mạnh, nhưng kỳ tiểu tiên lại không có biến hóa chút nào. nếu như không có đoán sai nàng tu luyện một loại cao thâm công pháp buộc phát ra uy lực không phải chuyện đùa vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng lúc này một gã nam tử dẫn theo một cây trường đao đi ra mặc tinh Nguyệt, ta muốn khiêu chiến ngươi nam tử vung đao hô vệ vô kỵ nghe vậy trong lòng ngần ra mặc tinh Nguyệt không phải là nội môn năm tầng trên bảng xếp hạng xếp hạng đệ nhất người sao hắn cũng tới duẫn trách sinh lần trước đánh một trận ngươi thua còn dám hướng ta khiêu chiến Vệ ra đệ tử trong đám người, Mạc Tinh Nguyệt đứng lên, phảng phất thời đại hỗn loạn đen tối một chỉ có mỹ công tử, cất bước đi ra ngoài. Lần trước rõ ràng là bình thủ, ngươi lại chẳng biết xấu hổ, nói thành tự mình thắng. Hôm nay ta cần thực lực, chọc thủng của ngươi lời nói dối. dẫn Trạch Sinh nói xong, cả người khí thế rồi đột nhiên biến đổi, phảng phất thay đổi một người dường như. Nguyên lai like ngươi tấn trước sáu tầng thực lực, trách không được dám giõng dạng. Mạc Tinh Nguyệt về phía trước cất bước, mỗi bước ra một bước, khí thế liền dâng lên một đoạn. một bước biến đổi, kế tiếp kéo lên. Khi hắn đi tới giữa sân, cùng Duẫn Trạch Sinh đối diện mà đứng lúc, khí thế toàn thân hùng hậu, tuyệt không thua gì đối phương. Nguyên lai like ngươi cũng tấn trước 6 tầng. Duẫn Trạch Sinh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Võ đạo một đường, không tiến tất tối, tại hạ sao dám sống ngủ thời gian. Mạc Tinh Nguyệt ngạo nghễ nói. Duẫn Trạch Sinh trường đao huy động, đao khí tràn ngập, rút kiếm A, khiến ta nhìn ngươi một chút trăng sao kiếm quyết, có bao nhiêu tiến bộ. Mặc Tinh Nguyệt rút kiếm nơi tay, kiếm quang sáng tỏ, Như ánh trăng, chỉ phía xa đối phương. Thu thủy hàn đao, nhất diệp chi thu. Duân trạch sinh trong tay đao thế biến hóa, trong sân nhiệt độ vào giờ khắc này, cũng giống như rồi đột nhiên giảm xuống. Sao sạc sát ý chung, trường đao như một mảnh lá rụng tứ tung, mang theo một cổ gió thu hữu quạng, hướng mạc tinh nguyệt công tới. Nguyệt lạc tinh trầm. Mạc tinh nguyệt trong tay trăng sao kiếm, biến ảo một mảnh sáng tỏ con mang, phản phất luyện không vào ngực thông thường, bắn về phía đối phương. Đang. Trăng sao kiếm quang đánh lên Thu thủy Hàn đao, một vòng khí lãng quyết tán. Vù vù hô, mặt đất cỏ dại lá rụng theo gió mà múa, cùng phong gào thét. Sáu tầng thực lực, thân thể gân cốt rèn luyện đồng thời, đã chạm tới khí huyết chi lực. Khí huyết chi lực phóng ra ngoài, chính là khí thế uy áp. Hai người đều là sáu tầng, cả người khí thế bung ra hợp lại giết, trong sân dị biến, càng thêm kinh người. Theo đao kiếm tiếng gió thổi, vô số cỏ dại lá rụng vây bắt hai người, trên dưới phập phồng, sương mù thân ảnh của hai người Bên cạnh xem triển người, chỉ nhìn thấy bay tán loạn cây cỏ trung, lưỡng đạo khó bề phân biệt của người ảnh, còn có bên thai không dứt đao kiếm đánh chi thanh. Ngừng tay. Cân nhắc quyết định người hét lớn một tiếng, ngừng hai người giao thủ. Hai đạo nhân ảnh từng người tách biệt, đây đó nhìn, đều là thở hồng hộc, có điểm thoát lực hình dạng. Còn chưa thấy thắng bại, làm sao có thể đỉnh Duân trạch sinh cầm thu thủy hàn đao tay của, có điểm bất ổn, vừa mới hai người đều là hết toàn lực, chân khí tiêu hao không nhỏ. Vậy chúng ta cứ tiếp tục a. mặc Tinh Nguyệt cũng không được tốt lắm chịu, trong lúc nói chuyện thở hừng hộc. Tuy rằng hắn cực lực che giấu, nhưng mọi người ở đây đều đã nhìn ra. Đây không phải là cần phải phân ra thắng bại luật võ, mà là điểm đến mới thôi luật bàn Ta quyết định hai người bình thủ, tất cả lui ra. Cân nhắc quyết định người hạ lệnh, hai người đều nhìn đối phương liếc mắt, các từ trở lại chỗ ngồi. Tới phiên ta đi lên. Nam Cung Phách mang theo bá vương thường, vài bước đi tới giữa sân. Ta khiêu chiến quyền còn chưa dùng qua, vệ vô kỵ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Cồn một trăm chín mươi 196, nhẹ nhàng mà xuất thủ, thắng. Vệ vô kỵ thấy nam cung phách hướng hắn khiêu chiến, đứng dậy, hướng giữa sân đi đến. Vệ vô kỵ, ta thừa nhận lần trước trên lôi đài, là ngươi thắng ta, nhưng bây giờ cũng ta báo thủ thời điểm. Nam cung phách giơ súng chỉ hướng vệ vô kỵ, giống to. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Vệ vô kỵ lạnh nhạt nói. Quang nói không có dùng. So qua mới biết được, hy vọng ngươi không muốn rồi ngã xuống được quá nhanh. Nam cung phách trong tay bá vương thương, lăng không huy vũ, huyện hóa ra vô số thương ảnh, ô ô tiếng gió thổi, vang vọng hư không. Bốn phía cỏ dại lá khô, bị gió thanh quần cuộn nổi lên, phô thiên cái địa, thanh thế kinh người. Bá vương thương, chỉ điểm sân hạ. Nam cung phách quát to một tiếng, khí thế cùng cuồng phong cùng múa, cuộn sạch toàn trường. Khắp bầu trời thương thế rồi đột nhiên biến đổi, theo gió bay múa lá rụng, trên không trung đống dưng dừng lại hình thành ngắn ngủi trạng thái tĩnh một đạo thương mang từ thương ảnh trung phá không tiêu bắn phát ra sấm đánh vậy nổ vang mang theo đến khắp bầu trời lá khô công giết mà đến thật mạnh thương thế mau vượt qua sáu tầng thực lực xem cuộc chiến vệ tĩnh nhịn không được trong lòng thầm hô một thương này chi uy lực không đơn giản chỉ là thương còn bao hàm lá khô lực lượng nói cách khác nam cung phách thúc đẩy kéo lá khô khắp bầu trời lá khô cũng biến thành giết người lợi khí Ngồi ở chủ vị mỗi cái trưởng lão Nhìn nam cung phách một chiêu này, cũng là thần sắc chút ngưng, nhìn không chuyển mắt. Linh tiểu trần nhãn tình sáng lên, kết sức thần tình, tiêu thất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, hết sức chăm chú dâng lên. Còn có kỷ tiểu tiên, nam cung đấu, mặc tinh nguyệt, Dẫn trạch sinh, đều trở nên ghé mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tất cả những người khác, đều nín thở, nhìn trong sân chém giết. Đây là chỉ điểm sân hạ, quân lâm thiên hạ khí thế của, bị chỉ điểm vật, đều biến thành của hắn lợi khí. cuốn lại chính là phòng ở trong gió sen lẫn ý chí của mình. Vệ vô kỵ cũng bị đối phương vũ kỵ hấp dẫn, nhưng hắn suy tính lại là của mình càng nộ. Phong, không phải là vật chết, có ý chí của mình. Vẫn là không có ý chí, ý cảnh. Vệ vô kỵ phảng phất lại chạm tới một điểm, lòng có đoạt được, nhưng đối phương thế tiến công lại không cho phép hắn, tiếp tục tự hỏi đi xuống. Bá vương thương đã đến phụ cận, vô biên thương mang, khóa lại thân hình của hắn. Hiu. Vệ vô kỵ thân hình. tại mũi thương thượng xoay người phảng phất một mảnh lá khô rán sắc bén mũi thương theo gió phập phềnh không chỗ nào dựa vào du long bộ hơn nữa phong chi ý cảnh vệ vô kỵ thoải mái mà tách ra đối phương bá vương thương thân hình trợ tần hiện ra phảng phất ảo giác thông thường đứng ở nam cung phách bên cạnh không có quá nhiều động tác vệ vô kỵ giơ tay lên nhẹ nhàng mà đặt ở đối phương trên vai người thua vệ vô kỵ nói nam cung phách thân hình bỗng dưng ngừng mặt xám như cho tàn Lạnh mồ hôi như mưa thông thường hạ xuống. Hắn suy nghĩ rất nhiều hai người chém giết hình ảnh, cũng nghĩ đến tự mình có thể sẽ thua. Nhưng tuyệt thật không ngờ, tự mình đơn giản như vậy điệu thua trận, nhất chiêu dưới đã bị đối phương chế trụ. Vệ vô kỵ tay của vẫn chưa cố sức, tính là 6 tuổi tri tử, cũng có thể tránh thoát. Nhưng chính là như vậy một tay, tại nam cung phách trong mắt của, nhưng lại như là núi lớn thông thường, làm hắn gặp cả người tới. Hắn biết, nếu như không phải là luật bản, mà là chết sinh quyết đấu, Nếu như đó không phải là một tay, mà là một thanh kiếm, tự mình đã sớm chết nơi này. Côn phong đống nhiên hơi thở, đùi bẩm lạc định. Toàn trường của người đều thấy giữa sân hai người, đều trận mắt hốt mồm, trong nháy mắt dại ra. Chủ vị vệ trưởng lão, quay đầu nhìn phía lê trưởng lão, hai người hai mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu. Hai người đều nhìn ra vệ vô kỵ thân pháp huyền diệu, bao hàm một tia ý cảnh đoàn vị. Ninh tiểu chân biến sắc, lấy thực lực của hắn, vẫn không thể nhìn ra trong đó mánh khỏe, không khỏi nhíu mày. còn chưa phải như hắn vệ tĩnh trong lòng buồn bã vốn có cho là mình tân chức đến năm tầng có thể vượt lên trước vệ vô kỵ nhưng hiện tại xem ra vệ vô kỵ thực lực hơn mình xa người khác kỷ tiểu tiên nam cung đấu mặc tinh nguyệt doãn trạch sinh đều sắc mặt ngưng trọng trong lòng nghiêm nghị người này thân pháp tốt huyền diệu không có thấy rõ hắn là thế nào tránh thoát công kích ta cũng không có thấy rõ cồn phong gào thét một mảnh thương thế bước tới che ở tầm mắt người này tên là vệ vô kỵ là gia tộc tiểu so đệ nhất Tiến vào bên trong một lúc, còn là tứ trọng thiên Hiện tại đã là năm tầng, thật là nhớ cùng người này đánh một trận. Ta cũng muốn lên sân khấu thử một lần, tự mình cảm thụ một chút, thân pháp của hắn đến cùng có gì diệu dụ. Những thứ khác năm tầng, sáu tầng tu giả, đều nhìn vệ vô kỵ, đây đó nghị luận. Vệ vô kỵ, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ninh Tiểu Trần đi ra, hắn cảm giác vệ vô kỵ thân pháp, gan dạ cảm giác quen thuộc, nhưng lại bắt đoán không ra, khiêu chiến xuất ruột, vọt ra. Ninh Tiểu Trần Đối thủ của ngươi là ta. Vệ tính đi ra. Vệ tính, ngươi nhiều lắm là cái phiên phức, còn chưa đủ tư cách làm đối thủ của ta. Ninh Tiểu Trần nói. Dựa theo luận bản quy tắc, ngươi không thể cự tuyệt khiêu chiến của ta. Vệ tính nói. Tốt lắm, ta trước hết đánh bại ngươi, sẽ tìm vệ vô kỵ tỷ thí. Ninh Tiểu Trần lạnh lùng nói. Thương. Vệ tính rút kiếm vũ động, một đạo màu đen kiếm quang, phát ra tiêm lệ gào thét. Phi ưng kiếm pháp, địa giai thượng phẩm vũ kỹ. Vệ Tinh tung người trên cao, thân hình phảng phất một con chim diều thông thường, lăng không hạ kích, mũi kiếm hóa thành một chút hàn tinh, phảng phất chim diều lợi chào, che hướng ninh Tiểu Trần. Vệ vô kỵ ngồi ở chỗ ngồi, nhìn Vệ Tinh thế tiến công, âm thầm lắc đầu. Ninh Tiểu Trần thực lực cao hơn Vệ Tĩnh, là năm tầng trung kỳ, vũ kỹ phương diện am hiểu tiểu, đại ngược gió kiếm pháp, bản thân lại cảm thấy phong chi ý cảnh, mà Vệ Tĩnh lại từ trên cao bay vọt công kích, chân không chạm đất, tất nhiên dễ bị gió ảnh hưởng, phòng trường hắn rất nhanh thì sẽ thua trận. Quả nhiên, Ninh Tiểu Trần cười lạnh một tiếng, song kiếm đều xuất hiện, tay trái tiểu ngược gió kiếm pháp, tay phải đại ngược gió kiếm pháp, bên trong sân một cổ tuyệt mạnh khí lưu đất bằng phẳng dựng lên, vụ vụ địa cuộn sạch toàn trường. Vệ Tĩnh nhất thời thân hình bất ổn, tất cả thế tiến công, trong sát na bị tiêu với vô hình. Tất cả nói ngươi không phải là đối thủ. Ninh Tiểu Trần đầu ngón chân nhẹ một chút mặt đất, thân hình phảng phất ngự phong mà đi, trong nháy mắt đến rồi Vệ Tĩnh bên cạnh. Song kiếm sát nhập, kiếm quang như như gió lốc cuốn lấy Vệ Tĩnh. Bá bá bá, liên tiếp mấy kiếm huy đi, nhất thời mang vệ tính ý sam cắt được thất linh bắt lạc. ngừng tay, ninh tiểu trần thắng. Cân nhắc quyết định người vội vàng chế trụ tỷ thí. Vệ tính ngốc tại chỗ, sắc mặt tái nhợt nhanh như vậy liền thua ở ninh tiểu trần chính là thủ hạ, khiến hắn không cách nào tiếp thu chuyện như vậy thực. Thực lực ngươi không bằng ta, nộ tính không bằng ta, đôi kiếm lĩnh ngộ cũng không như ta. Vệ tính, ta đã đi ở bọn ngươi trước mặt của, ngươi không được. Ninh tiểu trần vẻ mặt không thèm Quay đầu nhìn phía vệ vô kỵ, vệ vô kỵ, ta muốn khiêu chiến ngươi, kiếm của ngươi không được, còn khiếm khuyết một ít hỏa hầu. Vệ vô kỵ ngồi ở châu ngồi, lạnh nhạt nói. Linh tiểu trần giận dữ, nói bậy. Trên lôi đài, ngươi bất quá là may mắn đã thủ, ngươi mới so qua một hồi, cần phải nghỉ xả hơi. Cân nhắc quyết định người tiến lên nói, không, ta không mệt, vừa mới chỉ là nho nhỏ nóng người mà thôi, hiện tại thể lực đúng là điều kiện tốt nhất thời điểm. Linh tiểu trần cự tuyệt hạ trạng. Trường Kiếm chỉ phía xa vệ vô kỵ, ngươi đi ra, ta sửa chữa lỗi của ngươi lầm. Vệ vô kỵ mỉm cười cười, đứng lên, cất bước đi tới. Cồn vật bi, khi ert. Chương một ngược gió đối hỏa diễm. Vệ vô kỵ ly khai châu ngồi, hướng giữa sân đi đến. Hắn cất bước tiến lên bước tiến, Đông Dương biến đổi, thân hình phảng phất ảo giác thông thường, tại tại chỗ lưu lại tàn như, người chân thật đã đến Ninh Tiểu Trần bên cạnh. Ninh Tiểu Trần không ngờ rằng Vệ vô kỵ lại đột nhiên phụ cận. Vội vàng muốn giơ kiếm phòng thủ. Lúc này, vệ vô kỵ nhẹ giọng nói với hắn một câu nói, thân hình bỗng dưng về phía sau phiêu thệ, đứng ở xa xa. Ninh Tiểu Trần sắc mặt kinh hãi, trong nháy mắt biến sắc, giọng nói cũng có chút bất ổn. Ngươi, ngươi làm sao sẽ? Biết, biết. Vệ vô kỵ cười cười, không trả lời. Vừa mới hắn đột nhiên lấn người, nói với Ninh Tiểu Trần một câu nói, cảm giác được một điểm phong chi ý cảnh, cũng không coi vào đâu. Không nghĩ tới những lời này, sẽ cho Ninh Tiểu trần. tạo thành như vậy lớn phản ứng tuy rằng hai người không có giao thủ nhưng hiện trường mỗi người cũng nhìn ra được chỉ bằng vệ vô kỵ quay lại tự do thân pháp ninh tiểu trần không có phần thắng chút nào nhất định phải thua chủ vị vệ trưởng lão lê trưởng lão thấy vệ vô kỵ thân pháp ánh mắt lóe ra tinh quang trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng kỳ tiểu tiên một đôi mắt đẹp chớp động nhìn thẳng vệ vô kỵ trong lòng tinh tế phỏng đoán hắn động tác mới vừa rồi nam cung đấu còn lại là vẻ mặt tâm trầm Hắn biết mình nữa cũng không phải là đối thủ của vệ vô kỵ, trong lòng nhiều tiếng thở dài. Mặc tinh nguyệt, dẫn trạch sinh chờ sáu tầng tu giả, cũng là trở nên trầm âm, bọn họ cũng nhìn không thấu vệ vô kỵ thân pháp. Tiểu Trần, ngươi xuống tới, để ta làm đối thủ của hắn. Ninh ra chỗ ngồi trung gian, một gã nam tử đứng dậy, đã đi tới, đứng ở Ninh Tiểu Trần bên cạnh. Hắn có thể đột nhiên lấn người của ngươi phụ cận, có thể tại ngươi phản ứng trước khi ly khai. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, để cho ta tới đối phó hắn. Ninh Tiểu Trần thấy nam tử, nhân kinh hãi mà giữ tận sắc mặt, hòa hoan xuống tới, gật đầu, xoay người ly khai. Cân nhắc quyết định người nhìn một chút nam tử, nghĩ không tốt lắm làm, như vậy khiêu chiến, có điểm phá hư quy tắc. Hán Dương mắt hướng vệ trưởng lão nhìn lại, vệ trưởng lão lặng lẽ xua tay, cân nhắc quyết định người hội ý, không có ngăn lại nam tử tiến lên. Các hạ là ai? Vệ vô kỵ hỏi. Có thể Linh Tiểu Trần lặng yên im lặng lui ra, đối phương chắc chắn trô bất phàm. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm cũng cảm giác được thực lực của đối phương, cao hơn ninh tiểu trần rất nhiều. Tại hạ ninh phong hỏa, là tiểu trần biểu thân, trường hắn một tuổi, cho nên hắn cứ gọi ta một tiếng ca ca. Đệ đệ phải nghe theo ca ca, cho nên hắn lui xuống. Ninh phong hỏa vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ ha hạ cười, lời nói này chỉ là một vui đùa, thế giới của tu giả thực lực vi tôn, thực lực thiếu, khác nói ngươi là hắn ca, coi như là hắn thuốc, cũng phải đứng giữa bên. Tại hạ cũng là năm tầng thực lực. cho nên hướng ngươi khiêu chiến không tính là vi phạm luận bản quy tắc ninh phong hỏa cười nói ta tiếp thu khiêu chiến của ngươi lại nói luận bản quy tắc cũng không dùng ta có làm làng tránh vệ vô kỵ cười rút kiếm thấy vệ vô kỵ rút kiếm ninh phong hỏa ha hả cười nghe nói ngươi am hiểu nghịch phong thập tam kiếm tại phương diện lực lượng cũng không sai nhưng ta còn là phải nhắc nhở ngươi tốt nhất toàn lực làm không thì thất bại rất khó coi ha hả ngươi mạnh hơn ninh tiểu trần nhưng còn chưa đủ khiến ta xuất toàn lực Vệ vô kỵ cười nói, "Gióng ràng, thật không biết ngươi từ đâu tới sức mạnh. Linh Phong hỏa rút ra bản thân binh khí, cả vật thể xanh đen trúc tiết roi thép, cả người khí thế bông rừng tăng cường. Chủ vị bên trên, vệ trưởng lão cùng lê trưởng lão nói nhỏ, Ninh Phong hỏa là ninh ra năm tầng bảng xếp hạng đệ nhất nhân, thực lực là đỉnh cảnh, người nghĩ ai sẽ thắng? Vệ trưởng lão hỏi, Linh Phong hỏa phần thắng khá lớn, rốt cuộc là đỉnh cực ý cảnh giới, thực lực mạnh hơn vệ vô kỵ. Lê trưởng lão đáp. nếu như từ thường tình lo lắng ninh phong hỏa sẽ thắng nhưng ta mơ hồ nghĩ vệ vô kỵ cũng không phải là không có cơ hội hắn đối ý cảnh nắm chặt còn hơn ninh tiểu trần có lẽ sẽ có một chút hết ý kinh hỉ vệ trưởng lão nói cảm giác không đáng tin cậy ta vẫn cảm thấy ninh phong hỏa sẽ thắng lê trưởng lão kiên trì ý kiến của mình vệ trưởng lão cũng không cải cọ cười nói xem bọn họ bắt đầu rồi chúng ta mỏi mắt mong chờ tỉ thí giữa sân ninh phong hỏa trong tay chúc tiết roi thép lăng không huy vũ một mảnh roi thép tàn ảnh sẽ rách hư không phát ra hong long nổ vang phong hỏa liên thành ninh phong hỏa roi thép trên mặt đất ma sát văng lên hỏa tinh hoa anh roi thép bước cháy lên một mảnh hỏa quang phát ra phá không nổ vang hướng vệ vô kỵ kéo tới đang trường kiếm cùng roi thép đụng nhau tia lửa văng gấp nơi thanh âm chấn động tứ phương phảng phất gõ hồng trung đại lữ bốn phía người đang xem cuộc chiến chỉ cảm thấy bên thai tê dại âm ba tiếng gầm phảng phất thực chất chi vợ. chất đầy hai lô thai giữa sân hai người chiến tại một chỗ hỏa quang gào thét bóng người lóe ra khiến người ta hoa cả mắt nhìn không rõ lắm chỉ có kiếm khí tiếng huýt gió roi thép ông minh chấn động hư không khiến người ta cảm giác được giữa sân tranh đấu kịch liệt cái này ninh phong hỏa binh khí kỳ lạ chiếm thượng phong trận này thắng chắc lê trưởng lao nói vệ trưởng lao lắc đầu có thể thiêu đốt roi thép đích xác hiếm thấy tạm thời chiếm thượng phong nhưng còn chưa tới đến sau cùng Hai người ý kiến không đồng nhất, đều không nói chuyện, tiếp tục xem tiếp. Cái khác xem cuộc chiến mọi người, đã ở cẩn thận nghị luận. Ninh phong hỏa không hổ là năm tầng xếp hàng thứ nhất, một mực chiếm cứ thượng phong. Vũ khí của hắn giúp hắn bận rộn, vệ vô kỵ khó có thể chống đỡ, bị áp chế. Vệ vô kỵ thực lực cũng kém một bậc, thất bại không thể tránh được. Ta phỏng trường tối đa 10 chiêu, vệ vô kỵ chỉ biết rồi ngã xuống. Ta xem 8 chiêu là được rồi. Có lẽ 6 chiêu. Mọi người nghị luận ở Mỹ. Không tất cả mọi người nghĩ vệ vô kỵ nhất định phải thua. Giữa sân, vệ vô kỵ thân hình vội vàng tối lui, suýt xảy ra thai nạn địa né tránh công kích của đối phương, giật lại một cái khoảng cách an toàn. Hắn hiện tại hình dạng có chút chật vật, trên người y thường bị đốt mấy người phá động, ngay cả tóc cũng bị cháy rủi một luồng. Đối phương roi thép có thể thiêu đốt, như thế hắn bất ngờ. Còn có Ninh Phong Hỏa người mang hỏa thuộc tính, mồi lửa có một chút lực tương tác, cũng cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Thuộc tính đều là tự thân thiên phú. dùng qua tu luyện khả năng kích thích ra tới kích thích ra thuộc tính của người được xưng là thiên tài bị gia tộc làm coi trọng lúc đầu từ hôn đinh mộ nhi cũng là bởi vì tự thân coi thuộc tính mới bị huyền thiên tông nhìn chúng thu nhập môn tưởng vệ vô kỵ lôi thuộc tính không phải là thiên phú mang đến mà là đang tạo hóa trải qua nhắc nhở hạng tự mình chậm rãi cảm nộ đạt được cho nên đối với thuộc tính lý giải hắn xa xa cao hơn hiện trường mỗi người ta roi thép là hỏa đồng thạch rèn luyện mà thành người đỡ không được mà nguyên lịch phong thập tam kiếm cũng không gì hơn cái này ở trước mặt ta còn chưa đủ nhìn nửa so đi xuống cũng không có ý nghĩa gì nên kết thúc ninh phong hỏa đi lên nhìn phía vệ vô kỵ khuôn mặt khinh miệt vệ vô kỵ không có trả lời trường kiếm trên không trung sẹt qua một đường vòng cung nhẹ nhàng thể hiện một cái kiếm thức ta cũng hiểu được nên kết thúc ngươi tuy rằng người mang một chút hỏa thuộc tính nhưng cũng không gì hơn cái này ngươi bằng mắt thường là có thể nhìn ra ta thuộc tính ninh phong hỏa trong lòng ngần ra gan dạ cảm giác xấu, vệ vô kỵ không trả lời, lắc mình xông tới, dưới kiếm ngược gió theo kiếm thế chỉ, gào thét dựng lên, hướng linh phong hỏa trước mặt đi. linh phong thập tam kiếm, kiếm thứ tư thức, hô, cồn phong hưu hưu, linh phong hỏa trong tay roi thép hỏa diễm, phản phất ngọn nến trước gió, bị áp chế thành đậu điểm, đảo mắt tắt. cồn vật bi, khi F. chương 198, ma luyện cường giả khiêu chiến, linh phong hỏa thần sắc đại biến, mắt thấy vệ vô kỵ tới gần. chỉ có thể hủy tiên chống đỡ đang một mảnh kiếm quang cướp tới ninh phong hỏa cuối cùng cũng thực lực không kém cản lại hắn cảm giác một cổ tuyệt mạnh cơn lốc thổi thấu thân thể của chính mình ngăn chặn tự mình căn cốt trong huyết mạch thiên phu thuộc tính loại này áp chế là tuyệt đối cường thế phảng phất thiên địch thông thường làm hắn phát lên run sợ cảm giác tiếp theo một cổ lực lượng khổng lồ từ roi thép chuyển đến phảng phất một ngọn núi lớn nghiên ép không thể ngăn trở không tốt ninh phong hỏa trong lòng thầm kêu một tiếng Vung tha chính diện ngăn chặn, thuận thế bức ra lui về phía sau. Đối mặt không thể ngăn trở lực lượng, lui cũng là một loại ứng đối thủ pháp, lui ra phía sau một bước, còn muốn thủ thắng đối sách. Ninh Phong Hỏa thân thể lướt trên, như chim bay thông thường, lang không rút lui đi. Vệ Vô Kỵ không có cho đối phương cơ hội, kiếm trong tay thức biến đổi, sử xuất đệ ngũ kiếm thức. Vù vù, kiếm khí hóa thành một cổ cơn lốc, hướng đối phương truy sát đi. Ninh Phong Hỏa mới vừa rơi xuống đất, Vệ Vô Kỵ công giết liền đã đến phụ cận. Hán vội vàng huy vũ roi thép, một mảnh bóng roi gào thét, hóa thành một đạo bình trướng, ngăn trở công giết. Kiếm khí như gió, trong nháy mắt chạm tại bình trướng thượng, đang. Ninh phong hỏa roi thép tuột tay, bay ra ngoài. Kiếm khí dư thế bất biến, chạm tại ninh phong hỏa trên người của. Phúc. Hán quần áo trên người xuất hiện một đạo vết kiếm, huyết quang bàn tóe, thân thể về phía sau ngã xuống. Vệ vô kỵ đứng ở bên cạnh, trường kiếm chỉ vào ninh phong hỏa, muốn giết người, quá dễ dàng. ninh phong hỏa trước ngực một đạo kiếm thương sâu thấy tới xương. hắn nằm trên mặt đất ánh mắt chặt chẽ nhìn vệ vô kỵ lại nói không nên lời một câu ngừng tay vệ vô kỵ thắng cân nhắc quyết định người vội vàng vào tới hắn nhìn một chút ninh phong hỏa thương thế không có trở ngại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ông xem cuộc chiến mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần từng người nói chuyện với nhau một mảnh ông ông tiếng huyên náo xôn xao vệ vô kỵ làm sao sẽ thắng mắt thấy ninh phong hỏa sẽ thắng Vệ vô kỵ tập sát thành công, sau cùng kiếm pháp thật là kỳ diệu. Cái kia kiếm pháp là cái gì vũ khí? Nịch phong thập tam kiếm phía sau tam kiếm thức, cùng phía trước tam kiếm thức một trời một vực. Hiện trường không ai tu luyện nịch phong thập tam kiếm, mọi người tự nhiên cũng không nhận ra được. Chỉ có Ninh Tiểu Trần nhìn vệ vô kỵ, trong ánh mắt hiện lên kinh sắc, hắn nhìn ra vệ vô kỵ sử xuất kiếm pháp, dĩ nhiên là nịch phong thập tam kiếm phía sau kiếm thức. Điều đó không có khả năng, tu luyện phong thập tam kiếm thập phần gian nan. hắn không có khả năng nhanh như vậy liền tu luyện thành công coi như là không ăn không uống không ngủ được cũng không có khả năng luyện thành ngươi đối kiếm càng nộ không có khả năng như thế cường ninh tiểu trần tự lẩm bẩm phảng phất điên thông thường trong lòng phát lên cảm giác vô lực tự mình từ nhỏ bị ra tộc xưng là thiên tài hắn cũng tự nhận mình ở sử dụng kiếm phương diện ngoại trừ vệ ra vệ nhất kiếm không người nào có thể so hắn tin tưởng mình thực lực đến rồi thất trọng thiên nhất định có thể vượt lên trước vệ nhất kiếm đoạt được kiếm pháp đệ nhất xưng hảo nhưng mà vệ vô kỵ xuất hiện quả thực chính là ngang trời xuất thế kiếm pháp vượt qua hắn tại trên lôi đài cho hắn hung hăng một kích đối với thất bại ninh tiểu trần tổng kết giao hấn, liều mạng tu luyện hy vọng lần này ra tộc luận bản tụ hội thượng tìm về tôn nghiêm nhưng thật không ngờ vệ vô kỵ lại một lần nữa đánh nát ngộng đẹp của hắn vệ trưởng lão nhìn lê trưởng lão cũng không nói mà nói phất dâu mà cười cái này cái này ta không biết vệ vô kỵ cư nhiên tu luyện nghịch phong thập tam kiếm phía sau kiếm thức lê trưởng lão gật đầu chịu thua thừa nhận tự mình nhìn lầm kỳ thực ta cũng thật không ngờ vệ trưởng lão vừa cười vừa nói gia chủ từng đối với ta đề cập vệ vô kỵ nói hắn tuy rằng ẩn cốt thân thể nhưng ngộ tính cực cao đáng tiếc tốt như vậy ngộ tính cũng ẩn cốt thân thể làm sao lê trưởng lão than thở vệ vô kỵ trở lại chỗ ngồi bốn phía tộc nhân đối với hắn đều báo di dáng tươi cười ngay cả mạc tinh nguyệt chờ sáu tầng thực lực tu giả đều hướng hắn gật đầu mỉm cười biểu kỳ ra bản thân thiện ý có thể chiến thắng Linh Phong Hỏa, Vệ Vô Kỵ nắm quyền chứng minh thực tế rõ thực lực của chính mình, ở trong gia tộc đạt được mọi người tôn kính cùng tán thành. Kế tiếp luận bàn, nữa cũng không có người hướng Vệ Vô Kỵ khiêu chiến. Mặc dù mọi người đều muốn cùng hắn giao thủ, nhưng năm tầng thực lực người, ngấm lại Linh Phong Hỏa thảm bại, tự giác thực lực thiếu, không dám khiêu chiến. Mà 6 tầng của người, lại ngại vì quy tắc có hạn, không thể khiêu chiến. Vệ Vô Kỵ thanh rảnh rỗi, ngồi ở chỗ ngồi xem người khác tỉ thí. Kế tiếp tỉ thí cũng không mất đặc sắc chỗ. Ninh ra một gã sáu tầng tu giả, khiêu chiến vệ gia của người. Hai gã sáu tầng thực lực tu giả ở trong sân chém giết kịch liệt. Sau cùng Ninh ra của người tiểu thắng nhất chiêu, cuối cùng cũng vì gia tộc mò hồi một chút mặt mũi. Nam cung ra một gã năm tầng thực lực nữ tử, khiêu chiến một cái tiểu gia tộc đối thủ. Hai người giữ lẫn nhau không dưới. Sau cùng chiến thành bình thủ. Nam cung đấu lên sân khấu, khiêu chiến vệ gia của người. Hắn vốn có muốn khiêu chiến vệ vô kỵ, nhưng nhìn vệ vô kỵ tỉ Nghị không phải là đối thủ, cùng với tự dứt lấy nụ, không bằng khắc tìm đối thủ. Luận bằng chung, Nam cung đấu sử xuất liệt hổ quyền pháp, vệ ra của người thì lấy xả hình quyền pháp tương đối. Hai người đánh cho khó hòa giải, sau cùng Nam cung đấu tiểu thắng nhất chiêu, đoạt được thắng lợi. Kế tiếp, kỳ tiểu tiên lên sân khấu khiêu chiến, gây nên sóng to gió lớn. Nàng lại muốn khiêu chiến 6 tầng thực lực mạc tinh nguyệt. Quy tắc cũng không cấm chỉ 5 tầng hướng 6 tầng khiêu chiến, nhưng thông thường cũng không có người phải làm như vậy Bởi vì thế giới của tu giả, coi trọng thực lực đẳng cấp, một cái năm tầng hướng 6 tầng khiêu chiến, sẽ bị người cho rằng là không biết lượng sức, có đi quá giới hạn phần ngại. Nghiêm trọng một điểm, sẽ bị coi như là đúng 6 tầng tu giả khiêu khích. Lần tụ hội này, ta vốn là muốn khiêu chiến năm tầng trên bảng xếp hạng đệ nhất, thế nhưng thật không ngờ, mặc công tử tấn chức 6 tầng. Còn là như vậy, ta còn là không thay đổi ước nguyện ban đầu, xin tha thứ tại hạ vô lễ. Kỷ tiểu tiên trầm rãi mà nói, giảng thuật lý do. hướng mạc tinh Nguyệt túi người hành lễ mạc tinh Nguyệt đứng lên gia nhân có mời chẳng phải ứng ước ta đáp ứng kỷ tiểu thư khiêu chiến trên thực tế mười thiên tri trước ta còn là năm tầng tu vi kỷ tiểu tiên tại thải thạch trấn danh tiếng truyền xa có thật nhiều người ngưỡng mộ ngồi ở bên cạnh vệ gia tộc người nhìn kỷ tiểu tiên khiêu chiến mạc tinh Nguyệt, đều cười cùng người bên cạnh xì xào bàn tán ánh mắt đều có chút không giống không chỉ vệ gia tộc người cái khác con em của gia tộc cũng nhìn kỷ tiểu tiên bắt đầu nhỏ giọng nghị luận mặc công tử kỳ tiểu tiên còn lại là vẻ mặt băng xương sắc mặt nghiêm túc phảng phất mang theo ngân giáp vệ tuần tra biểu tình hai người ở trong sân luật bàn, vệ vô kỵ thần thức ý niệm tỉ mỉ quan sát kỳ tiểu tiên kỳ tiểu tiên gặp gỡ mạc tinh nguyện thực lực như vậy nữa cũng vô pháp bảo trì hô hấp cân xứng nhưng vệ vô kỵ còn nghĩ kỳ quái hắn đột nhiên cảm thấy kỳ tiểu tiên hô hấp thổ nạp không giống như là công pháp càng giống như một loại cùng bẩm sinh tới thiên phú nếu như nàng có thiên phú như vậy có thể ở trong chiến đấu thời gian dài lính bảo an địa phương cầm thể lực đúng là một cái đáng sợ đối thủ. bất quá thiên phú của mỗi người nếu như đều có thể đạt được lớn nhất phát huy thực lực sẽ đề cao rất nhiều. tỷ như ta cảm nộ lôi thuộc tính nếu như không ngừng mà tăng cường nữa phối hợp ngũ hành buôn lôi quyết. vệ vô kỷ nghĩ đến một ít trong vấn đề tu luyện tinh tế suy nghĩ. mạc tinh nguyệt mười thiên tri trước tấn trước 6 tầng kỷ tiểu tiên khiêu chiến mạc tinh nguyệt rõ ràng mang mạc tinh nguyệt coi như đá mài đao. so tài cơ hội thập phần khó có được ta cũng có thể tìm một khối đá mài đao Cồn vật B, thì KF. chương 199, buôn lôi quyền đối tuyệt trần trưởng kỳ tiểu tiên cùng mạc tinh nguyệt ở trong sân luận bàn ngân thương đối trường kiếm phân ra được thắng bại mạc tinh nguyệt cuối cùng là 6 tầng thực lực 40 chiêu sau khi lấy nhất chiêu huyền diệu kiếm pháp tiểu thắng kỳ tiểu tiên đa tạ mạc công tử chỉ giáo tại hạ thực lực không đủ thất bại kỳ tiểu tiên ôm quyền chắp tay kỳ tiểu thư thực lực không tầm thường Lấy năm tầng thực lực có thể đạt đến nước này Thật là làm tại hạ xem thế là đủ rồi Mặc Tinh nguyện ôm quyền hoàn lễ Hai người các từ trở lại châu ngồi Luận bàn tỉ thí tiếp tục tiến hành Lại qua mấy cuộc tỉ thí Đến viên vệ vô kỵ khiêu chiến Tất cả mọi người tại đoán rằng Hắn sẽ tìm ai làm đối thủ Vệ vô kỵ nhưng lại đi thẳng đến tới gần chủ vị Một cái bàn bên cạnh Hướng một gã nam tử ôm quyền Ta muốn khiêu chiến vị tu giả này Thỉnh các hạ vui lòng chỉ giáo Toàn trường chim yến tức không tiếng động. mọi người nhất thời dạy ra, ngay cả chủ vị các vị trưởng lão cũng nhìn vệ vô kỵ lộ ra thần sắc kinh ngạc. nam tử mình cũng là kinh ngạc, lập tức nở nụ cười. ngươi thực sự muốn khiêu chiến ta? không sai, nam cung ra nội môn đệ tử, sáu tầng bảng xếp hạng đệ nhất danh, nam cung tuyệt trần. ta muốn khiêu chiến của người, đúng là các hạ, cả gan thỉnh vui lòng chỉ giáo. vệ vô kỵ cao giọng nói. xôn xao, bốn trung tiếng động lớn thanh nhất thời. hắn lại muốn khiêu chiến nam cung tuyệt trần, ngay cả là hắn. cũng chỉ có thể tự dứt lấy đủ. Căn bản cũng không là cùng một đẳng cấp tu giả, không biết lượng sức ca. Nam cung tuyệt trần vốn có muốn mê quan, trùng kích thất trọng thiên, chuẩn bị 4 tháng sau tư cách tái. Lần tụ hội này sai người, bị trưởng lao giam kéo cho đủ số, không nghĩ tới sẽ có người khiêu chiến hắn. Nam cung tuyệt trần cùng Nam cung ngộng, Nam cung giác, là cùng một đẳng cấp của người. Muốn khiêu chiến cũng chỉ có thể là tinh anh trên bảng tinh anh đệ tử, gì lúc đến phiên một cái nho nhỏ vệ vô kỵ. Mọi người nghị luận kỵ ĩ. nam cung gia đệ tử càng tức giận bất bình nghĩ vệ vô kỵ vô lệ khiêu chiến là đúng nam cung gia vũ nhục nam cung tuyệt trần cười dài một tiếng đứng lên vệ vô kỵ ngươi quá cuồng vọng lại muốn khiêu chiến ta lần này nội môn tụ hội không có quy tắc nói không thể hướng ngươi khiêu chiến vệ vô kỵ đáp tốt, có đạo lý ta thỏa mãn yêu cầu của ngươi nam cung tuyệt trần đi ra trước chắp tay hướng chủ vị mỗi cái trưởng lao thi lễ các vị trưởng lão nếu như tại hạ thất thủ chỗ mong rằng tha thứ Hắn nói xong, mang ánh mắt nhìn phía vệ ra vệ trưởng lão, y đó chính là khiến vệ trưởng lão tiên phát cái mà nói, miễn phải tỉ thí thời điểm, tự mình ra tay quá nặng, bị thương hai nhà hòa khí. Tỉ thí luận bàn, điểm đến mới thôi, có một chút tiểu thương cũng là bình thường, vô phương. Đến trình độ này, vệ trưởng lão cũng chỉ có thể nói như vậy. Là nhà mình người, khiêu chiến người khác, bị đả thương, cũng không cần có cái gì hóa giận. Có vệ trưởng lão những lời này, ta an tâm. Nam cung tuyệt trần cười xoay người, nhìn về phía vệ vô kỵ, nếu như chúng ta các bằng thực lực chém giết, như vậy có chút khi dễ ngươi. Đao kiếm không có mắt, chúng ta liền quyền cước tính toán, từng người xuất thủ tương bác, chỉ so với ba chiều, ba chiêu định thắng thua, ngươi xem coi thế nào. Như vậy rất tốt, liền ý theo các hạ ý tứ làm. Vệ vô kỵ nói, Nam cung tuyệt trần ha hạ cười, một bước về phía trước, nhìn như chỉ một bước, thân hình lại như nước chảy mây trôi thông thường, đi tới giữa sân. Vệ Vô Kỵ thân hình lay động, đầu ngón chân nhẹ một chút mặt đất, thân hình phiêu phiêu dục tiên, lăng không vài bước, đứng ở Nam Cung Tuyệt Trần đối diện. Nam Cung Tuyệt Trần xúc điệu thần hành thuật, tốt thân pháp. Vệ Vô Kỵ thân pháp cũng không yếu, thế nhưng thực lực còn kém rất nhiều. Kết quả không có lo lắng, chỉ cầu Vệ Vô Kỵ không muốn thua quá khó coi. Bốn phía xem cuộc chiến đệ tử, thấy hai người thân pháp, ủng hộ hơn, đều cho rằng Vệ Vô Kỵ nhất định phải thua. Nam Cung Tuyệt Trần nhìn Vệ Vô Kỵ, lắc đầu. Ngươi không nên hướng ta khiêu chiến. Nếu như ngươi tùy tiện tìm cá nhân thắng, tại đây chẳng tụ hội trung toàn thân trở ra, danh tiếng biết tùy theo lan truyền đi ra ngoài, mỗi cái gia tộc đều sẽ biết ngươi tên vệ vô kỵ. Nhưng bây giờ lại muốn thua dưới tay của ta, khó tránh có chút tiếng đối. Võ đạo một đường, cường giả tiến thủ, tại sao có thể tìm một ít người yếu được chăng hay chớ? Gặp mạnh mà chiến, mới có thể càng ngày càng mạnh. Hơn nữa, ta không nhất định sẽ thua ngươi, tương phản, nếu như ta có thể chiến thắng ngươi, chẳng phải là tốt hơn kết cục. Vệ Vô Kỵ cười nói: "Nghĩ còn hơn ta, vậy đơn giản chính là vọng tưởng, ta sẽ không bởi vì ngươi là nam tầng mà có bất kỳ khinh thị, tương phản ta sẽ toàn lực ứng phó mang người bắt, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực." Nam Cung Tuyệt Trần nói: "Vậy còn chờ gì?" Vệ Vô Kỵ hai tay huy vũ, khí thế rồi đột nhiên trở nên mạnh mẽ, ngưng thần mà đợi. Nam Cung Tuyệt Trần nhìn Vệ Vô Kỵ, ánh mắt biến đổi, siêu địa vọt tới trước đi. Ngay đối phương động tác trước mắt, Vệ Vô Kỵ cũng cất bước đón nhận, vận chuyển chân khí. một quyền huy đi. Frank hai người cũng không có lánh quyền đối quyền đối chiến không có một chút động tác võ thuật để mắt lưỡng đạo khí lưu kích động va chạm dưới dư ba hướng tứ phương nhộn nhạo tàng ra khí lãng quẩn quẩn nổi lên lá dụng bay lượn lấy hai người làm trung tâm xuất hiện không có một người lá dụng vòng tròn đăng đăng đăng nam cung tuyệt trần lui ra phía sau ngũ bước vệ vô kỵ lại lui về sau tám bước chiêu thứ nhất vệ vô kỵ rơi xuống hạ phòng bốn phía xem cuộc chiến các con em gia tộc trong lòng đều di một tiếng vệ vô kỵ cư nhiên chặn nam cung tuyệt trần một quyền bọn họ cũng đều biết từ sáu tầng tấn chức đến thất trọng thiên, rèn luyện gân cốt hướng tu luyện khí huyết chuyển đổi hai người tuy rằng chỉ kém một cấp bậc nhưng cảnh giới hoàn toàn là hai cái bất đồng thiên địa như nam cung tuyệt trần như vậy tu giả một chân đã bước chân vào thất trọng thiên, một quyền uy lực hoàn toàn vượt qua sáu tầng phạm chủ vô hạn tiếp cận thất trọng thiên. mà vệ vô kỵ nhưng chỉ là năm tầng thực lực có thể tiếp được nam cung tuyệt trần một quyền đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Tất cả con em gia tộc đều hai mắt tròn tròn, nhìn giữa sân hai người, rất sợ bỏ qua chút nào chi tiết. Có ý tứ, ngươi lấy 5 tầng thực lực, cư nhiên chặn ta một quyền, cũng đủ ngươi cả đời hướng người khác ảo diệu. Nam cung tuyệt trần đang khi nói chuyện, song quyền thể hiện tư thế, toàn thân phảng phất khoác một tầng lỗ mỏng, có điểm mông lung không rõ, khí tức cũng biến thành mờ ảo mênh ngông. Rõ ràng đứng ở trước mặt, phương vị nhưng có chút phiêu hốt, nắm lấy không chừng ảo giác. Tuyệt trần trường. tuyệt diệt phàm trần ý tứ tên của ta vốn có không gọi tuyệt trần bởi vì bộ trưởng pháp này vũ kỹ ta đổi tên là nam cung tuyệt trần nam cung tuyệt trần thanh âm của cũng đang thay đổi thức tha mà đến phảng phất cách một tầng trở ngại nói với vệ vô kỵ mà nói nhìn đối phương sử xuất tuyệt trần trưởng vệ vô kỵ không có trả lời thân hình mở ra song trưởng lăng không huy vũ khí thế cũng rồi đột nhiên biến hóa thiên cấp trung phẩm vũ kỹ ngũ hành buôn lôi quyết lôi đình chi lực tại vệ vô kỵ song trưởng tụ tập Giữ lực chờ phân phó. Gì? Vệ vô kỵ khí thế của có biến hóa, ta cư nhiên nhìn không ra là cái gì vũ kỹ Lê trưởng lao giật mình nói. Ta cũng không biết là cái gì vũ kỹ nhưng cũng lấy khẳng định, bộ vũ kỹ này uy lực rất mạnh. Vệ trưởng lao nói đến đây nhi, thần sắc đột nhiên dùng mình, hắn không phải là đạt được một bộ thiên cấp vũ kỹ sao, lẽ nào? Thiên cấp vũ kỹ Không thể nào đâu, lúc này mới hơn 2 tháng, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ thiên cấp vũ kỹ Lê trưởng lão phản bác. Gia chủ nói qua, vệ vô kỵ nộ tính kinh người. Vệ trưởng lao sắc mặt ngưng trọng, gật đầu. Hai người nhìn lẫn nhau một cái, đều không nói lời nào, hướng giữa sân nhìn lại. Cồn vật bi, khi f. Chương hai trăm, tiểu thắng nửa chiêu. Nam cung tuyệt trần thân hình phập phèn, bước áp lên tới, cả người khí thế bức người, không mang theo một điểm phạm tục khí tức. Tuyệt chân trường. Nam cung tuyệt trần phất Tây, tay, tay áo đầy gió nổi mây phun phần thế, một trường pha không. Diệt sạch phảng trần phảng phất đến từ chín tầng trời tuyệt đối cường thế hướng vệ vô kỵ áp bách mà đến vệ vô kỵ song trưởng huy động thân hình điện xạ mà lên một quyền nghênh liếu thượng khứ phanh giữa sân khí lưu hỗn loạn tại hai người lực lượng áp bách hạ một đạo cuồng phong gió lốc dựng lên cuốn hướng về phía trước hình thành một cổ gió lốc gào thét cắt bay đá chạy cuồng loạn chung hai người thân hình đồng thời lui về phía sau vệ vô kỵ lui về phía sau 6 bước bất quá nam cung tuyệt trần cũng lui về sau sáu bước toàn trường vắng vẻ không tiếng động ngoại trừ tiếng gió thổi ở ngoài không có bất kỳ âm hưởng vệ vô kỵ thực lực vượt ra khỏi mọi người phạm vi hiểu biết hắn làm sao có thể chỉ lui ra phía sau sáu bước đối thủ thế nhưng nam cung tuyệt trần a hắn một cái năm tầng tu giả ở đâu tới phần này lực lượng mỗi người đại não tư duy đều vào giờ khắc này đình trệ ngay cả ngồi ở chủ vị từng trường lão cũng không ngoại lệ tất cả mọi người rơi vào ngất lìm trong phảng phất bị định trụ dường như gắt gao nhìn thẳng giữa sân hai người nam cung tuyệt trần nhìn vệ vô kỵ không nói gì nhưng trong lòng thì như có sấm sét nổ vang tuyệt trần trưởng tất nhiên cấp thượng phẩm vũ kỹ tự mình vừa mới sử xuất trường pháp đã đạt đến đại thành cảnh uy lực nhưng đối phương một cái năm tầng tu giả không chỉ đỡ mình một trường còn cùng mình cân sức năng tải, không rơi xuống hạ phong không đối phương nhất định là tại cường trống thể hiện cố lộng huyền hư tư thế hán quyết không có thể nào nhẹ nhàng như vậy địa ngăn trở tuyệt trần trưởng công kích nam cung tuyệt trần nghĩ vậy nhi tu khí ngưng thần thể hiện công kích tư thế tuyệt cường khí thế của bông Dương bay lên tuyệt chân trường đỉnh cảnh Nam Cung tuyệt trần tại Bộ trưởng Pháp này thượng tu luyện sáu năm đã đạt được đỉnh cảnh uy lực của nó kiêu ngạo với thiên cấp vũ khí vệ vô kỵ nhìn đối phương hai tay thể hiện công kích tư thế lôi điện chi lực tại song trường dưới ra chạy nếu như sốc lên y tay háo định có thể thấy vệ vô kỵ song trường một tia lôi điện lóe ra sáng tác không ngớt tia sáng lầm thấm. cựu truyền thương Long Công tăng phúc tác dụng Vệ Vô Kỵ lực đạo đạt tới 2000 cân đã ngoài, so với phương 6 tầng lực lượng, còn phải cao hơn 300 cân. Hơn nữa ngũ Hành buôn lôi quyết ý lực, vệ Vô Kỵ sức mạnh đại thịnh, đối mặt Nam cung Tuyệt Trần, không có chút nào khiếp ý. Frank. Hai người trong nháy mắt lớn người mà lên, buôn lôi quyền đối tuyệt trần trưởng. Hư không nổ tung, trùng kích khí lãng hướng ra phía ngoài khuyết tán, cuộn cuộn mà đến. Bùi Bẩm khỏa Viên nhanh bán, đánh ở phía xa trên lá cây, trong nháy mắt mang lá cây bắn thành vô số lỗ nhỏ. Vù vù. hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt tách biệt lăng không bay ngược rơi trên mặt đất vệ vô kỵ thân hình bất ổn về phía sau rút lui cứu bước cái này mới đứng vững thân hình ngừng lại nam cung tuyệt trần cũng đang lùi sau đang đăng đăng một liền lui về phía sau cứu bước còn không coi ổn định chân phải về phía sau vương miễn cương đứng vững góc chân so vệ vô kỵ nhiều lui nửa bước vệ vô kỵ cư nhiên thắng nam cung tuyệt trần nửa chiêu toàn trường vắng vẻ mỗi người đều phảng phất tượng bùn thông thường người thua Vệ vô kỵ nói: Nam cung tuyệt trần sắc mặt của bạch giống như người chết thông thường, trong lòng tranh lệch, phảng phất một cước đặc hồng, từ đỉnh núi rơi xuống vách núi. ở lại hiện trường, chỉ biết càng thêm mất mặt. Nam cung tuyệt trần một tiếng hư lạnh, hướng xa xa mất đi. Mọi người thấy trong sân biến cố, từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, không nghĩ tới, hắn cư nhiên thắng. thắng Nam cung tuyệt trần nửa chiêu, quả thực khó có thể tưởng tượng. Thất trọng thiên giới, có lẽ hắn không phải là mạnh nhất, nhưng đệ nhất thiên tài tên. trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. đứng ở đàng xa, ninh tiểu trần nhìn về phía vệ vô kỵ sắc mặt của âm tình bất định, không ngừng biến hóa. tại tim của hắn trong mắt, vệ vô kỵ đã đi ở phía trước, tự mình truy phần không kịp. nhưng thật không ngờ vệ vô kỵ đi được, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn xa, vĩnh viễn cũng không giữ được. đồng dạng thất lạc của người còn có kỷ tiểu tiên, nàng một đôi mắt đẹp buồn bã thất sắc, nội tâm thầm than. người khác nhìn phía vệ vô kỵ, phảng phất thấy quái vật thông thường. bọn họ biết. trải qua này tụ hội một cái yêu nghiệt vậy thiên tài tất nhiên cường thế quật khởi chủ vị mỗi cái trưởng lão cũng đang nghị luận mới vừa luận bàn có vệ vô kỵ đặc sắc tỉ thí mọi người cũng không có tâm tư sẽ cùng người luận bàn vệ trưởng lão nhân cơ hội tuyên bố tụ hội kết thúc đại gia quay lại đại sảnh dùng trà nghỉ ngơi vệ gia nội môn biệt viện an bài thực rượu một tận tình địa chủ mọi người quay lại đi tới một chỗ đại sảnh phân khách và chủ ý theo thứ tự ngồi xuống uống trà nhàn thoại đúng lúc này Đường bên ngoài có người đi đến, đi tới vệ trưởng lão bên cạnh, thấp giọng hướng hắn bẩm báo. Vệ trưởng lão thần sắc ngẩn ra, gật đầu, xoay người cùng cái khác gia tộc trưởng lão, nói vài câu, tất cả trưởng lão đều đứng dậy chuyển vào đại sảnh phía sau. Cái con em gia tộc đều hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Không được nửa chun trà thời gian, mỗi cái trưởng lão đi ra, vệ trưởng lão tại chỗ tuyên bố, thải thạch trấn có chuyện khẩn cấp phát sinh, tụ hội lúc đó kết thúc. Linh gia, Nam cung gia, Kỷ gia các gia tộc mang theo mình nội môn đệ tử, vội và cáo tử. Trong ngay mắt, những gia tộc khác của người toàn bộ ly khai, còn lại vệ gia đệ tử, ngồi ở trước bàn, hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra đại sự gì. Tất cả mọi người hồi chỗ ở của mình, không phải ly khai, chờ hậu gia tộc mệnh lệnh. Lao Phu hai người cũng phải ly khai, chờ đợi gia chủ điều khiển. Vệ trưởng Lao nói với mọi người đạo. Xin hỏi vệ trưởng lão, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một tên con em hỏi. Một hồi các ngươi sẽ biết, lúc này không có phương tiện nói vệ trưởng lão xoay người cùng lê trưởng lão một đạo vội va đi mọi người từng người ly khai vệ vô kỵ cũng về tới chỗ ở của mình sau nửa canh giờ có tin tức chuyển đến lâm giang phủ thành khu vực tao nộ đạo phỉ cấp sạch nhất bang cường đạo bị giết tán sau khi hướng thải thạch trấn bên này cho tới phủ thành thành chủ chư hầu phát mệnh lệnh khiến thải thạch trấn tam đại gia tộc hiệp trợ chặn đường chạy thuộc mạng cường đạo cái này giúp cường đạo lá gan khá lớn a lại dám tại phủ thành phản án. Cường đạo bên trong cũng có tu giả, những tán tu này đều là phạm án lẩn trốn người, thực lực không kém. Chúng ta thải Thạch trấn, Tam đại gia chủ là luyện khí thật đúng là cảnh thực lực, bọn đạo trích không dám tác loạn. Ta nghe nói, những địa phương khác tiểu gia tộc, thực lực yếu, bị cường đạo cướp sạch diệt môn không phải số ít. Ta nghe nói chúng ta Thiên Châu quốc biên thủy, Đạo Phỉ Đông đảo, còn thành lập một phái, khai tông dạy đồ, thực lực không nhỏ. Nghe người đời trước nói, những chỗ này rất nhiều tán tu có còn là luyện khí thật đúng là cảnh thực lực vệ gia tộc nhân đệ tử tụ chung một chỗ bàn luận tự mình nghe được các loại nghe đồn cùng một ít hoặc thật hoặc giả lời đồn đãi ngay đại gia đàm luận kịch liệt thời điểm một gã chấp sự đi đến thông chi mọi người đi diễn võ trường hội hợp chờ đợi mệnh lệnh mọi người vội vàng chạy tới diễn võ trường vệ vô kỵ thấy đầu người giật dây phần lớn nội môn đệ tử đều chạy đến cồn vật b kiev chương hai trăm linh một bao vây tiếu trừ đạo phỉ Một gã nam tử mang vệ vô kỵ đám người đưa qua một bên, giản đơn cho đại gia nói rõ tình huống. Chính như lúc trước nghe được tin tức, đạo phỉ lẻn đến thải thạch trấn khu vực. Gia chủ nhận được Lâm Giang phủ thành chư hầu công văn, cần phải phối hợp chặn lại. Tất cả nội môn đệ tử mang bị chia làm tiểu tổ, hiệp trợ chặn lại tập nã đạo phỉ. Mỗi tiểu tổ 10 người, vệ vô kỵ vừa mới cùng mạc tinh nguyệt, phân ở tại một tiểu tổ. Ngoài ra còn có một nữ tử, vệ vô kỵ tại tụ hội thượng đã gặp mặt, gọi là Thu Nhược Lâm. năm tầng thực lực. Tụ hội mọi người là có thực lực con em gia tộc, cô gái này có thể tham dự tụ hội, vệ vô kỵ biết thực lực không kém. bảy người kia, ngũ nam hai nàng, vệ vô kỵ cũng không nhận ra. Mọi người khỏe, ta là Trung Vĩnh Đức, được bổ nhiệm làm tiểu tổ thủ lĩnh. Nội môn đệ tử phần lớn là yên lặng tu luyện, đây đó rất ít cùng xuất hiện, cho nên đều rất xa lạ, đại gia còn là tự giới thiệu, mau chóng địa quen thuộc phối hợp. Trung Vĩnh Đức 6 tầng trung kỳ thực lực, quốc tự kiểm. Đang khi nói chuyện thật thả tiểu ý, làm cho một loại vững vàng thân thiết, có thể dựa vào cảm giác. Chu Binh, 5 tầng thực lực. Lệnh Hồ Nhạ, cũng là 5 tầng thực lực. Dư Tiểu Lam, 5 tầng. Triệu Nhã Nhu, 5 tầng. Vệ Lục, 6 tầng. Vệ ảnh, 5 tầng. Vệ Vô Kỵ, Mạc Tinh Nguyệt, thu nhược lâm ba người, sau đó cũng nói lên tên của mình cùng thực lực. Mạc Tinh Nguyệt là 5 tầng trên bảng đệ nhất danh, nội môn danh nhân, đại gia nghe được là hắn. Đều hướng hắn gật đầu cười cười, tỏ thiện ý. Vệ vô kỵ là gia tộc tiểu so đệ nhất, đại gia cũng nhiều nhìn hắn vài lần, nhưng lại không có quá nhiều coi trọng. Một gã tứ trọng thiên tu giả, đi vào nội môn, mới tấn chức năm tầng, thực lực cao tới đâu, cũng là có hạn. Tốt lắm, tất cả mọi người quen thuộc, chúng ta đi trước chuẩn bị, sau đó đợi mệnh. Trung Vĩnh Đức cười cười, mang theo mọi người đi tới khố phòng, làm chuẩn bị cuối cùng. Trong phòng kho mặt bị có các loại binh khí, còn có những thứ khác dụng cụ. thuốc chữa thương hoàn vân vân tất cả mọi người từng người tuyển một ít mang ở trên người vệ vô kỵ tuyển một cây cung tiễn dương cung thử một chút mang ở tại trên người chuẩn bị hoàn tất trung vĩnh đức khiến đại gia nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức sau đó tự mình xoay người ly khai đi lĩnh lần này cụ thể nhiệm vụ sau nửa canh giờ trung vĩnh đức đi trở về mang về một tấm bản đồ thải thạch trấn phương hướng tây bắc khoảng chừng hơn 80 mươi hát phong sơn chỗ này sơ lầm là chúng ta tiểu tổ khu vực gia tộc có lệnh Đánh chết đạo phỉ Công hân thường cho Lấy đạo phỉ thực lực tính toán Thực lực càng cao Công hân càng nhiều Thế giờ Hãy nụ a toài Trung Vĩnh Đức nói đến đây nhi Nhìn một chút mọi người Vừa mới tiếp thu nhiệm vụ thời điểm Gia tộc trưởng lão cũng nói Lần này đạo phỉ thực lực không kém Khiến đại gia nhất định cẩn thận Chú ý an toàn Gặp gỡ đại đội đạo phỉ Nghìn vạn không thể lỗ mãng Tốt lắm Nếu như không có những vấn đề khác Chúng ta cái này xuất phát Không ai đưa ra dị nghị Mọi người lập tức hướng Hắc Phong Sơn chạy đi. Một đường đi vội, hơn một canh giờ thời gian, vệ vô kỵ đoàn người liền chạy tới Hắc Phong Sơn Sơn Lâm. Chính là cái này địa phương, đại gia nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Trung Vĩnh Đức thở hừng hộp, móc ra địa đồ coi, sau đó an bài bố trí phòng thủ. Mọi người chia làm ba người một tổ, Trung Vĩnh Đức thì một người đơn độc đi động, coi như là mọi người hậu viên. Phân tổ cần đây đó trong lúc đó lý giải, đại gia mới mới vừa quen, chưa nói tới nhiều ít quen thuộc. Mạc Tinh Nguyệt mời vệ vô kỵ, thu nhược lâm, hai người vui vẻ đáp ứng. So với những người khác, ba người tại tụ hội chung ra mắt, đều biết thực lực đối phương, so cái khác không người quen, phải tốt hơn nhiều. Người khác bản muốn mời Mạc Tinh Nguyệt gia nhập, nhưng thấy tam người đã học thành đội, cũng sẽ không cho dù tốt nói cái gì. Kết quả, Chu Binh, vệ ảnh, dư tiểu lam tổ ba người thành cùng nhau. Một, Khác tổ còn lại là còn dư lại vệ lục, triệu nhã nhu, lệnh hồ Nhạn, Trung Vĩnh Đức thì làm linh hoạt. phụ trách phối hợp tác chiến cứu viện chư vị như gặp gỡ nguy hiểm cả tiếng cảnh báo ta lập tức đuổi tới cứu viện trung vĩnh đức lộ ra nụ cười thật thà nói với mọi người đạo nếu như không có vấn đề đại gia mà bắt đầu à. mọi người phân tán đi từng người tiến nhập mình khu vực phòng thủ vệ vô kỵ ba người lựa chọn một chỗ cao sườn núi ở đây phạm vi nhìn trống trải dễ dàng cho quan sát thời gian chậm rãi đi qua đang lúc hoàng hôn mặt trời chiều chiếu dọi sơn lâm đặc biệt địa yên tĩnh đột nhiên Xa xa trong rừng rầm mặt, mấy con phi điệu giật mình, lẩn quần kêu to. Có người đến, số lượng có chừng hơn 10 người, bất quá thực lực cũng liền thông thường, tối cao sẽ không vượt lên trước tứ trọng tiên. Vệ vô kỵ đối hai người nói. Làm sao ngươi biết là mười mấy người, còn biết thực lực đối phương không có vượt lên trước tam trọng tiên? Thu nhược lâm kỳ quái hỏi. Nhìn bay lên kinh điểu, có thể đoán được đại khái nhân số, thông thường 2-3 người, không đến mức kinh động chim bay. Còn có, tứ trọng tiên trở lên thực lực. tình hình trung hạ cũng sẽ không kinh động đến chim bay vệ vô kỵ đáp cái này ngươi đều có thể suy tính đến thu nhược lâm lộ ra kinh ngạc đội phục ánh mắt ta thường xuyên ở trong núi hái thuốc có thể xem thấu cái này không coi vào đâu vệ vô kỵ đáp Mạc tinh nguyệt cũng gật đầu tán thành vệ vô kỵ suy đoán ba người một phen thương nghị quyết định do vệ vô kỵ đi coi đến tận cùng xác định đối phương tình hình thực tế sau khi rồi mới quyết định vệ vô kỵ thân hình quỷ mị thông thường tại trong rừng ghé qua Hướng kinh điệu rừng rầm đi. Đi vào rừng rậm, Vệ Vô Kỵ rất nhanh liền tìm được vị trí của đối phương. Cái này đạo phỉ tại một cái suối nước bên cạnh, đang chuẩn bị xây dựng cơ sở tạm thời. Hắn ẩn tàng rồi thân hình, tỉ mỉ quan sát. Như hắn sở liệu, đối phương có 13 người, thực lực cũng không cao, chỉ 5 người là tam trọng thiên thực lực, người khác thấp hơn. 13 danh đạo phỉ, một mình ta là có thể giải quyết, nhưng nếu không để cho chạy một người, còn là cần những người khác phối hợp. Vệ Vô Kỵ suy nghĩ một chút, lặng lẽ lui trở về mang thấy tình huống nói cho mạc tinh nguyệt cùng thu nhược lâm một đám bọn đạo trích chúng ta ba người vây hợp không dùng một người rời khỏi vệ vô kỵ trên mặt đất vẽ ra đơn giản hình hướng hai người giải thích nói rõ kế giỏi chúng ta cứ làm theo như ngươi nói tạp vật để lại ở chỗ này quần áo nhẹ mà đi rất nhanh giải quyết cái này giúp đạo phỉ mạc tinh nguyệt gật đầu nói ba người chuẩn bị một phen hướng đạo phỉ phương hướng chạy đi đến rồi đạo phỉ cắm trại địa sắc trời đã tối xuống Doanh địa giấy lên lửa trại, đạo phỉ đều ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa, cách lửa trại không xa dưới cây lớn, có một gã cảnh giới đạo phỉ. Ba người trao đổi ánh mắt, dựa theo kế hoạch tách biệt, từ ba phương hướng hợp hơi đi tới. Vệ vô kỵ tiềm hành đi qua, đến rồi cảnh giới đạo phỉ bên cạnh, dễ dàng đem giải quyết, sau đó nâng kiếm giết đi qua. Mạc Tinh Nguyệt cùng Thu Nhược lầm cũng vây kín đi lên, tay cầm binh khí giết đi qua. Không có chút nào lo lắng, ba người giác công, dễ như trở bàn tay thông thường. Trong nháy mắt đã đem đạo phỉ dẹp điên, sau cùng ba người còn lại, quỳ trên mặt đất, tức vũ khí đầu hàng. Cái này đạo phỉ đều là một ít tiểu lâu la, cái gì cũng không biết, chỉ là quỳ trên mặt đất càng không ngừng cầu xin tha thứ. Vệ vô kỵ cười nhạt, một trưởng kết quả trong đó một gã đạo phỉ. Mạc Tinh Nguyệt cũng một kiếm huy đi, mang một gã khác đạo phỉ chém giết. Còn giữ lại một tên sau cùng đạo phỉ, đau khổ cầu xin, thu nhược lâm nữ nhi nhà trong lòng không đành lòng, khó có thể hạ thủ. bi, linh 202, sắt khí tứ phía. Như thu nhược lâm như vậy nữ tử, gia cảnh không sai, từ nhỏ tại quan ái che trở hạ phát triển. Tuy rằng thực lực đến rồi thối thể năm tầng, nhưng không có từng trải chân thật máu tanh đánh giết, cùng người giao thủ cũng chính là lôi đài luận võ, điểm đến mới thôi. Bây giờ nhìn thấy đạo phỉ thương cảm, không khỏi phát lên lòng thương hại. Đạo phỉ sát ngôn quan sát, lập tức khóc giống chảy nước mắt, hướng thu nhược lâm bỏ tới, cô nương tha mạng. Ta sau này nhất định thay đổi triệt đề, không bao giờ. nữa làm đạo tặc thu nhược lâm trong lòng không đành lòng dương mắt nhìn về phía vệ vô kỵ cùng mạc tinh nguyệt vệ vô kỵ sắc mặt của đột nhiên biến đổi cẩn thận lời còn chưa dứt quỵ trên mặt đất đạo phỉ thuận thế nhảy lên ôm cổ thu nhược lâm một cây tiểu đao để ở thu nhược lâm cổ của đường nhúc đích. ta cây đao này là thối kịch độc thấy máu phong cổ họng không muốn chết người liền đứng yên đường nhúc đích. ta cũng chỉ là nghĩ có cái đường sống đạo phỉ bắt giữ đến thu nhược lâm chậm rãi lui về phía sau đi vệ vô kỵ hướng mạc tinh Nguyệt máy mắt gỡ xuống trên người cung tiễn hướng bên cạnh rời bước mở cung cải tên hướng đạo phỉ nhắm vào thả chúng ta ra của người có thể cho sống ly khai mạc tinh Nguyệt cầm kiếm tiến lên trầm giọng nói ngươi cho ta kẻ ngu si đạo tặc lộ ra nhẹ răng cười đối với vệ vô kỵ hồ, ngươi dừng tay cho ta muốn dùng cung tiễn đánh lén khi ta ba tuổi tiểu hải tử đem cung tiễn buông, không thì lập tức giết nàng cùng lắm thì đồng quy vô tận thế nào vừa mới đau khổ cầu xin lúc này lại không sợ chết vệ vô kỵ rời mũi tên phương hướng không hề hướng đạo phỉ nhắm vào mới vừa rồi là kế sách lựa các ngươi chúng ta đều là vết đao liếm huyết thật là tốt hán ai biết sợ chết đạo phỉ cao giọng nói hừ vệ vô kỵ một tiếng hừ lạnh phảng phất phát tiết thông thường kéo dây cung nhẹ buông tay mũi tên siêu điệu một tiếng hướng bên cạnh bay đi biến mất tại trong bóng đêm đối để cung tên xuống là tốt rồi đạo phỉ nói mới nói được nơi này cánh tay bỗng dừng cơn đau, tiểu đao từ trong tay hạ xuống, thu nhược lâm xoay người huy trưởng, đạo phỉ thân thể ngang bay ra ngoài, hừ cũng không có hừ một tiếng, liền khoảng cách bị mất mạng. hồi toàn tiễn thật là tốt tài bản cung, mặc tinh nguyệt nhịn không được khen. vệ vô kỵ hướng bên cạnh bắn ra hồi toàn tiễn, mũi tên hướng bên cạnh bay vụt, trên không trung hồi toàn bắn chúng đạo phỉ cánh tay của cứu thu nhược lâm, thu nhược lâm một trường đánh gục đạo phỉ, sắc mặt tái nhợt, thở dốc gấp, ngồi dưới đất, diệt càng không ngừng phập phồng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, tự mình cách tử vong gần như vậy. Người không sao chứ? Vệ vô kỵ đi tới, hỏi. Đa tạ vô kỵ huynh, xuất thủ tương trợ. Thu nhược lâm vội vàng đứng lên, hướng vệ vô kỵ chắp tay. Không cần khách khí, đại gia tụ chung một chỗ, xuất thủ tương trợ phần nội việc. Vệ vô kỵ cười nói. Nếu sự tình đã phát sinh, cũng đã giải quyết, vệ vô kỵ cũng không muốn nhiều lời trách cứ đoán trách mà nói. Ba người chỉ là tạm thời họp thành đội. đây đó không có từ thuộc quan hệ gặp chuyện cũng là thương lượng giải quyết nếu như bởi vì hoán giận tâm lý có bài xích chuyện kế tiếp liền không dễ làm bất quá một cái năm tầng thực lực tu giả cư nhiên bị một cái tam trọng thiên đạo phỉ bắt giữ đây cũng quá ngoại hạng mặc tinh nguyệt cau mày trong lòng không quá thông khoái vệ vô kỵ cũng âm thầm lắc đầu thừa nhận tự mình nhìn lầm ba người cùng nhau động thủ đào hầm đem thi thể tạm thời vùi lấp mặt trên làm dấu hiệu tạm gác lại nhiệm vụ kết thúc lúc gia tộc nghiệm chứng công hơn Sau đó phản hồi sơn núi, thu nhược lâm không một tiếng vang ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, vệ vô kỵ cùng Mạc Tinh Nguyệt cũng từng người ngồi xuống, dựa vào vách núi, nhắm mắt lại chập mắt nghỉ ngơi. Vì không bại lộ tung tích của mình, ba người không có nhóm lửa, lúc đêm khuya, gió núi vù vù thổi tới, vệ vô kỵ cảm giác dùng cả mình. Đông dưng, hắn đột nhiên mở mắt, cảnh giác về phía xa xa nhìn lại. Xa xa sơn lâm, mấy con chim đêm phóng lên cao, trấn cánh thanh đánh vỡ sơn lâm vắng vẻ. Mạc Tinh Nguyệt lúc này cũng bị kinh động, đứng lên, nhìn xa xa. Người nghe cái gì? Mạc Tinh Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Cái gì cũng không có nghe thấy, chim đêm bị kinh động, rất không tầm thường, ta phỏng chừng có việc phát sinh. Vệ vô kỵ đáp. Mạc Tinh Nguyệt trong lòng thất kinh, người là nói người của chúng ta. Có việc. Vệ vô kỵ không nói gì, chỉ là gật đầu. Đã xảy ra chuyện gì sao? Thu Nhược lâm mắt buồn ngủ mông lung, vẻ mặt ủ rũ, nhỏ giọng hỏi hai người. Tốt như vậy. mạc huynh cùng rồ lìn lưu lại nơi này nhi ta đi qua nhìn một chút đến tột cùng xảy ra chuyện gì vệ vô kỵ nói ngươi đi một mình trong lòng ta có dự cảm bất hảo mạc tinh nguyệt thất kinh hỏi ta đối sơn lâm quen thuộc một người đi cũng thuận tiện vệ vô kỵ đáp vậy ngươi phải cẩn thận mạc tinh nguyệt túi đầu trầm ngâm tán thành vệ vô kỵ nghĩ cách vệ đại ca ngươi phải cẩn thận nhiều hơn a thu nhược lâm cũng ở bên cạnh nhỏ giọng nói vệ vô kỵ cười gật đầu hướng hai người liền ôm quyển xoay người đi vào trong bóng tối chuyển qua một cái cong vệ vô kỵ mang mang theo người cung tiễn các loại vũ khí toàn bộ thu nhập hồ lô tiên cảnh bên trong còn là tự mình đơn độc một người thuận tiện vệ vô kỵ thu thập thỏa đáng hướng xa xa tiềm hành đi gió đêm phất tới trong rừng cành lá hoa hoa tác hưởng vệ vô kỵ thân hình giống như ưu linh thông thường tại sơn lâm thấy bay nhanh chạm tới phong chi ý cảnh nửa phối hợp du long bộ thân pháp vệ vô kỵ tốc độ đạt được một cái cực hạn so nguyên lai like nhanh hầu như gấp đôi không chỉ tốc độ đề cao chạy nhanh lúc tiếng gió thổi cũng bị hắn áp chế đến cực nhỏ chi thanh ừ có mùi máu tươi quả nhiên đã xảy ra chuyện vệ vô kỵ cảm giác được trong gió truyền tới một tia huyết tinh khí tức cẩn thận chậm rãi tới gần mùi máu tươi càng ngày càng đậm vệ vô kỵ thấy mấy cổ thi thể là chu binh vệ ảnh cùng dư tiểu lam ba người bị chết rất hung ác chu binh bị người một trường từ chính diện chấn vỡ trái tim không còn sức đánh trả chút nào Về ảnh nơi cổ họng một cái lô máu, bị người một kiếm xuyên qua hết hầu, tại chỗ chết oan chết hủng. Dư tiểu Lam thi thể cự ly hai người mấy trượng, rất rõ ràng, nàng xem thấy hai người bị giết, lập tức muốn chạy trốn, bị người đuổi theo, một trưởng đánh vào hậu tâm, thân thể lăng không bay ra ngoài, đánh vào trên cây to, khoảng cách bị mất mạng. Người thực lực rất cao, có thể dễ dàng đánh chết ba gã năm tầng tu giả. Nhưng trên cây to chim đêm bị kinh động, chấn cánh mà bay, điểm này phỏng trường vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Không biết khác người bên ngoài, có hay không gặp chuyện không may. Vệ vô kỵ quyết định đi một. Khác tổ vị trí nhìn, sau đó sẽ đi tìm Trung Vĩnh Đức. Đại gia vốn có ước định, gặp gỡ nguy cấp, có thể tiếng huyết gió kêu cứu. Nhưng đối phương thực lực như vậy, phát ra tiếng huyết gió, chỉ có thể vì mình mang đến nguy hiểm. Đột nhiên, vệ vô kỵ cảm giác có người sau lưng tới gần, hướng hắn cấp tốc chạy tới. Vệ vô kỵ vội vàng xoay người lại, hai người trong nháy mắt tới gần, đồng thời xuất thủ. Frank. Điện quang đá lấy lửa vậy giao thủ, vệ vô kỵ một quyền huy đi, người không địch lại, bị đánh bay lui về phía sau. Là ngươi. Lệnh hồ nhạn. Vệ vô kỵ rốt cục thấy do người tới dung mạo. Vệ vô kỵ, ngươi cư nhiên hành hung giết người. Lệnh hồ nhạn thấy thi thể, chỉ vào vệ vô kỵ lửa giận ngất trời. Không phải là ta, hung thủ do người khác. Vệ vô kỵ ngẩn ra, vội vàng biện bạch đạo. Lúc này, một đạo nhân ảnh điện xạ mà đến, hai người vừa nhìn người tới chính là Trung Vĩnh Đức. Cồn vật B, thì KF, chương 203, nội gian. Thấy Trung Vĩnh Đức chạy tới, hai người đều đi tới. Vệ vô kỵ hành hung giết người. Lệnh hồ nhạn dành nói trước. Ta làm sao sẽ giết người? Ta chỉ là so người tới trước. Ta nghe chim đêm bị kinh động, liền tới rồi coi, đi tới trước khi, ba người liền đã chết. Vệ vô kỵ giải thích. Ta xem là ngươi xuất thủ hành hung, thấy ta tới rồi, còn muốn giết ta. Lệnh hồ nhạn nói. Ngươi người này thế nào loạn như vậy nói? Người kia con mắt thấy ta giết người. Vệ vô kỵ có chút nổi giận. Nhìn hai người tranh chấp, Trung Vĩnh Đức phất tay ngừng, tốt lắm, cũng không muốn nói nữa. Hai người các ngươi sau khi trở về, tự mình hướng chấp pháp đường của người nói đi, tin tưởng hắn môn sẽ tra cái tra ra manh mối. Hiện tại, chúng ta muốn suy nghĩ một chút. Nói đến đây nhi, Trung Vĩnh Đức đột nhiên biến sắc, nhìn phía vệ vô kỵ phía sau, rút ra binh khí. Phía sau có người. Vệ vô kỵ trong lòng cảm giác đầu tiên, chính là người giết người chạy đến. Hắn không tự chủ được về phía sau nhìn xung quanh, "Gì? Không ai a?" Lúc này, một đạo đến xương hàn ý từ trong lòng phát lên, tế vi tiếng gió thổi, hướng mình kéo tới. Vệ Vô Kỵ cảm thấy được phía sau khắc thường, bằng vào đối phong cảm giác bén nhạy, một cái lắp mình, khó khăn lắm tách ra sau lưng tập sát. "Gì?" Trung Vĩnh Đức nghĩ vô cùng kinh ngạc, tự mình thập na cửu ổn một kiếm, cư nhiên bị Vệ Vô Kỵ mau tránh ra. Người muốn giết ta?" Vệ Vô Kỵ lắc mình dựng lên, hướng bên cạnh giật lại cự ly. Ba người bọn họ trước khi chết, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, nguyên lai là ngươi xuất thủ, thảo nào, thảo nào. Lệnh hồ nhạn rút kiếm nơi tay, chỉ phía xa Trung Vĩnh Đức, cả giận nói, là ngươi, ngươi mới là người giết người. Vệ vô kỵ, chúng ta liên thủ bắt người này, trong gia tộc một cái công lớn. Nói xong, lệnh hồ nhạn hướng vệ vô kỵ đi đến, muốn cùng hắn cùng nhau liên thủ. Thương, vệ vô kỵ rút kiếm, một đạo sáng như tuyết kiếm quang, phá vỡ hắc ám, bong bong tranh. Vệ vô kỵ đối mặt lệnh hồ nhạn đánh lén, đã sớm hiểu rõ với ngực, một kiếm xuyên vào lệnh hồ nhạn thân thể, bước ra cất kiếm, phốc, một đạo tiên huyết tiểu bắn ra. Ngươi, làm sao ngươi biết? Lệnh hồ nhạn che vết thương, thân hình không được lui về phía sau, ngược ngồi dưới đất, lấy ra thuốc chữa thương nuốt vào, không được địa thở dốc Ngươi cho ta là người mù sao? Nếu như hai người liên thủ, ngươi hẳn là ngăn chặn đường lui của hắn, đứng ở bên kia đi, mà không phải đi tới cùng ta đứng chung một chỗ. vệ vô kỵ lạnh lùng cười hướng bên cạnh bỏ đi hai người các ngươi liên thủ giết người bội phản gia tộc tộc quy khó chứa người sai rồi không phải chúng ta giết người mà là ngươi vệ vô kỵ giết người bội phản gia tộc trung vĩnh đức trên mặt lộ ra nụ cười thật thà nhìn qua có chút âm trầm đáng sợ gia tộc chấp pháp đường của người cũng không phải là tốt như vậy hồ lộng chắc chắn cha rõ vệ vô kỵ cười cười huy kiếm chỉ phía xa đối phương bất quá ngươi còn có một cái cơ hội đi lên giết ta chính là một cái năm tầng cũng dám rong rạc xem ta như thế nào diệt ngươi trung vĩnh đức thân hình bỗng nhiên núc đích, phảng phất chạy vân thông thường hướng vệ vô kỵ lao đi trường kiếm trong tay chém ra ngâm một đạo kiếm minh rung động bóng tối sơn lâm khánh âm kiếm pháp kỳ tiếng như khánh dư âm quấn nhiếp tâm hồn người vệ vô kỵ nhất thời nghĩ từng đạo kiếm minh chi thành phảng phất vô hình dây thừng hướng hắn quấn qua đây trung vĩnh đức trường kiếm run dậy mũi kiếm mua ra vô số tàn ảnh hướng vệ vô kỵ đánh tới Vong bong tranh. Hai đạo nhân ảnh loại lên, kiếm quang loại ra, khánh âm nhiễu loạn tâm thần. Vệ vô kỵ cũng là lần đầu tiên gặp gỡ công kích như vậy, trong lúc nhất thời bị buộc được liên tiếp lui về phía sau. Thương. Vệ vô kỵ nhất chiêu phong bế công kích của đối phương, thân hình hướng một bên loại lên, giật lại một cái khoảng cách an toàn. Hảo kiếm pháp, dùng thanh âm phụ trợ công kích, uy lực nhân. Vệ vô kỵ chấp kiếm, lên tiếng khen. Ngươi cho là ngươi tán thưởng ta, ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Trung Vĩnh Đức tiện tay huy kiếm, kiếm minh tiếng như vần nước thông thường, một vòng một vòng nhộn nhạo lái đi. Siêu, thân hình hắn lóe lên, lấn người mà đến, một mảnh kiếm quang che hướng vệ vô kỵ. Vù vù, vệ vô kỵ kiếm pháp biến đổi, lịch phong thập tam kiếm, kiếm thứ hai thức. Cùng phong lịch thế dựng lên, trong nháy mắt tách ra kiếm của đối phương minh phân âm, vệ vô kỵ lắc mình mà lên, thân hình phảng phất hư không bước chậm, trường kiếm lôi ra một đạo thất luyện hàn quang. vong vòng tranh, Trung Vĩnh Đức không được lui về phía sau. Khánh âm kiếm pháp trong nháy mắt bị ngăn chặn, luôn cuống tay chân. Ngươi nói sai rồi, ta là tán thưởng kiếm pháp, không phải là biểu dương ngươi. Tương phản, bởi vì thực lực của ngươi quá kém, một bộ hảo kiếm pháp ở trong tay ngươi, trở nên thưa thất bình thường, giảm xuống mấy cái giai vị. Vệ vô kỵ không có bởi vì nói chuyện, động tác có điều giảm bớt, xuất kiếm trái lại càng lúc càng nhanh. Hô! Vệ vô kỵ nhắm ngay cơ hội, một quyền huy đi, Frank. Trung Vĩnh Đức chỉ có thể huy quyền đón chào. Hai quyền lực lượng tương giác, thân thể hắn đống dưng ngang bay ra ngoài, trọng trọng ngã trên mặt đất. Ngươi làm sao có thể lực lượng lớn như vậy? Trung Vĩnh Đức khỏe miệng tràn đầy huyết, sắc mặt so người chết còn khó hơn xem, tự mình sáu tầng thực lực, cư nhiên bị một gã năm tầng, một quyền đánh bay, chấn thành nội thương. Ngươi chuyện không nghĩ tới, còn có rất nhiều, hiện tại ta muốn mang hai người các ngươi, đuổi về thải thạch trấn, giao gia tộc xử trí, nói vậy hai vị không có ý kiến chứ? Vệ vô kỵ cười nói, Ni Mã! chớ đắc ý quá sớm. Trung Vĩnh Đức quát to một tiếng, tựa như nổi điên lấy ra một thanh dao găm, cùng trường kiếm bộ dạng kích va chạm. Ngâm, khánh âm vậy kiếm minh. Tại trong rừng quanh quẩn. Trung Vĩnh Đức tại trên trường kiếm phát ra kiếm minh, nhất thời tăng cường mấy lần. Hô, thừa dịp kiếm minh như thế, Trung Vĩnh Đức hướng vệ vô kỵ xung phong liều chết qua đây. đều nói qua thực lực của người không được. Vệ vô kỵ vận chuyển đại vô tướng luyện tâm quyết, bảo trì tâm thần bất loạn. Trường kiếm rơi. một đạo ngược gió từ kiếm đáy phát lên, đón đối phương gào thét đi. Thương, bong bong tranh, hai thanh trường kiếm huyện hóa ra đạo đạo kiếm quang, rào sắt cùng một chỗ. A, Trung Vĩnh Đức hét thảm một tiếng, trên vai chúng kiếm, lảo đảo lui về phía sau. Nhưng vệ vô kỵ nhưng không có tiến lên truy kích, mà là cảnh giác lui về phía sau, hai mắt nhìn chăm chú vào hắc cám chỗ, vẫn duy trì để phòng phòng thủ, không dám có chút thả lỏng. Một đạo hắc ảnh từ trong bụi cỏ trôi ra, lăng không hướng vệ vô kỵ nào tới. Hắc khuyển. Vệ vô kỵ thấy rõ nhào tới bóng đen, một con đen nhánh quyền loại, mang theo ma thú khí tức. Hai mắt trong bóng đêm, phát ra thởm người lân quang, trương khai miệng rộng, trắng nếu lợi răng phảng phất một loạt sắc bén dao gam, hướng mình căn tới. Hô. Vệ vô kỵ nghĩ cũng không có nghĩ, dễ sai khiến thông thường, nghịch phong thập tam kiếm, hướng ma khuyển đâm tới. Một đạo kiếm quang từ ma khuyển răng nanh miệng rộng xuyên vào, phản phất một đạo ngược gió từ đầu đến cuối, quắt lần toàn thân. Lăng không nhảy lên ma khuyển. Trên không trung bị cắt giải thể, cốt nhục gân ra bóng dương tàn tới. Vệ vô kỵ thu kiếm, nghiêng người mau tránh ra. Giải thể ma khuyển thế đi bất biến, sát bên người mà qua, nặng nghề mà rơi trên mặt đất, rơi thành một đống liên tục co giật xương bể thịt vụn. Bên cạnh một đạo nhân ảnh, nhanh như tia chớp giết, trong tay một cái thiết côn, hướng vệ vô kỵ công tới. Đang đang đang. Người hắc y che mặt, vũ động thiết côn, mở rộng ra đại hạp thế tiến công, phảng phất nước sông chạy xuôi kéo dài không rước. Vệ Vô Kỵ cũng còn lấy nhan sắc, trong nháy mắt, công ra mười mấy kiếm, hai người cân sức ngang tài. Lại một đạo nhân ảnh nhanh như tia chớp nào tới, trong tay một cây trường đao, hóa thành một mảnh đao mang, hướng Vệ Vô Kỵ bổ tới. Cồn vật bi, thì trăm Chương 204, phản giết. Lại có một gã người bịt mặt cầm đao kéo tới. Vệ Vô Kỵ trong nháy mắt xoay người, trường kiếm cực kỳ chuẩn xác địa ngăn trở đối phương đao mang. Đang. Phảng phất chuông tiếng vang lên, hư không khí lưu hỗn loạn. hướng tứ phương xẹt qua ngọn cây cảnh lá kích động hoa hoa tác hưởng vệ vô kỵ thừa cơ lui về phía sau một cái lắc mình hướng bóng tối sơn lâm tối lui đối phương hai người đều là sáu tầng thực lực đều mạnh hơn trung vinh đức nếu như là một người vệ vô kỵ có thể đánh một trận nhưng hai người giáp công vệ vô kỵ liền rơi vào hiểm cảnh đào tẩu mới là thượng sách hô lại một danh che mặt hắc y nhân phảng phất thú linh thông thường đi tới giữa sân tại bên cạnh hắn theo hai điều màu đen ma khuyển lợi răng như kiếm, khiến người ta phát thẩm. mau Không thể để cho hắn chạy, phải giết hắn. Trung Vĩnh Đức dùng rằng đứng lên, đã đi tới, tên khốn kiếp kêu biết chi tiết của ta, chỉ giết hắn, lại đem nơi này người chết chuyện tình, thua bởi trên người hắn, mới có thể không sơ hở tí nào. Đồ đâu? Hắc ý hỏi. Trung Vĩnh Đức từ trên người móc ra một phong mật hàm, đây là bị gia chủ người trả lời thuyết phục, tín hàm thượng viết rất rõ ràng, tin tưởng nhà các ngươi chủ sẽ đáp ứng. Hắc y nhân tiếp nhận tín hàm nhìn một chút, thu vào trong ngực, nói như thế, làm phiền. Vừa dứt lời, Hắc y nhân cương đao xuất thủ, nhất đao chạm tại Trung vĩnh đức trên người. Phúc! Trong ánh đao, tiên huyết bắn toé. Trung vĩnh đức thế trên mặt đất, ánh mắt mở thật to, dường như muốn rơi ra tới dường như, chí tử hắn cũng không tin, đối phương sẽ đối với hắn xuất thủ. Vệ ra chấp pháp đường cũng không phải là nói mấy câu, là có thể hồ lộng đi qua. Người đã bị người khác thấy, chỉ có vừa chết, khả năng bảo thủ bí mật. Tại điểm này thượng, tin tưởng nhà ngươi chủ nhân cùng ta là anh hùng thấy hơi cùng, tính là thả ngươi ly khai, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắc y nhân nói xong, hướng xa xa một chỉ, hai điều ma khuyển lạng yên không một tiếng động vọt ra ngoài, hướng vệ vô kỵ truy tung đi. Các ngươi đổi kịp, giết hắn. Hắc y nhân đối hai gã thủ hạ nói. Hai gã cầm đao dùng côn chính là thủ hạ, nghe tiếng bay về phía trước lướt, đi theo ma khuyển phía sau đi. Hắc y nhân ánh mắt nhìn quét tả hữu, thân hình hướng bên cạnh thoáng hiện. trong tay cương đao đống nhiên huy chảm. chốn ở dưới cây lớn mặt lệnh hồ nhạ, một cái đầu người ngã nhào mặt đất không đầu thi thể ầm ầm rồi ngã xuống tiên huyết như suối nước tiểu ồ ồ chảy xuôi hắc y nhân thu đao nhìn quét bốn phía kiểm tra trung vĩnh đức thi thể xác định không có quên lúc này mới ly khai đuổi theo vệ vô kỵ bay về phía trước chạy nhanh như thiểm điện đối phương hai người thực lực không kém còn có bên thứ ba chạy tới tính là cộng thêm mạc tinh nguyện cùng thu nhược lâm cũng không không phải là đối thủ cho nên vệ vô kỵ không có hướng mạc tinh nguyệt phương hướng đi mà là đi vòng hướng hắc phong sơn ở chỗ sâu trong đi chuyển qua một cây đại thụ vệ vô kỵ bỗng dưng dừng lại mang một cái bắt thú kẹp lấy ra ngoài an để dưới đất cái này mới đứng dậy hướng xa xa bỏ chạy ẩn thân trong bụi cỏ nhìn chăm chú vào bắt thú kẹp một lát sau hai điều ma khuyển đảo mắt bay nhanh tới nhưng không có như hắn tưởng tượng kiểu địa bước vào bể rập mà là đình ở bên cạnh đợi chờ theo tới hai người tốt cầu cái này đều có thể phát hiện Vệ vô kỵ trong lòng thầm than, không dừng lại nữa, lặng yên về phía sau bỏ chạy. Hai điều ma khuyển là vệ vô kỵ ra mắt nhất ly kỳ khuyển loại, hắn liên tục bày hai lần bày dập, đều bị ma khuyển phát hiện. Vệ vô kỵ dám cùng bất luận kẻ nào đánh đố, hắn bày ra bày dập, coi như là ma thú cũng khó mà phát hiện, nhưng cái này hai điều ma khuyển, cũng bung lòng tách ra. Hơn nữa cái này hai điều ma khuyển, còn hiểu được không tham công liều lĩnh. Làm phía sau theo tới hai người, cự ly khá xa lúc. Ma khuyển sẽ gặp dừng lại đợi chờ. Có ma khuyển tại bên cạnh hai người, vệ vô kỵ muốn chạy chạy không thoát, quay người nghịch tập càng không được, còn chưa gần người cũng sẽ bị ma khuyển phát giác. Vệ vô kỵ cũng nghĩ tới trốn hổ lô tiên cảnh, tạm thời tách ra. Nhưng cái ý niệm này mới vừa cả đời lên, đã bị hắn phủ quyết. Ngọc Bích Hổ Lô dính vào mũi của hắn, không cách nào tránh thoát ma khuyển sưu tầm, làm chuyện như vậy, có chút ngu xuẩn. Bảy dập vô dụng, xem ra chỉ có thể chính diện xuất thủ đánh chết. Vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi, hướng bên cạnh ẩn ngấp thân hình, lấy ra phần thiên cung. Một hồi, hai con ma khuyển vọt ra. Tuy rằng trong đêm đen nhìn không rõ, nhưng từ cỏ dại động tĩnh, vệ vô kỵ có thể nhận thấy được đối phương hướng đi. Tới, vệ vô kỵ thần thức ý niệm, cảm giác được hai con ma khuyển phương vị. Bất quá hai con ma khuyển cũng ngừng lại, dường như cũng cảm thấy vệ vô kỵ trốn vị trí. Dừng lại rất tốt. Vệ vô kỵ dương cung lắp tên, băng siêu. mũi tên rời dây cung bay ra ngoài. vê anh phi hành mũi tên giữa đường đống dưng thiêu đốt trong bóng tối một đạo đẹp mắt hỏa quang kéo thành một đạo thiêu đốt hồng Bang siêu vệ vô kỵ đệ nhị mũi tên thỉ, rời dây cung đi ma khuyển cự ly quá xa thân thức của hắn ý niệm vẫn không thể chính xác định vị bắn chúng kỳ chỗ hiểm chỉ có dựa vào hỏa quang nhận rõ hơn nữa hỏa quang đột nhiên thoáng hiện sẽ lệnh ma khuyển trong nháy mắt dại ra dễ dàng hơn bắn chết nga ô đệ nhị mũi tên thì không phải là hỏa tiễn Một con ma khuyển phát ra kêu thảm thiết, chúng tên phé trên mặt đất chết đi. gì? Lại chết một con. Theo hét thảm một tiếng, chạy trốn trung hắc y nhân dừng bước, hắn cấp bách vội vàng lấy ra một cây nửa thức trường, ngón cái to ống chúc, đặt ở bên mép thổi lên. Không có thanh âm truyền ra, nhưng sau cùng con kia ma khuyển, lại phảng phất nghe thấy được chỉ lệnh, siêu về phía sau chạy đi. Cơ chí tốt cầu. Vệ vô kỵ đứng dậy đuổi theo. Ra sức dưới, vệ vô kỵ tốc độ vượt lên trước ma khuyển. rất nhanh thì đuổi theo, nhưng lúc này đối phương theo tới hai người cũng chạy tới, ma khuyển một tiếng nhẹ phệ đi tới hai người dưới chân, Bang siêu vệ vô kỵ dương cung lắp tên một chi hỏa tiễn bay đi, ngay sau đó vệ vô kỵ liên lụy đệ nhị mũi tên thị hướng đuổi theo hai người nhắm vào, đen nhánh trong núi rừng đột nhiên xuất hiện hỏa quang hấp dẫn hai người ánh mắt, bất quá hai người cũng không phải là thông thường mà là sáu tầng thực lực tu giả, hỏa quang pháng hiện trong nháy mắt. Cũng phát hiện vệ vô kỵ dương cung cải tên, hướng bọn họ nhắm vào. Hai người lắc mình, hướng bên cạnh tránh nẻ. Bang siêu. Dây cung âm hưởng, mũi tên phá không, sau cùng một con ma khuyển chúng tên ngã lăn Vệ vô kỵ vốn là không có đánh tính hướng hai người bắn cùng, nhắm vào hai người chỉ là muốn bọn họ phòng ngự, không quấy nhiều bắn chết ma khuyển. Hai người trong ngay mắt, nơi nào sẽ nghĩ vậy sao nhiều. Mau tránh ra tránh nẻ trước mắt, ma khuyển liền bị vệ vô kỵ bắn chết. Ngay ma khuyển tử vong trước mắt Bay về phía trước chạy H. y nhân thân hình dừng lại, hai mắt lộ ra hung quang, sau đó nhanh hơn bước tiến, hướng vệ vô kỵ phương hướng phóng đi. Vệ vô kỵ bắn chết ma khuyển, xoay người rút đi. Hai người lúc này mới tỉnh lộ lại, cùng nhau nhanh hơn cước bộ, theo đuổi không bỏ. Không có ma khuyển, dễ dàng rất nhiều, chỉ ít tự mình trốn đi sẽ không bị phát hiện. Nhưng là các ngươi như thế đuổi sát theo, đã cho ta dễ khi dễ sao. Vệ vô kỵ quay người dừng lại, dương cung cải tên, siêu siêu siêu. Tiễn như hàng loạt thông thường, hướng hai người vào tới. đang đang đang, dùng thiết côn người bịt mặt nghe mũi tên tiếng hú gió, xông về phía trước một bước, trong tay thiết côn vũ động như bánh xe thông thường, đỡ bay tới mũi tên. một gã khác dùng đao người bịt mặt, thì hướng bên cạnh đuổi cỏ lấp mình, tách ra phía trước mũi tên, chuẩn bị vu hồi đến mặt bên, công kích vệ vô kỵ. siêu siêu siêu, vệ vô kỵ thi triển tiến kỹ, mũi tên phá không đi. ôi, hét thảm một tiếng. Dung thiết côn người bịt mặt lui về phía sau đi, hắn có thể ngăn ở ngay mặt mũi tên, lại đỡ không được hồi toàn tiện công kích, thủ thương bại lui. Côn vật bi, thiệt. Chương 205, tuyệt cảnh liều chết. Vệ vô kỵ đang muốn đuổi theo, một đạo gió lạnh từ mặt bên kéo tới, vù vù hô. Một thanh cao tốc xoay tròn giao găm loan đao từ mặt bên bay tới, loan đao ở trên hư không họa xuất một đường vòng cùng, phi hành lộ tuyến thượng, tất cả bùi cây cành lá không khỏi bị ngọn gió làm đoạn. phát ra sát sát thanh âm của vệ vô kỵ túi người tránh thoát loan đao công kích thuận thế thu hồi phần thiên cung rút kiếm dựng lên hô tuyết trắng đao mang từ trong đuổi cây thoáng hiện lợi hại đao khí bổ ra tạp nhạc bụi tây thế đi bất biến chém về phía vệ vô kỵ đang vệ vô kỵ đĩnh kiếm ngăn trở trường kiếm cương đao hung manh đánh rượu ra mấy viên hỏa tinh hai người vừa chạm vào mà đi từng người thác thân tách biệt người bịt mặt mang cương đao cắm trên mặt đất hai tay cấp bắt dương vù vù hô số đem loan đao tuột tay bay đi xoay tròn hướng vệ vô kỵ phi chạm mà đến vong bong tranh vệ vô kỵ trường kiếm huy động đẩy ra bay tới loan đao người bịt mặt nhân cơ hội này vọt tới liên tiếp số đao chạm rơi xuống đang đang đang hai người đao kiếm va chạm khó phân cao thấp đối phương còn có viện quân tiếp tục như vậy không được phải tốc chiến tốc thắng vệ vô kỵ nghĩ vậy nhi kiếm thức biến đổi sử xuất nghịch phong thập tam kiếm kiếm thứ tư thức hô trong bóng tôi phong tiếng nổ lớn bốn phía cảnh lá kích động vệ vô kỵ kiếm quang tăng vọt ngược gió hiệp lá dụng công giết qua đi người bịt mặt đao thế biến đổi đao mang hóa thành một đạo thất luyện hướng vệ vô kỵ công tới đang cương đao trường kiếm đụng vào nhau lưỡng đạo trí cường khí thế của tranh phong dĩ nhiên chẳng phân biệt được cao thấp thương hai người đao kiếm đồng thời tan vỡ người bịt mặt hét lớn một tiếng đoạn đao hướng vệ vô kỵ đâm tới vệ vô kỵ quả quyết quang kiếm nghiêng người hiện lên đoạn đao thuận thế một quyền huy đi ngũ hành buôn lôi quyết buôn lôi quyền phanh người bịt mặt không đỡ ở vệ vô kỵ quả đấm của một quyền này chính giữa miệng trong ngực cao hãm thân thể ngang bay ra ngoài ngã trên mặt đất lúc đó bị mất mạng lao ngũ lao ngũ dùng côn người bịt mặt thấy đồng bạn ngả xuống đất vội vàng vào tới bất quá hắn người bị trúng tên thực lực đại giảm đã không phải là đối thủ vệ vô kỵ một cái lắc mình thân hình phảng phất phập phình lá dụng, ở trên hư không ngay cả đi vài bước đến rồi đối phương phía sau một quyền đánh tới. Người bịt mặt vội vàng xoay người ngăn chặn, nhưng động tác chậm đi một ít, mới vừa quay người lại, đã bị vệ vô kỵ một quyền bắn trúng. Phanh, Người bịt mặt bay ra ngoài, Thé trên mặt đất, dùng rằng nghi đứng lên. Vệ vô kỵ tiến lên bổ đao, đem chém giết. Chém liên tục hai gã cao thủ, vệ vô kỵ lúc này mới phát hiện mình cũng chân khí hao hết, dường như tặc đi lầu chống thông thường. Hắn không dám ở lâu, cấp cấp hướng xa xa bỏ chạy đi. Ngay hắn ly khai không lâu sau, hắc y nhân chạy tới hiện trường thấy hai gã thủ hạ chính là thi thể đêm tối người phát ra một tiếng gầm điên cuồng thanh âm tại rừng rậm quanh quẩn phảng phất ma thú thông thường người tránh không khỏi ta lao thẳng đến phẩu ra rút gân phương tiêu trong lòng mối hận hắc y nhân nghiến răng nghiến lợi hướng phía vệ vô kỵ bỏ chạy phương hướng đuổi theo vệ vô kỵ khôi phục thể lực sau khi bày bảy dập, tính hậu một tên sau cùng đêm tối người Siêu siêu, siêu. xa xa có người chạy nhanh đến Người tới không chút nào che giấu đi dấu, y mệ chấn động tiếng xé gió, tiếng bước chân ruồn rập, rõ ràng có thể nghe. Tới, vệ vô kỵ dương cung lắp tên, trốn ở phía sau cây, hướng thanh âm phương hướng nhắm bảo. Thanh âm càng ngày càng gần, người tới tách biệt cỏ dại cánh cây, hoa hoa tác hưởng, đông dừng. Thanh âm đột nhiên tiêu thất, vệ vô kỵ thấy xa xa lay động cánh lá, dần dần xu với bình tĩnh. Di, người đi nơi nào? Vệ vô kỵ trong lòng lột bột một chút, có dự cảm bất hảo. ngay trong nháy mắt này phía sau truyền đến một tia âm lánh khí lưu vệ vô kỵ nghị cũng không có nghĩ thân thể bản năng hướng bên cạnh quần cuộn phanh trí cường đã kích từ trên trời giáng xuống rơi vào hắn ẩn thân địa phương vệ vô kỵ suýt xảy ra thai nạn điệu tách ra công kích xoay người nhảy lên cùng đối phương giật lại cự ly phản ứng không sai cư nhiên có thể né tránh lao phu tập sát nhưng vẫn là một dạng muốn chết hắc y nhân thật không ngờ tự mình thập nạ kiểu ổn đánh lén bị đối phương mau tránh ra các hạ nói chuyện rõ rạc, không thể phủ nhận thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng cũng chính là sáu tầng mà thôi, khoe khoang khoác lác, không sợ bị người nhạo báng. vệ vô kỵ trầm giọng nói. hắc y nhân lạnh lùng cười, khí thế bàng bạc từ thân thể tỏa ra, phảng phất một đạo huyền sông thông thường, hướng vệ vô kỵ vọt tới, phất, phảng phất một cái búa tạ đánh vào vệ vô kỵ trên người của. đăng đăng đăng, vệ vô kỵ về phía sau liền lùi lại bảy tám bước, mới đứng vững góc chân, ngực một trận bực mình, một ngụm máu tươi phun tới. nghĩ không ra ngươi che giấu thực lực như vậy uy thế chắc là thối thể bắt trọng thiên tiên huyết nổ ra cảm giác trái lại tốt hơn nhiều vệ vô kỵ nhìn thẳng đối phương thân thủ lao đi vết máu ở khỏe miệng Người trái lại định biết hàng lão phu chính là thối thể bắt trọng thiên hôm nay cũng để cho người chết phải hiểu hắc ý nhân một thanh gạt che mặt không che giấu nữa thực lực của chính mình bắt trọng thiên khí thế của như thủy triều thông thường bao phủ toàn trường đối phương hơn năm tuổi vẻ mặt dâu quai nón mắt phải hạ một đạo vết sẹo giáng dấp hung ác độc địa dữ tợn, trong tay dẫn theo một thanh phá núi lao hướng vệ vô kỵ đã đi tới vệ vô kỵ mở cung nhắm vào siêu siêu siêu tam tiễn hàng loạt hướng đối phương vào tới hắc ý nhân lăng không vung đao lên canh đinh mang phóng tới mũi tên toàn bộ cản lại siêu siêu siêu vệ vô kỵ dương cung tốc bắn hình cung tiễn tam tiễn hàng loạt hồi toàn tiễn xà hình tiễn một trận mưa tên phô thiên cái địa hướng hắc ý nhân bay đi đêm tối người đứng tại chỗ trong tay phá núi đao diện hóa ra một mảnh đao mang mang tất cả mũi tên toàn bộ ngăn trở đánh rơi trên mặt đất vệ vô kỵ trên mặt biến sắc xoay người chui vào trong bụi cỏ dại hướng xa xa bỏ chạy người bắn lao phu nhiều như vậy tiễn cũng nhận lao phu một mũi tên thử xem hắc y nhân bắt được một mũi tên thì giương tay hướng vệ vô kỵ ném đi siêu mũi tên phát ra xé rách tiếng hú gió hướng vệ vô kỵ bay tới vệ vô kỵ thầm kêu không ổn về phía trước phó ngược mũi tên lôi ra một đạo tàn ảnh gặp thoáng qua mang ý sam xé mở một cái ngụm lớn thật là lợi hại không hổ là bắt trọng tiên vệ vô kỵ thu hồi phần thiên cùng tung người dựng lên hướng xa xa đào tẩu thoáng cái giết chết quá đáng tiếc hắc ý nhân lạnh lùng cười cất bước đuổi theo hiu hiu hiu vệ vô kỵ tại sơn lâm bay nhanh hắn vạn lần không ngờ thực lực của đối phương dĩ nhiên là bắt trọng tiên một bước tính sai đầy bàn đều thua hiện đang hối hận cũng vô ích vệ vô kỵ khôi phục lãnh tính tự hỏi đối sách Dĩ nhiên bảy không thoát được, không bằng liều mạng. Vệ Vô Kỵ nghĩ biện pháp tốt, thân hình xoay hướng bảy bảy dập địa phương đi. Muốn muốn đối phó Hắc Y Nhân, chính diện chém giết không có chút nào cơ hội, chỉ lợi dụng bảy ra bảy dập. Vệ Vô Kỵ một đường chạy vội, trở lại bảy dập vị trí. Thời gian không nhiều lắm, hắn lấy ra mấy túi thuốc bột, giản đơn bố trí một chút, liền lấy ra cung tiễn, núp ở phía sau đại thụ. Hắc Y Nhân theo qua đây, hắn dừng bước nhìn chung quanh, phát ra cười nhạt, ha ha, tiểu bối ngươi bảy bảy dập chờ ta bị lừa, đã cho ta không biết hắc ý nhân một bước tiến lên dưới chân cố sức mặt đất bùn đất sụp đổ mang bảy ra bảy dập phá hư tại thực lực trước mặt bọn ngươi nho nhỏ mánh khóe bất quá chỉ là một chuyện cười huống hồ lao phu đối cái này cơ quan bảy dập rõ như lòng bàn tay mẹ ngươi còn không có sinh ngươi lúc đi ra lao phu liền tinh thông những thủ đoạn này cồn vật bi hiệp chương 206, độc dược trốn vào hát phong cốc hắc ý nhân cả tiếng cười nhạo Đi về phía trước. Đi ra ngũ bước, Hắc y nhân dừng lại, trong tay phá núi đao nhẹ nhàng vung lên, đàng. Bên cạnh một cái bắt thú kẹp từ mặt đất nhảy lên, bị hắn cầm trong tay. Đây là một cái bắt thú thiết kẹp, ha ha, mặt trên còn hạ thuốc tê, coi như là ma thú sơn hùng bị kẹp lấy, biết lập tức rơi vào choáng váng mê, ngươi liền trông cậy vào cái này đi đối phó ta. Hắc y nhân mang bắt thú kẹp ném qua một bên, tiếp tục đi về phía trước. Đi ra vài bước sau khi, hắn bông dưng dừng lại. về phía sau lùi lại một bước thở phì phò hai điểm hàn tinh do mặt đất bắn lên từ hắc y nhân trước mặt sạch qua tiêu thất tại đen nhánh sơn lâm tiểu bối bày ra cơ quan cũng không ít trốn ở phía sau đại thụ thừa dịp ta ứng phó cơ quan thời điểm đánh lén cho ta hiện thân a hắc y nhân một đạo uy thế như núi hồng bạo phát cuộn sạch đi qua uy thế vô hình áp bách qua đây tuyệt đối cường thế vệ vô kỵ không cách nào ngăn chặn chỉ có thể hướng bên cạnh né tránh hắn tung người đứng lên Một mũi tên hướng hắc ý nhân vọt tới. Hắc ý nhân thân thủ hướng không chung một chảo, mang mũi tên nắm trong tay. 3. Ngón tay hắn cố sức, cây tiện ứng tiếng mà đoạn, sau đó bấm tay bắn ra, hô. Mũi tên hướng vệ vô kỵ vọt tới. Vệ vô kỵ nằm dạp người tránh né, đang. Mũi tên bắn tại trên cây khô, từ một đầu khác chui ra, thế đi không giảm, biến mất tại trong bóng tối. Hai xích to thân cây, lại bị mũi tên xuyên qua, đây là bắt trọng ngày thực lực. Lanh tĩnh. Không nên hoảng hốt, nhất định sẽ thành công. Vệ vô kỵ ghé vào trong bụi cỏ, không chế được tự mình tim đập, nắm thật chặt phần thiên cung, chợt đứng lên, lại là một mũi tên hướng hắc y nhân vọt tới. Hô! Mũi tên giữa đường bốc cháy lên, dọi sáng đen nhánh sơn lâm. Hắc y nhân cũng bị đột nhiên xuất hiện hỏa tiễn hấp dẫn, xuất hiện trong nháy mắt dại ra. Ngay một sát na này, bên cạnh trên cây to, một cây rơi một thuận thế xuống, hướng hắc y nhân đánh tới. phanh Hắc y nhân huy trưởng! rơi mục tại dưới trưởng mở tung, mảnh nhỏ theo trưởng lực hướng tứ phương nhanh bắn. Hòa tiễn cũng bị trưởng lực chấn hướng một bên, rơi vào trong bụi cỏ tắt. Ngay Hắc Y Nhân trưởng thoái rơi mục trong ném mắt, vệ vô kỵ dương cung dẫn tiễn, siêu siêu siêu, liên tiếp tam tiễn, bắn đi ra ngoài. Hắc Y Nhân cười lạnh một tiếng, đưa về phía chuột vào mũi tên Đông rừng. hắn thân hình thoát một cái, biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ba con mũi tên chỉ đỡ phía trước hai con, sau cùng một mũi tên thỉ. dĩ nhiên không có bắt được mũi tên lướt qua thủ đoạn mà qua một vòi máu tươi chảy ra tiểu bối ngươi lại dám thương tồn tới lao phu lập tức diệt ngươi Hắc y nhân giận dữ nhảy lên một cái hướng về vô kỵ phi nhào tới bất quá đang bay bước trên đường thân hình của hắn tư thế đột nhiên thất thường từ không trung rất xuống mũi tên có độc Hắc y nhân kinh hãi túi đầu coi vết thương chỉ thấy một đạo hát tuyến từ vết thương lan tràn lên phía trên đến rồi cánh tay vị trí Hắn vội vàng từ trong lòng ngực lấy ra thuốc giải độc, chuẩn bị nuốt vào áp chế độc tính. Vệ vô kỵ chờ chính là cái này cơ hội, làm sao có thể khiến hắc y nhân thông dong giải độc. Hoa tiện tách biệt hắc y nhân chú ý của lực, rơi mục trên có trí huyến thuốc bột, có thể cho người trong nháy mắt sản sinh ảo giác, sau cùng mới là độc tiễn. Bất quá, những thứ này đều là vệ vô kỵ dụ địch thủ đoạn, chân chính phải giết, còn không có xuất thủ. Siêu siêu siêu. mũi tên càng không ngừng bay đi, làm cho hắc y nhân luôn cuống tay chân. căn bản không kịp van vào dược hoàn len can hắc ý nhân vung đao đỡ mũi tên hướng bên cạnh né tránh đột nhiên hắn cảm giác được không đúng phóng tới không hoàn toàn đúng mũi tên còn có mấy viên dược hoàn khi hắn chống đỡ dưới mở tung hóa thành bột phấn bụi bẩm không chỉ bị hắn hút vào trong cơ thể thủ hạ chính là vết thương cũng dính vào một điểm độc tiên chỉ là phổ thông độc dược có thể hay không bắn chúng cũng không trọng yếu dược hoàn mới là vệ vô kỵ sau cùng phải giết. dược hoàn là mục dược sư đau khổ suy tư mất mấy thập niên tâm huyết thân thủ điều phối mạ thành vì chính là tại thạch cốc bí cảnh đối phó ma thú tuyệt đối không thể thất thủ vệ vô kỵ diệt ma thú sau khi vẫn còn dư lại một ít lúc này hầu vừa mới phái thượng công dụng chết tiệt vệ ra tiểu bối hắc y nhân lúc này nữa cũng không đoái hoài tới cao thủ phong phạm sản xuất tại chỗ lăn thân tách ra mũi tên hướng bên cạnh trốn nắm chặt thời gian ăn vào thuốc giải độc hoàn vệ vô kỵ trốn ở phía sau đại thụ nhìn chăm chú vào vị trí của đối phương hắn căn bản cũng không tin tưởng hắc y nhân thuốc giải độc có thể giải độc mục dược sư mất mấy thập niên tâm tư chuyên môn phối trí độc dược cũng không phải là đơn giản độc dược lấy ma thu thực lực còn ngã vào độc dược dưới hắc y nhân căn bản là không cách nào ngăn chặn a hắc y nhân phát ra kêu thảm thiết tại trong núi rừng quanh quẩn độc dược phát tác thống khổ làm hắn không thể chịu đựng được hắc y nhân nhảy lên một cái hướng vệ vô kỵ nhào tới giải dược cho ta giải dược vệ vô kỵ dương cung dẫn tiễn Siêu siêu siêu tam tiến hàng loạt bắn về phía đối phương hắc y nhân lăng không bị nghẹt huy trưởng đánh rất mũi tên người cũng rơi trên mặt đất bất quá hắn rơi xuống đất trong nháy mắt thân hình về phía trước vật mạnh một đạo tàn ảnh ảo ảnh hướng vệ vô kỵ vọt tới hô vệ vô kỵ một cái lắp mình hướng xa xa bỏ chạy dương hoàn độc tính rất lợi hại hắc y nhân biết mình không cách nào giải độc hy vọng duy nhất chính là năm đối phương thu hoạch giải dược rơi vào trong tay đối phương nhất định phải chết vệ vô kỵ trốn chạy tốc độ cực nhanh phá vỡ di vãng tất cả ghi lại hai người một đuổi một chạy tại trong núi rừng phảng phất quỷ mị thân hình như huyễn ảnh thông thường Siêu siêu siêu. vệ vô kỵ thi triển du long bộ tại cành cây trong lúc đó bay vọt hắn may mắn mình ở thân pháp vũ ký thượng hạ khổ công hơn nữa tự mình đối phong chi ý cảnh lĩnh lộ lúc này mới khó khăn lắm cùng hắc y tốc độ của con người ngang hàng cái này bắt chọn ngày thực lực thật đúng là không phải là thổi chúng kịp độc còn có tốc độ như vậy bất quá cái này độc dược phát tác thế nào chậm như vậy a vệ vô kỵ âm thầm tiêu khổ cắn răng khổ xanh cuồn cuộn hắc y nhân cũng là không ngừng tiêu khổ cũng may mình là bắt trọng ngày thực lực tu luyện khí huyết chi lực vận dụng công pháp tạm thời chế trụ độc tính nhưng thời gian dài như vậy truy đuổi đi xuống mình tuyệt đối chống đỡ không được nghĩ vậy nhi hắn liều mạng tăng nhanh tốc độ phía trước xuất hiện một đạo sân cốc ô ô tiếng gió thổi từ đáy cốc thổi tới phảng phất địa ngục vượt sâu hò hét tốc khẩu bốn phía ngoại trừ một ít cỏ dại, nhìn không thấy một thân cây mục. Phía trước chính là hát Phong cốc. Vệ vô kỵ trong lòng khẽ động, nhanh hơn cước bộ hướng hát Phong cốc phóng đi. Giải dược, lưu lại giải dược. Hắc Ý Nhân miệng mũi tràn ra tiên huyết, độc tính bắt đầu có chút áp không chế trụ được, nhưng hắn vẫn như cũ cuồn cuộn, theo đuổi không bỏ. Hai đạo nhân ảnh lóe lên rồi biến mất, nhảy vào hát Phong cốc trung. Vù vù. Một đạo kình phong thổi tới, cắt bay đá chạy, cắt sỏi phô thiên cái địa. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm phát hiện sức gió mạnh yếu, tại cuồng phong khí lưu tròng, tìm được yếu kém kẽ hở, sen kẽ mà qua. Hắc y nhân liền thua chị kém em, tốc độ lập tức chậm lại. Ngao, Hắc y nhân phát ra chu lên. Vệ vô kỵ nhịn không được quay đầu lại coi, chỉ thấy Hắc y nhân hai mắt xích đồng, chạy xuống lưỡng đạo tiên huyết, dùng cả tay chân như quyển loại chạy nhanh thông thường, tốc độ đông nhiên để cao không ít, hướng mình vào tới. Lúc này sau cùng từ chối, Vệ vô kỵ cũng bước nhanh hơn, chạy về phía trước. vù vù hô hát phong từ đáy cốc thổi tới mang theo đến hòn đá lớn chừng quả đấm thanh thế kinh người vệ vô kỵ không lo được như thế rất nhiều đón hát phong nghịch thế mà đi cồn vật bi khi f chương 207, trăm hát phong cốc ma thú ô ô ô hát phong gào thét sơn cốc chấn động nổ vang phảng phất vô số âm binh từ địa phủ tuân ra khiến người ta kinh khủng vạn trượng ầm ầm một tiếng vang thật lớn trên đỉnh đầu sơn thể sụt xuống sơn băng địa liệt thông thường không tốt. vệ vô kỵ bỗng nhiên nhảy lên, theo sức gió lui về phía sau, tách ra đỉnh đầu đá rơi, hướng cốc khẩu bay vút đi. đêm tối người thấy vệ vô kỵ lui ra phía sau, điên cuồng mà đánh tới. phanh. một khối đá rơi trước mặt đánh vào hắc y nhân trên người, đem cuốn ở trong gió, thổi đi ra ngoài. ô ô. sức gió đột nhiên tăng cường, mang người cuốn trên không trung. còn là vệ vô kỵ chạm tới phong chi ý cảnh, lúc này cũng là không nắm được. hắn nỗ lực khống chế thân hình. Vẫn bị gió thổi tại trên vách núi đá, đụng phải thất điên bắt đảo, trời đen kịt, sau cùng rơi vào mặt đất. Cái này hát phong uy thế, dĩ nhiên kinh người như vậy. Vệ vô kỵ lắc lắc đầu, hướng nhìn bốn phía, nhận rõ vị trí, vị trí này phong, so địa phương khác nhỏ rất nhiều, bất quá. Dường như nơi này là chỗ A, giống như là đường. Lúc này còn là đêm tối, hát phong gào thét, căn bản không cách nào thấy rõ xa xa. Phong là hướng phía quốc khẩu thổi đi, tuy rằng thấy không rõ phương hướng. Nhưng theo phòng đi luôn luôn không sai. Vệ vô kỵ nghĩ đến rời đi phương pháp, trong lòng đại định. Đột nhiên, hắn phát hiện chỗ không xa, hắc ý nhân ké trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, dường như đã chết đi. Theo lý thuyết độc tính phát tác, sớm chết rồi, bất quá. Còn là cẩn thận là hơn, hy vọng không phải là gạt chết. Vệ vô kỵ lấy ra cung tiễn, một mũi tên vào tới, ở giữa hắc ý nhân chỗ hiểm. Hắc ý nhân không có nhúc nhích chút nào, vệ vô kỵ cái này mới chính thức thở dài một hơi. Toàn thân cảm giác một trận hư thoát, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hơi chút khôi phục thể lực sau khi, vệ vô kỵ đi tới, lục soát hắc ý nhân toàn thân. Một quả linh thạch, kiểu miếng tinh khí thạch, tam dược hoàn bình nhỏ, một phong mặt hàm, còn có một bản bí tịch, gì? Cư nhiên không phải là công pháp. Hắc ý nhân trên người bí tịch, không phải là tu luyện công pháp, mà là một quyển thuần dưỡng ma thú dịch thú điển tịch. Vệ vô kỵ thô sơ giản lược lật xem, phía trước chủ yếu ghi lại một ít cùng ma thú câu thông biện pháp. phía sau viết một ít khống chế chi thuật trong gia tộc thuần dưỡng ma thú điển tịch tương đối rất thưa thớt hơn nữa đại đa số điển tịch đều là nói sơ lược không thể dốc lòng người này bắt chọn ngày thực lực mang theo trên người điển tịch tất có chỗ bất phàm vệ vô kỵ mang điển tịch thu nhập hồ lô tiên cảnh tạm gác lại ngày sau nghiên tập mở ra mật hàm vệ vô kỵ nhìn một chút biến sắc nhũ mảy tuy rằng mật hàm không có lạc khoản cũng không có đề cập bất luận cái gì tên của người nhưng từ câu chữ chung đó có thể thấy được Đây là vệ gia tộc nhân, câu kết ngoại tộc Tín Hàm. Cái này phong mật hàm còn là giao cho gia chủ định đoạt. Vệ vô kỵ thuận lợi mang mật hàm, linh thạch, tinh nguyên thạch cất xong, cầm lấy một cái bình nhỏ nhìn một chút, mặt trên không có bất kỳ đánh dấu, nhìn nữa cái khác hai cái bình nhỏ, cũng giống như vậy, không có đánh dấu ra sao dược vật. Nhìn là thuốc gì vật? Vệ vô kỵ thu hồi hai cái bình nhỏ, cầm lấy người thứ ba, cảm giác có lay động, bên trong đựng đại khái là nước thuốc. Hắn vẹt ra nắp bình, đang chuẩn bị coi Một cổ tanh tửi xông vào mũi, thật là ghê tầm mùi. loại thuốc nào khó như vậy nghe thấy. Người này mang loại này so phân người còn muốn ác tâm dược vật mang theo trên người, không biết là dụng ý gì. hắn vội vàng buông bình nhỏ, quay đầu chỗ khác, sâu hít sâu hai cái, lúc này mới hoãn quá khí lai. Hô! Một trận cùng gió thổi tới, bình nhỏ té trên mặt đất, nước thuốc chảy đầy đất. Quên đi, loại này tanh tửi dược vật, không muốn cũng được. Vệ vô kỵ đứng dậy, theo hát phong hưu hưu phương hướng đi đến. đi ra mười bước vệ vô kỵ đột nhiên cảm thấy một loại cảm giác giận cả tóc gáy từ trong lòng phát lên khiến người ta không hiểu phát thẩm hắn không khỏi dừng bước lại thân thức ý niệm hướng bốn phía tàn ra chú ý bốn phía động tĩnh ồ, ồ bốn phía ngoại trừ tiếng gió thổi chính là núi đá bị gió quắt rơi tiếng đánh còn có vệ vô kỵ y mệ chấn động phốc phốc rung động không đúng tiếng gió thổi khác thường vệ vô kỵ từ trong tiếng gió cảm giác được một tia dị thường trong nháy mắt rút kiếm thường một đạo kiếm quang thuận thế công đi ra ngoài đang vệ vô kỵ cảm giác trường kiếm bị cản lại vội vàng hướng bên cạnh lắc mình coi chi thú giống truyền đến một đạo hắc ảnh sát bên người mà qua trong nháy mắt tiêu thất ở trong đêm tối tốc độ thật nhanh đây là cái gì ma thú vệ vô kỵ trong lòng thất kinh tốc độ như vậy sợ rằng coi như mình toàn lực làm cũng khó mà đuổi kịp hô lại có một đạo hắc ảnh vào tới vệ vô kỵ thần thức ý niệm cảm giác được đối phương tới gần Thu kiếm lấy ra phần thiên cung, băng siêu. Múi tên bay đi. Chì ô. Một tiếng thô bạo gào rít giận dữ, trong thanh âm tràn đầy máu tanh phẫn nộ. Hình như là bàn chúng. Vệ vô kỵ thu cùng, nâng kiếm xuống tới. Trước mặt là một con xấu xí ma thú, cả người ngăm đen, chỉ cao hơn nửa người. Đầu như một con khỉ, hai cánh tay đưa ra, mang theo màng thịt, có thể ở trong gió phi hành. Tay chảo cùng cái vướt đều che lấp lân giáp, đen bóng chỗ sáng, phản phất hắc thiết tình cương thông thường. thấy vệ vô kỵ chạy tới, ma thú bất cô thân thượng chúng tên phịch đến cánh thì cánh, nhào tới. vệ vô kỵ huy kiếm, một đạo kiếm quang bổ tới, bị thương ma thú đầu thân dị sử, nhất thời bị mất mạng. thực lực lớn tập trung tương đương với tứ trọng thiên sơ kỳ, không khó đối phó, chính là tốc độ kinh người, bị quấn lên khó có thể thoát khỏi, phải rất nhanh ly khai nơi này. vệ vô kỵ trong lòng suy tư, chính phải ly khai, bốn phía truyền đến không ít chấn cánh phịch thanh âm của. hắn thần thức ý niệm nhìn quét, sắc mặt không khỏi đại biến. dĩ nhiên có nhiều như vậy ma thú cái này bay tới ma thú cũng không có đánh về phía vệ vô kỵ mà là vây bắt lật út trên mặt đất bình nhỏ nhét chung một chỗ đi tới đi lui xèo xèo điệu tê ờ chết tiệt nguyên lai là tự mình gây ra họa vệ vô kỵ trong nháy mắt hiểu được hối hận mình lỗ mãng bất quá lúc này hối hận vô dụng nghĩ biện pháp ly khai mới là chính sự hắn lặng lẽ rời bước hướng bên cạnh đi chi ô chi ô một con ma thú vung lên xấu xí hồi mặt hướng vệ vô kỵ nhìn lại Những thứ khác ma thú cũng cùng nhau nhìn về phía vệ vô kỵ, trong đó mấy con, còn hướng về vệ vô kỵ phi cánh, đi mấy bước, đại hưu phi phác mà lên ý tứ. Chết tiệt ma thú. Đối mặt số lượng ưu thế hầu mặt ma thú, còn là vệ vô kỵ cũng hiểu được ra đầu từng đợt điệu tê dại, xoay người hướng xa xa cực nhanh đi. Chi ô chi ô. Hầu mặt ma thú một trận quái khiếu, phịch cánh đuổi theo. Vệ vô kỵ thi triển du long thân pháp, về phía trước bay nhanh, theo hát phong hưu hưu phương hướng đi. một đám ma thú đưa ra hai cánh tay màng thịt bay lên trời đuổi sát theo những ma thú này sinh hoạt tại hát phong cốc đối hát phong rõ như lòng bàn tay tốc độ nhanh như thiểm điện cũng không so vệ vô kỵ trưởng vệ vô kỵ âm thầm kêu khổ vội vàng tăng nhanh tốc độ một đám ma thú ở phía sau theo đuổi không bỏ không chịu bông tha khoảng chừng thời gian một nén nhang vệ vô kỵ đột nhiên cảm thấy có chút không đúng hát phong hưu hưu phương hướng chính là cốc khẩu tự mình theo hát phong đào tẩu cũng chưa đi ra hát phong cốc mà là đi vào một con đường chết phía trước là vách núi cao chót vót tả hữu cũng là vách đá lai lịch bị ma thú ngăn chặn tự mình hoàn toàn bị vây ở một chỗ tuyệt địa. chỉ chém giết mở một đường máu tới bất quá là một đám tứ trọng thiên thực lực ma thú đường cũ giết trở lại lao ra hát phong cốc vệ vô kỵ rút kiếm xoay người lại phát hiện đám này hầu mặt ma thú chỉ là ngăn chặn lai lịch xa xa nhìn hắn cũng không có nhào lên cồn vợ bi khi chương hai động quật ma thú tranh đấu vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ trong nháy mắt phát lên cảm giác xấu ma thú không có nhào lên không ngoài hai cái nguyên nhân đệ nhất tự mình hù dọa bọn họ nhưng đây là không thể nào sự đệ nhị nơi này có lợi hại hơn ma thú sợ đến đối phương không dám tiến lên không biết nơi này lại có cái gì hùng mánh ma thú dường như là hầu mặt thiên địch ngay vệ vô kỵ lo sợ bất an thời điểm hư không khí lưu rồi đột nhiên trở nên mạnh mẽ một đạo màu đen gió lốc gào thét mà đến theo bốn phía vách núi bay nhanh xoay tròn hướng về phía trước bước lên đi không tốt vệ vô kỵ trong lòng tiêu to không kịp làm ra bất luận cái gì phòng ngự liền bị bay lên khí lưu thổi hướng trên cao trách không được hầu mặt không dám tiến lên nguyên tới chỗ này có mãnh liệt như vậy gió xoáy tính là cái này hát phong cốc ma thú cũng không đỡ được vệ vô kỵ căn bản không cách nào khống chế tự mình bị toàn gió thổi quẩn quận hướng đi lên càng không ngừng đụng hướng bốn phía vách núi cũng may hắn chạm tới phong chi ý cảnh nhiều ít có chút tác dụng Cuối cùng cũng không có bị đụng ngất đi. Chỗ có một sân động. Vệ vô kỵ phát hiện trên vách núi đá có một cái cửa động, vội vàng khống chế thân hình, đánh móc sau gáy. Thương. Hắn mang trường kiếm trong tay sen vào khe đá, rốt cục ổn định thân thể của mình, sau đó lấy ra một đôi leo trèo thiết trảo, chậm dại hướng cái động khẩu bỏ sát đi. Leo lên vách núi, chính là người hái thuốc cơ bản kỹ năng, vệ vô kỵ tự nhiên là thành thạo không gì sánh được. Hắn chậm rãi lại gần đi qua, chui vào cái động khẩu. cảm giác gió xoáy không thể nữa uy hiếp được tự mình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tìm được đường sống trong chỗ chết ta chỉ mong đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời vệ vô kỵ quan sát bốn phía không có phát hiện nguy hiểm liền đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong khôi phục thể lực sau khi vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh bắt đầu tự hỏi thoát ly biện pháp ngoài động gió xoáy vụ vụ rung động chốc lát không có đỉnh hạ khả năng tới vệ vô kỵ đứng dậy hướng trong sơn động đi đến sơn động một mảnh đen nhánh con đường chật hẹp nhưng võ đạo tu giả thị lực cũng khác hẳn với thường nhân trong bóng tối như trước có thể nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh hơn nữa thực lực càng cao nhìn kỹ vệ vô kỵ thần thức ý niệm về phía trước tàn ra chú ý phía trước động tĩnh hướng ở chỗ sâu trong đi đến huyệt động không biết có bao nhiêu trường vệ vô kỵ càng không ngừng về phía trước phía sau ngoài động tiếng gió thổi ở bên thai từ từ tiêu thất nữa cũng vô pháp nghe được bốn phía một mảnh u tĩnh khoảng chừng nửa nén hương sau khi vệ vô kỵ đột nhiên phát hiện dưới chân có dị Nguyên lai cao thấp bất bình toái thạch ven đường, biến thành bằng phẳng đá phiến ven đường. Hắn túi người lấy tay sờ sờ, đá phiến cũng không thiên nhiên hình thành, mà là nhân lực cửa hàng liền. Chẳng lẽ nói nơi này cũng là một chỗ bí cảnh? Vệ Vô Kỵ túi đầu trầm ngâm chỉ chốc lát, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, Vệ Vô Kỵ cảm giác phía trước lưu động khí lưu trùng, mơ hồ một cổ mùi. Dừng bước nghiêng thai lắng nghe, tường đá truyền đến tế vi tiếng va chạm, sàn sắc cát, quỷ dị phải nhường người phát thẩm Nhan nhặt mùi sàn sạt tiếng va chạm tám chín phần mười là bỏ sát loại động vật tại cái chỗ này bình thường động vật rất khó sinh tồn chắc là ma thú vệ vô kỵ không hề về phía trước mang một thanh trường kiếm cầm trong tay trận địa sẵn sàng đón quân địch bá tiếng va chạm đột nhiên tăng lên bỏ sát ma thú thiếp địa vọt đi thanh ngắm của vệ vô kỵ trong lòng căng thẳng thể hiện phòng ngự tư thế Nhao nhao nhào phía trước phía trước chuyển đến chân cánh chi thanh ngay sau đó là dồn dập tê là giọng Vệ vô kỵ vội vàng thu kiếm, thân hình hướng âm nguyên phương hướng lao đi. Phía trước là một chỗ thế so với rộng động quật, một cái hai trượng dài hơn xà hình ma thú, đang cùng một con chuẩn hình mãnh cầm tranh đấu. Xà hình ma thú bản thành một đoàn, đầu ngẩng cao bộ trưởng một con một sừng, đỏ thắm lưỡi càng không ngừng co ối phát ra tê tê uy hiết thanh. Kỳ lạ nhất chính là nó trên người, cư nhiên dài bốn cái móng nuốt, nhìn qua cùng gà chảo không sai biệt lắm. Mãnh cầm lại muốn bình thường nhiều lắm, đứng ở vách động sông ra trên tảng đá. hình dạng nhìn qua cùng chuẩn ứng tương tự cao thấp cũng không sai biệt lắm cả người lông chim phần lớn là hôi sắc cùng bạch xác cổ một vòng màu đỏ lông chim nhìn qua đặc biệt bắt mắt hai con ma thú thực lực tương xứng lẫn nhau rằng co dáng vẻ bệ vệ uy thế không ngừng kéo lên đại hưu không chết không thôi ý tứ vệ vô kỵ ẩn nấp khí tức lặng lẽ ở phía xa phục hạ nhìn chăm chú vào hai thú tranh đấu nhao nhao manh cầm chân cánh dựng lên thân thể trên không chúng co lại biến thành một con mô hình bay vụ xuống kéo ra một đạo tàn ảnh, hướng xà hình ma thú nhào tới. Xà hình ma thú đột nhiên quấn, hô. Hai trượng lớn lên thân thể, phảng phất trường tiên thông thường, quét tới. Manh cầm hạ nhào phương hướng đông dương cải biến, một cướp mà qua, né tránh công kích, tiêm lệ móng vuốt, chụp vào xà hình ma thú đầu. Tê, tê Xà hình ma thú về phía sau co rụt lại, toàn bộ thân thể của tới, muốn quấn lấy manh cầm. Trong sát na, một cầm một xà đấu cùng một chỗ, khó hòa giải, hiện trường một mảnh hỗn loạn. thấy không rõ ai chiếm thượng phong. Số hơi thở thời gian, hai con ma thú tách biệt, manh cầm khỏe miệng lịch huyết, trên người lông chim bị gạt hơn 10 can, phi hành động tác, rõ ràng không bằng vừa mới mau lẹ. Sa hình ma thú còn lại là da chóc thịt bong, toàn thân. Ít nhất, 7 vết thương, tiên máu chảy đầm địa. Bất quá, sa hình ma thú rốt cuộc là da dày thịt béo, không phải là manh cầm có thể so sánh, tại mới vừa đánh nhau chết sống, dường như chiếm một ít ưu thế. Sanssaka. kia chủ động xuất kích, thân thể sát mặt đất chạy, hướng manh cầm y bước tới. Manh cầm phi cánh, bay đến xa xa dừng lại, nhìn đối phương. Xa hình ma thú thấy manh cầm rời xa, lại lui trở về, bàn thành một đoàn, thể hiện phòng thủ tư thế. Bất quá, manh cầm hình như có không muốn ý, chấn cánh trở về, rơi vào chỗ cao, tìm kiếm công kích cơ hội. Con này manh cầm yếu đi một điểm, nếu như đã chết, con rắn kia hình ma thú cũng không phải là dễ đối phó. Vệ vô kỵ quyết định rút manh cầm một tay. lặng lẽ lấy ra phần thiền cung, dương cung cải tên, chờ đợi thời cơ. Nhao nhao. mãnh cầm chân cánh mà bay, huyệt động bầu trời khí lưu hỗn loạn, nó thân hình như đầu mâu thông thường, phi phát xuống. Chính là lúc này. Bang siêu. Vệ vô kỵ buông ra dây cung, mũi tên như lưu tinh thông thường, phá không đi. Đang. mũi tên bắn tại ma thú trên người của, lại phản phất bắn chúng tinh cương thông thường, hướng bên cạnh bắn tới. Như thế kiên cố lần giáp. Vệ vô kỵ bị cả kinh thiếu chút nữa kêu to lên. Mình là 5 tầng hậu kỳ thực lực, phần thiên cung uy lực, tương đương với 6 tầng tu giả xuất thủ, nhưng bị xà hình ma thú lân giáp dễ dàng cả lại, đây là bực nào kiên cố phòng ngựa a. Mặc dù không có thương tổn được đối phương, nhưng xà hình ma thú bị mũi tên hấp dẫn, lập tức lộ ra kẽ hở. Một đạo quang hoa tử mãnh cầm trong miệng phun ra, cực kỳ chuẩn xác vô cùng rơi vào xà hình ma thú đầu. 3. Ma thú đầu nổ tung, một sừng rơi trên mặt đất. đây là đây là dùng nguyên đan công kích đối thủ vệ vô kỵ nhìn ra đến tuột cùng lần trước tại huyệt động bạch xà sau cùng thủ đoạn cũng là dùng nguyên đan công kích nguyên đan đánh vào ma thú đầu bắn lên manh cầm xẹt qua thu hồi mình nguyên đan tt xà hình ma thú hồi này bị thương nặng sắp chết dây rủa thân thể không ngừng mà hướng bốn phía đập vách động toái thạch ào ào địa lăn xuống tới cồn vật bi khi f chương hai tấn chức thực lực 6 tầng một tiếng ngẩng cao kêu to manh cầm phi phát xuống trong nháy mắt nắm xả hình ma thú chân cánh mà bay dĩ nhiên mang hai trượng dài hơn ma thú tăng lên tới không trung phi cầm thân thể nho nhỏ lại có lực lượng lớn như vậy vệ vô kỵ nhìn trận mắt hốc mồm xa hình ma thú sắp chết dãy rủa thân thể hướng đối phương quấn đi vòng qua manh cầm thuận thế buông ra hai móng ma thú thân thể hướng mặt đất trọng trọng rơi đi phanh xa hình ma thú ném xuống đất tiên huyết vẩy đầy đất manh cầm gào thét xuống lần thứ hai nắm đối phương mang ở trên không trọng trọng còn xuống bang bang thanh liên tiếp mười mấy lần xa hình quái thú dần dần đã không có lực phản kích một lần cuối cùng té rớt manh cầm phi phát xuống lợi chảo ngăn chặn thân rắn nhọn mỏ thoang cái xé mở đối phương lân giáp ra thịt một viên mang theo vết máu ánh huỳnh quang hạt châu, ngã nhào đi ra ma thú nguyên đan vệ vô kỵ nhìn nhàn nhạt ánh huỳnh quang nguyên đan ý niệm đầu tiên là tiến lên cấp giật nhưng ngẫm lại manh cầm nhọn mỏ tùy tiện sẽ mở phần thiên cung đều không thể công phá lân giáp ra thịt, nhất thời không có tâm tư. Mạnh Cầm mang nguyên đan ngậm trong miệng, bay đến bên cạnh một khối trên đất trống, dùng móng vuốt nhẹ nhàng đào lên phía trên đất mặt, lộ ra một đoạn thiếp địa sinh trưởng mạ đằng. "Gì?" Vệ Vô Kỵ mở to hai mắt, thế nhưng cự ly quá xa, thấy không rõ rốt cuộc là cái gì. "Thế er." "Hoè nù a toại." Lúc này, Mạnh Cầm mang trong miệng nguyên đan phun ra, nhọn mỏ chắc hướng mạng đằng, đem xả đoạn. Tiếp theo kia chấn cánh hướng vệ vô kỵ bay tới, vệ vô kỵ nghĩ manh cầm nhọn mỏ, trong lòng không khỏi căng thẳng. nhẹ nhàng một chát, liền vượt lên trước phần thiên cung ý lực, thực lực như vậy, tự mình chỉ có thể quá hư sợ hãi. bất quá, xem lúc này trạng huống, dường như đối phương cũng không ác ý vệ vô kỵ thu hồi cung tiễn, nhìn xuống trốn chạy sung động, nhìn bay tới manh cầm, manh cầm bay tới, tại vệ vô kỵ trên đầu vòng vo mấy vòng, sau đó bay đến xà hình thi thể của ma thú bên cạnh, lợi chảo mang ma thú một sừng, nhóm giật mình. cái này cho ta vệ vô kỵ vô cùng kinh ngạc nhịn không được hỏi hắn vừa thốt lên xong trong lòng liền tỉnh ngộ lại một con cầm loại làm sao có thể nghe hiểu tiếng người tự mình cư nhiên lên tiếng hỏi thực tại địa buồn cười lúc này kỳ tích phát sinh manh cầm cư nhiên gật đầu có thể nghe hiểu tiếng người manh cầm phản ứng cả kinh vệ vô kỵ há to miệng một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngồi dưới đất manh cầm lại bay đến mạn đằng vị trí lợi chảo nắm nguyên đan nhọn mỏ hàm đến một đoạn mạn đằng Mạng đằng thượng còn có hai quả màu trắng quả, chấn cánh hướng xa xa bay đi. Ma thú này mánh cầm cư nhiên có thể nghe hiểu tiếng người, sợ rằng nói ra cũng không có ai tin tưởng. Thiên hạ to lớn, thật là không thiếu cái lạ. Vệ vô kỵ đi tới, mang ma thú một sừng cầm lên. Cái này căn một sừng cả vật thể ngâm đen, vào tay trầm trọng, phảng phất tinh thiết thông thường. Không biết có gì tác dụng, trước thu lại nói. Vệ vô kỵ mang một sừng thu nhập hồ lô tiên cảnh, cất bước hướng mạng đằng đi đến. đây là. đây là bạch ngọc linh lung quả nguyên lai like hai con ma thú tranh đấu chính là vì cái này linh lung quả vệ vô kỵ nhìn thoáng qua mạng đằng thượng một viên nho cao thấp cả vật thể tuyết trắng quả cả kinh kêu lên bạch ngọc linh lung quả cấp 2 dược liệu trong điển tịch ghi đi chép thiên điệu tạo hóa không loại mà sinh phá thạch ra quả chín miêu hủy bạch ngọc linh lung quả nhu nhược tử mạng đằng chưa từng vá nham thạch trùng tự nhiên mọc ra phảng phất nham thạch hình thành lúc ban đầu mầm móng liền núp ở bên trong dường như mỗi cây mạng đằng có thể kết xuất số miếng quả cái này quả đồng thời thành thục trở thành chín thời điểm mạng đằng liền đoạn tuyệt sinh cơ mà quả tại tam ngày sau biết phá vỡ hòa tan thành nước trong mà tiêu thất linh lung quả có thể giúp tu giả đề thăng thực lực hướng về phía trước tấn chức một cấp bậc là khó gặp chân quý dược liệu hơn nữa ăn sau khi đối thân thể không có ảnh hưởng tại điểm này thượng mạnh hơn tối thể đằng nhiều vệ vô kỵ vội vàng móc ra một cái bình nhỏ mang bạch ngọc linh lung quả tiểu cẩn thận cất vào trong bình mặt Sau đó thiếp thân cất xong, linh lung quả ba ngày chỉ biết hòa tan, thu nhập hồ lô tiên cảnh một hồi, chỉ biết hóa thành một bãi nước trong. Con kia manh cầm lấy đi hai quả, lưu cho ta tiếp theo miếng, coi như là thông tình đạt lý thật là tốt điệu. Lúc này phải tìm cái địa phương an toàn, đột phá tấn trước. Xa hình ma thú huyết nục, sợ rằng sẽ đưa tới những thứ khác ma thú. Vệ Vô Kỵ suy nghĩ một chút, hướng manh cầm phương hướng ly khai đi. Nửa nén hương sau khi, Vệ Vô Kỵ đi tới một cái tương đối địa phương an toàn. đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong bắt đầu trùng kích thối thể 6 tầng ngồi ngay ngắn trên tảng đá vệ vô kỵ bắt đầu hấp thụ tinh khí thạch linh khí tảng chưa ở đan điền vị trí tuy rằng trong điển tịch nói bạch ngọc linh lung quả có thể để thăng tu giả đẳng cấp nhưng vì không sơ hở tí nào vệ vô kỵ còn là sử dụng không ít tinh khí thạch nhiều một tia linh khí là hơn một phần thành công nắm chặt không cần phải mạo hiểm linh khí tích lũy sau khi vệ vô kỵ mang bạch ngọc linh lung quả đưa vào trong miệng. Linh Lung quả vào miệng tan đi, một đạo lạnh như băng thể lưu theo hết hầu chạy xuống, tốc hành đan điển cùng linh khí lăn lộn cùng một chỗ, lập tức hóa thành cực nóng một đoàn, hướng tứ chi bách hải chạy tới. Vù vù hô, cái này đoàn cực nóng thể lưu, phản phất núi lửa dung nham thông thường, thế không thể đỡ, nóng chảy hết thể ngăn trở. Vệ vô kỵ cảm giác gân cốt phản phất dung hóa thông thường, trở nên nhu đúng như mặt, có thể tùy ý trả sát tạo thành hình. Đây là rèn luyện gân cốt, phản phất chế tạo thông thường. trước dùng cục sắt mềm mại sau đó càng không ngừng gõ rèn luyện thành thép cái ý niệm này mới vừa cả đời lên vệ vô kỵ cả người chấn động phảng phất có vô số thiết truy gõ gân cốt đau nhức rồi đột nhiên nhân quả nhiên là như vậy vệ vô kỵ vội vàng vận chuyển đại vô tương luyện tâm quyết bảo trì thần thức ý niệm bị vây một cái thanh tỉnh trạng thái chống đỡ thân thể đau đớn thời gian từ từ trôi qua vệ vô kỵ cảm giác đau đớn chậm rãi thối lui gân cốt trải qua rèn luyện từ từ thành hình Trở nên so trước đây càng thêm kiên cường dẻo dai. Thối thể 6 tầng, ta đã đạt đến. Gân cốt rèn luyện cạn, từ mỗi một cái lỗ chân lông tống ra bên ngoài cơ thể, vệ vô kỵ toàn thân đều là đen thủi lùi niêm dịch, một cổ tanh tưởi, khiến người ta buồn nôn. giả như da thịt rèn luyện thiếu tinh thuần, tống ra cái này niêm dịch thời điểm, là có thể dùng cả người da thịt, da chóc thịt bong, hồi bị thương nặng. Những thứ kia vượt qua ải thất bại người, tuy có các loại nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu còn là cơ sở của mình không có vững chắc vệ vô kỵ trong lòng cảm khái đứng dậy tắm rửa sạch sẽ thay đổi một bộ quần áo rời khỏi hồ lô tiên cảnh Đình lại lâu như vậy không biết ngoài động Hắc phong đỉnh chỉ không có vệ vô kỵ trong lòng suy tư hướng động đi ra ngoài đột nhiên một đạo hắc ảnh gào thét mà đến chắn trước mặt của hắn Càng đường đúng là còn kia mãnh cẩm đoán chừng là an linh lung quả duyên cớ mãnh cẩm thương thế khôi phục nhìn qua thần thái sáng láng Nghĩ đến đối phương có thể nghe hiểu ngôn ngữ, vệ vô kỵ tiến lên ôn quyền, cái này. Manh cầm hình, tại hạ phải về nhà, đa tạ chiêu đãi của ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại. Manh cầm đứng ở vách động chỗ cao, thầm thi địa kêu hai tiếng, không muốn phóng hắn ly khai. Cồn vật B, KF. chương 210, tu luyện động quật. Thấy manh cầm lắc đầu, vệ vô kỵ nhất thời ngây người, không cho ta trở lại. Vệ vô kỵ chấn định thần tình, nói lần nữa, manh cầm hình, tại hạ thật sự là có việc gấp. núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Sau này có cơ hội ta sẽ trở lại. Mạnh Cầm lắc đầu, đưa ra cánh đập vài cái, thầm thi địa kêu vài tiếng, hướng huyệt động bên kia bay đi. Sau đó đỉnh trên mặt đất, quay đầu lại nhìn vệ vô kỵ. Mạnh Cầm huynh, ngươi là muốn mang ta đi một chỗ? Vệ vô kỵ hỏi. Thầm thì, Mạnh Cầm gật đầu, chấn cánh bay về phía trước đi. Mạnh Cầm đối với ta không có ác ý, cùng đi xem lại nói. Vệ vô kỵ cùng phía sau, đi xuống, một chim một người. Ở trong huyệt động một đường về phía trước đi Một hồi, vệ vô kỵ phát giác tự mình đi lên một cái đá xanh cửa hàng liền hành lang Mặt đường cùng hai bên đều có nhân lực đào móc vết tích Nơi này là một chỗ bí cảnh không thể nghi ngờ Manh cẩm có thể nghe hiểu tiếng người Tất nhiên bị người dạy bảo nuôi qua Không biết nơi đây chủ nhân là ai Có thể thuần dưỡng như vậy thực lực manh cẩm, Nhất định là luyện khí thật đúng là cảnh tu giả Vệ vô kỵ vừa đi, một bên suy đoán Đi qua hành lang, đi tới một chỗ cái động cầu Cái động khẩu biên có một cao cửa nửa người bình thai, manh Cầm bay đến mặt trên dừng lại, hướng vệ Vô Kỵ thẩm thì điệu kêu hai tiếng. Vệ Vô Kỵ đến gần vừa nhìn, trên bình đài một cái ổ chim, bên trong ngồi trồn hổm đến một con khác Mãnh Cầm, bên cạnh bày đặt một quả bạch ngọc linh lung quả, còn có xà hình ma thú nguyên đan cùng mấy miếng cái khác ma thú nguyên đan. Nguyên Lai thư điệu tại xào trung ấp trứng, hung điểu ra ngoài bắt giết thú săn? Lẽ nào? Lẽ nào cái này hai con manh Cầm không phải là nuôi nấng, cần tự mình bắt giết thú săn? vệ vô kỵ trong lòng suy đoán lúc này ngồi sổ ổ chim bánh cẩm thấy vệ vô kỵ qua đây cũng thầm thì điệu kêu hai tiếng nhẹ nhàng một ngụm mang bạch ngọc linh lung quả chát tại trong miệng nuốt xuống đứng ở bên cạnh bánh cẩm cũng thầm thì điệu kêu hai tiếng sau đó nhìn vệ vô kỵ phảng phất là tại hướng hắn giới thiệu người nhà của mình tại hạ vệ vô kỵ có nhiều cái rối xin thứ tội vệ vô kỵ chắp tay nói thư điệu kêu rột rột vài tiếng chầm rãi cúi đầu nhắm hai mắt lại phảng phất mệt mỏi dã rời chịu không nổi ngủ mất dường như hùng điểu hướng vệ vô kỵ gật đầu ý bảo xoay người hướng cái động khẩu đi đến vệ vô kỵ trong lòng khẽ động đi theo phía sau lúc này ngoài động sắc trời sáng choang nhưng hắc phong gào thét che khuất bầu trời vẫn là tối om một mảnh vệ vô kỵ miêu thắt lưng đi tới cái động khẩu sát biên giới chỉ cảm thấy bên thai phong tiếng điếc thai nhức óc y mệ hào hào chấn động một cổ lực lượng khổng lồ mang thân thể của hắn, hướng ra phía ngoài tùng đi hắn vội vàng thân thủ đỡ lấy vết động cái này mới không có bị gió xoáy hấp lực kéo lôi ra đi manh cầm lại không giống với từng bước một đi về phía trước hai móng chặt chẽ nắm mặt đất đi lại vững vàng không vì gió xoáy sở động kia đi tới ngoài động quay đầu lại hướng vệ vô kỵ gật đầu ý bảo hắn có thể từ nơi này nhi đi ra ngoài ngoài động hắc phong gào thét từng đạo hắc phong giống như từng cái hắc long thông thường xoay quanh mà lên che khuất bầu trời hướng thiên không đi lên vệ vô kỵ chỉ có thể cười khổ Tự mình về điểm này phong chi ý cảnh lĩnh lộ, căn bản không đủ xem. Lấy ngoài động gió xoáy mánh liệt, mình bị cuốn vào, phòng chừng thì phải bị xé thành mảnh nhỏ. Hắn suy nghĩ một chút, cởi áo khoác của mình, ném vào gió xoáy trong. Y Sam cuốn vào trong gió, trong nháy mắt bị gió xoáy xé nát, không thấy bóng dáng. Manh cầm kêu rột rột hai tiếng, mở rộng cánh, hướng gió xoáy bay đi. Ai nha? Thấy Manh cầm bay đi, vệ vô kỵ kêu thành tiếng, bất quá phía dưới tình cảnh, khiến hắn nhìn trận mắt manh cầm trong gió lốc tiến thối như thường bất kể là thuận gió ngược gió đối với nó cũng không có ngăn trở khiến vệ vô kỵ khiếp đảm hát phong tại manh cầm trong mắt coi như không có gì thông thường manh cầm tại gió xoáy kẽ hở trung xuyên toa xoay tròn hát phong bị kia lợi dụng là trợ lực đây đối với phong chi ý cảnh lý giải là một cái dạng gì độ cao vệ vô kỵ kinh ngạc hơn nhất thời có một loại cảm giác vô lực chạm tới phong chi ý cảnh vệ vô kỵ nội tâm cũng ít nhiều có vẻ kiêu ngạo vui sướng Đây là nhân chi thường tình, chạm tới người khác chưa lĩnh ngộ cảnh giới, đủ để làm người ta kiêu ngạo. Nhưng bây giờ thấy mánh cầm bay lượn dáng người, vệ vô kỵ nhất thời thẹn thùng, một con chim đều so với chính mình càng hiểu phong chi ý cảnh, đây cũng quá đả kích người. Mánh cầm phi phát xuống, thân hình lôi ra một đạo tàn như, hô địa chui vào cái đậu cầu, đứng ở vệ vô kỵ trước mặt, thẩm thi địa kêu hai tiếng. Mánh cầm hinh, cái này tại hạ cam bái hạ phong. Vệ vô kỵ chỉ có thể cười chắp tay chịu thua. Mạnh cầm thầm thi địa kêu hai tiếng, cất bước hướng bên trong động đi đến, hình dạng phảng phất trong gia tộc chắp tay mà đi trường bối. Cái này, đây là cầm loại sao. Chẳng những có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại, còn có loại vẻ mặt này, đều nhanh thành tinh. Vệ vô kỵ trong lòng thầm lũ, tư duy nhất thời hỗn loạn. Mạnh cầm đi ra một đoạn, quay đầu lại hướng vệ vô kỵ thầm thi địa kêu hai tiếng, dương cánh hướng xa xa bay đi. Vệ vô kỵ vội vàng theo ở phía sau, ly khai cái động cầu. Theo Mạnh cầm. đi qua một đoạn hành lang vệ vô kỵ xem thấy phía trước xuất hiện một đạo hình tròn cửa sắt nơi này quả nhiên là một chỗ bí cảnh bất quá không phải là thượng cổ thời đại lưu lại bí cảnh vệ vô kỵ vớt lạnh lẽo cửa sắt trong lòng suy đoán nói Manh cầm chấn cánh phi cao lợi chào xúc động cửa sắt bên cạnh cơ quan cửa sắt loảng xoảng lang một tiếng hướng bên cạnh lăn đi lộ ra thông đạo mánh cầm kêu hai tiếng bay vào vệ vô kỵ tiến nhập cửa sắt vừa nhìn bên trong là một cái động quật phảng phất hành lang thông thường cao chừng hơn 10 trượng tả hữu độ rộng khoảng chừng 15 lăm trượng tả hữu nhìn về phía trước tối om sâu sắc không gặp kỳ đáy ngay cả thần thức ý niệm cũng dò xét không được không biết đến tột cùng sâu đậm mạnh cầm hinh người dân ta tới chỗ này có dụng ý gì vệ vô kỵ không hiểu hỏi mạnh cầm dương cánh bay lên lợi chào xúc động cơ quan sau lưng cửa sắt cuộn tại chỗ loảng xoảng lang một tiếng đóng cửa choe nụ ạt tôi vù vù hô phía trước động quật cuồng phong gào thét các loại khí lưu tiếng huyết gió đan vào một chỗ phản phất thiên quân vạn mã hò hét thông thường vệ vô kỵ lúc này mới phát hiện động quật trên thạch bích có vô số khe hở trí cường khí lưu từ khe hở đổ vào tạo thành động quật nội tứ ngược hát phong mạnh cầm hình, ngươi là khiến ta ở chỗ này luyện tập học được thông qua phía ngoài hát sắc gió xoáy vệ vô kỵ thất kinh hỏi thầm thì mạnh cầm gật đầu không được a ta muốn lập tức trở về nhà có hay không những thứ khác thông lộ vệ vô kỵ một cái đầu hai cái đại Nếu muốn đạt được thông qua gió xoáy hoàn cảnh, phải đối phong chi ý cảnh có lĩnh ngộ sâu hơn. Ý cảnh sâu, há là trong thời gian ngắn có khả năng lĩnh ngộ tinh tiến. Tự mình lúc này có thể không có thời gian, lưu lại nơi này nhì cảm ngộ ý cảnh. Manh cầm nghe hiểu vệ vô kỵ nói, lắc đầu. Không có đường khác. Vệ vô kỵ trong lòng âm thầm kêu khổ. Đột nhiên, hắn nhớ tới hát phong không phải là một mực liên tục. Tự mình mới vừa lúc tiến vào, sẽ không có hát phong. Vội vàng hỏi, Manh cầm hình. Phía ngoài Hắc Phong lúc nào có thể đình chỉ a? Loại vấn đề này dùng lắc đầu gật đầu, cũng không quá quan tâm tốt vấn đáp. Bất quá, Mạnh Cầm đã có biện pháp của mình. Cồn vật bi, khi ef. Chương 211, tu luyện phong chi ý cảnh. Mạnh Cầm đi tới đi lui, lợi trào trên mặt đất, hỏa xuất 15 điều hòa vết. 15 ngày, Hắc Phong khả năng đình chỉ. Vệ vô kỵ vội vàng hỏi. Thâm thì, Mạnh Cầm kêu hai tiếng, gật đầu. Chỉ cần 15 ngày, coi như không quá thái quá. nếu như là mấy năm khả năng dừng lại, vậy không xong. vệ vô kỵ gật đầu, trái phải vô sự, không bằng ở nơi này nhi tu luyện một chút, đối phong chi ý cảnh lĩnh ngộ. dường như ý cảnh lĩnh ngộ, từ trước đến nay không có phương pháp khả tuần. nơi này chủ nhân, không biết là cao nhân phương nào, lại muốn ra như thế một cái biện pháp, huấn luyện đối phong chi ý cảnh lĩnh ngộ. nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ hỏi, "Mạnh cầm huynh, xin hỏi nơi này chủ người ở đâu nhi? mãnh cầm lắc đầu, thần thái có vẻ có chút cô đơn. Phòng chứng nơi này chủ nhân, từ lâu thân vẫn, còn lại một đôi manh cầm, chấn thủ huyệt động. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng, thay đổi một đề tài, xin hỏi manh cầm hình, cái này động quật luyện tập, thế nào sử dụng a Manh cầm gật đầu, kêu hai tiếng, dương cánh động quật ở chỗ sâu trong bay đi, trong nháy mắt tiêu thất tại trong bóng tối. Tam hô hấp sau khi, một đạo hắc ảnh từ ưu ám trung cấp ra, manh cầm bay trở về, đứng ở vệ vô kỵ bên cạnh, thầm thì địa kêu hai tiếng. Ta hiểu được. một mực hướng động quật ở chỗ sâu trong đi đến đi được càng xa đối phong chi ý cảnh càng lộ cũng càng nhiều đại khái đi tới động quật dưới đáy là có thể hoàn toàn đem cầm phong chi ý cảnh manh cầm huynh ngươi có thể đi tới dưới đáy vệ vô kỵ hỏi manh cầm thầm thịt kêu lắc đầu ai nguyên lai like ngươi cũng không được a vệ vô kỵ thở dài cô cô cô manh cầm tiếng kêu dồn dập dường như muốn cải cọ cái gì dường như vệ vô kỵ chưa từng có thấy manh cầm như vậy thần thái Sát mặt kinh ngạc, không rõ kia muốn nói gì. Manh cầm dương cánh, sát mặt đất sẽ qua, lợi trào trên mặt đất tìm một đạo là ngang, trường độ khoảng chừng có một trượng. Thâm thì, Manh cầm đối về vệ vô kỵ kêu hai tiếng, đi tới hai xích vị trí đứng vững, dùng lợi chảo chảo đào mấy xuống mặt đất, quay đầu nhìn vệ vô kỵ, gật đầu, ý bảo hắn xem tỉ mỉ. Là nơi này. Vệ vô kỵ đi tới, tối đầu nhìn dấu móng tay, không rõ ý tưởng. Manh cầm cất bước bỏ đi, đến rồi bảy xích vị trí. đứng ở lằn ngang thượng đối vệ vô kỵ thẩm thì hai tiếng đầu phiến lính diện thần thái tự ngạo hoàn toàn là loài người biểu tình ngươi là nói ta lĩnh ngộ là ở chỗ này ngươi cũng ở nơi nào vệ vô kỵ trong nháy mắt hiểu được mạnh cầm gật đầu thần thái động tác một bộ cao thủ phong phạm mạnh cầm hình, giải thích của ngươi nói rõ thật đúng là sinh động hình tượng a vệ vô kỵ nhìn mạnh cầm động tác nội tâm thấy buồn cười tự mình thật đúng là bị con này điểu cho rõ ràng địa khinh thị mạnh cầm kêu hai tiếng phảng phất phân phó vệ vô kỵ rất tu luyện sau đó chấn cánh lướt trên từ trên cửa sắt phương một chỗ lỗ nhỏ đi đến bên ngoài lưu lại vệ vô kỵ một người tại động quật bên trong vệ vô kỵ nhìn cửa sắt liếc mắt thu liếm tâm thần xoay người đối mặt phía trước động quật nhắm hai mắt lại ô ô, ô bên hai tiếng gió thổi xẹt qua vệ vô kỵ vẫn không nhúc ních phảng phất người trợt tượng bùn thông thường nửa nén hương thời gian trôi qua vệ vô kỵ mở mắt trong con ngươi hiện lên hai đạo tinh quang thân hình hưu địa một tiếng vọt tới trước đi, vù vù hô, cuồng phong tàn sát bừa bãi, càng đi về phía trước, sức gió càng lớn. vệ vô kỵ tại cuồng phong trong khe hở ghé qua, tìm ra yếu nhất khe hở, bước ra mà lên, phảng phất một đạo ảo ảnh thông thường. trong nháy mắt, hắn chạy đi khoảng chừng 200 trăm trượng, lúc này trước mặt cuồng phong trở nên mạnh hơn. không được, cái này cuồng phong quá mãnh liệt. vệ vô kỵ tả hữu tránh né, vù hồi về phía trước, một đạo cuồng phong xoắn tới, phảng phất một cái vô hình cự long. Muốn thôn phệ vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ thi triển du long thân pháp, thân hình trên không trung xoay, lang không ngay cả đi vài bước, tách ra phong long tập kích. ngao ô. Lại một đạo quần phòng, phát ra quái dị gào thét, từ mặt bên cấp tới. Vệ vô kỵ lóe lên. Vù vù. Mấy đạo cơn lốc va chạm kích động, hình thành vài cổ loạt phòng, từ phía sau kéo tới. Phanh. Vệ vô kỵ muốn tránh cũng không được, bị quần phong quẩn cuộn nổi lên, nặng nề mà rơi tại trên vết động. Thật là lợi hại phong. Vệ vô kỵ từ vách động chạy xuống trên mặt đất, đứng lên, tiếp tục vọt tới trước đi. Phanh thình thịch. cồn phong tàn sát bừa bãi, vệ vô kỵ lần thứ hai bị té ra đi. Như vậy không được. Vệ vô kỵ bị gió cuốn trên không trung, rơi thất điên bắt đảo, khỏe miệng tràn đầy vết. Hắn không thể làm gì khác hơn là lui về phía sau đi, trở lại thiết chỗ cửa. Vừa mới ta hết toàn lực, đi ra khoảng chừng 200 trượng, đối phong chi ý cảnh lĩnh ngộ, cũng chính là như vậy. Vệ vô kỵ nhìn mánh cầm họa hạ là ngang Ta lĩnh ngộ là hai xích vị trí, đẩy tính được, đặt được động quật dưới đáy khoảng chừng có một nghìn trượng, đến rồi chỗ sâu nhất, là có thể lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ đi vào hồ lô tiên cảnh, tiêu thất tại tại chỗ. Cơ hồ là tại biến mất một cái hô hấp sau khi, vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiên cảnh, thể lực hoàn toàn khôi phục, tiếp tục hướng động quật ở chỗ sâu trong phong đi. Vệ vô kỵ lúc này đây, nhiều đi ra 20 trượng, cuối cùng vẫn là thể lực hao hết, sắt vũ mà về. Khôi phục thể lực sau khi, vệ vô kỵ tiếp tục vọt tới trước đâm, một lần, lần thứ hai, ba lần. Một canh giờ sau khi, vệ vô kỵ đi tới 300 trượng vị trí, nữa cũng vô pháp đi tới. Lần này cuồng phong uy lực lớn khó có thể tưởng tượng, vệ vô kỵ bị chấn thương nội phủ, lui xuống tới. Giống như đối ý cảnh lĩnh nộ không cách nào tiến thêm một bước. Vệ vô kỵ ngồi ở hồ lô tiên cảnh, ăn vào thuốc chữa thương, tinh tế tự hỏi động quật cuồng phong biến hóa, tìm kiếm trong đó quy luật. Có thể ta có thể dùng đại vô tương luyện tâm quyết, tại ý thức hải bắt trước xuất động quật cuồng phong. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ mang ý niệm của mình nội coi, đi vào ý thức của mình chi hải. Ý thức chi hải, tư duy ý thức tụ tập chi địa, một mảnh sâu sắc hắc ám, giống như vô biên vô tận vực sâu. Vệ vô kỵ vận chuyển đại vô tương luyện tâm quyết, ý niệm hóa hiện ra một cái cùng vệ vô kỵ giống nhau như lúc tiểu nhân, hiện lên tại ý thức hải không gian. Phong. Tiểu nhân nhẹ nhàng phất tay, hồi ước động quật một đạo cuồng phong bị ý thức hiện hiện xuất hiện ở ý thức hải không gian cùng chân thật cuồng phong không giống với bị cụ hiện hóa đi ra ngoài cuồng phong khí lưu không có gào thét lưu động mà là bị vây ngừng trạng thái giống như bị định trụ dường như càng nhiều hơn phong tiểu nhân hai tay vũ động hai mươi mấy đạo trạng thái tĩnh cuồng phong khí lưu xuất hiện ở bên người của hắn phong động tiểu nhân nhìn cuồng phong khí lưu giơ tay lên một chỉ hơn hai mươi đạo cuồng phong gào thét dựng lên vắng vẻ ưu huyền ý thức chi hải đông dưng nhiều sinh khí Điểm này còn chưa đủ, động quật khí lưu có hơn 60 đạo. Tiểu nhân huy động hai tay, vù vù hô. Lại là mười mấy đạo cuồng phong gào thét xuất hiện ở ý thức hải. đấu Dương, tiểu nhân trên mặt xuất hiện khó chịu biểu tình. Tất cả cuồng phong gào thét đột nhiên tan rã, phản phất bị gõ bể thông thường, mọi nơi tản ra, bể thành cực nhỏ khỏa viên, tiêu thất lưu ý thức chi hải. Phúc. vệ vô kỵ đoàn tọa thân thể, đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, bị thương nặng. Cồn vật bi, khi ép Chương 212, Thôi diễn cuồng phong quy tích. Vệ vô kỵ thân thể bị thương, phun ra một ngụm tiên huyết. Ý thức hải tiểu nhân, cũng giống như bị đả kích khổng lồ, thân hình không bị khống chế, về phía sau bay nhanh rút lui. Phanh, tiểu nhân đánh vào to lớn vật thể thượng, cái này mới rốt cục ổn định thân hình. Cụ hiện hóa đi ra ngoài cuồng phong khí lưu nhiều lắm, thân thức ý niệm cư nhiên không cách nào điều khiển, gặp phản vệ. Tiểu nhân phảng phất cùng thân thể giống nhau bị thương, về phải rất nhiều. Tối đa chỉ có thể cụ hiện 30 đạo khí lưu, nhiều hơn nữa lại không được, nhưng động quật của phong đã có hơn 60 đạo. Nếu như càng đi về phía trước, cồn phong còn có thể tăng nhanh, xem ra biện pháp này không thể thực hiện được. Tiểu nhân hướng phía sau nhìn lại, to lớn hát thạch phảng phất mấy trượng cao vách núi, lẳng lặng trôi nổi lưu ý thức chi hải. Nguyên lai là hát thạch, một mực trôi nổi tại ý thức hải, ta đều thiếu chút nữa quên mất. Tiểu nhân thân hình phiêu động, rơi vào hát thạch thượng, ngồi xuống. Khối này hát thạch tại thời khắc nguy cấp đã cứu vệ vô kỵ vài lần, đều là khi hắn nhất tuyệt vọng bất lực thời điểm, vì hắn đỡ phải giết nguy cơ. Lần đầu tiên là hoán cốt thời điểm, thay đổi căn cốt thống khổ, khiến vệ vô kỵ sản sinh buông thang nghĩ cách. Như không có hắc thạch tương trợ, bây giờ vệ vô kỵ đã không tồn tại. Lần thứ hai thu phục phần thiên cung, lệnh phần thiên cung cùng vệ vô kỵ phù hợp, thành vì mình đại sát khí. Lần thứ ba còn lại là lôi tộc phế tích cung quyết, đối phương muốn đoạt bỏ vệ vô kỵ thân thể, hắc thạch sản sinh cảm ứng, đem gạt bỏ chấn áp. Vệ vô kỵ bên người dị bảo, hồ lô tiên cảnh, phần thiên cung đều biết lai lịch, là thượng cổ thánh nhân truyền lưu đến nay. Chỉ hắc thạch không rõ lai lịch, giấu ở ý thức hải, không bị vệ vô kỵ thúc đẩy, nhưng ở thời khắc nguy cấp, bảo toàn tính mạng của hắn. Tiểu nhân ngồi ở hắc thạch thượng, nhắm mắt lại, một lúc lâu mới chậm rãi mở, ta trước hết dùng 30 đạo cồn phong, tại ý thức hải tôi luyện mình phong chi ý cảnh, tổng sống khá giả lần lượt địa trùng kích, lần lượt địa bị đánh trở về. Nghĩ vậy nhi, tiểu nhân đứng lên, hai tay liên tục huy động mấy đạo trạng thái tĩnh cuồng phong khí lưu tùy theo hiện hiện ra ừ tiểu nhân thần sắc vô cùng kinh ngạc nhìn trước mặt cuồng phong khí lưu lộ ra vẻ không hiểu hắn thân thủ huy động trước mặt cuồng phong khí lưu tùy theo tan giã tiêu với vô hình tiếp theo hắn nhẹ nhàng phất tay mỗi một lần vũ động liền có một đạo cuồng phong khí lưu xuất hiện ở bên cạnh không đúng a làm sao sẽ dễ dàng như vậy tiểu nhân vô cùng kinh ngạc phất tay đánh tan trước mặt cuồng phong khí lưu trang nghị không thể lý giải Hắn về phía trước vài bước, Ly Khai đứng yên hắc thạch, sau đó phất tay làm bộ. Một đạo cuồng phong khí lưu xuất hiện ở bên cạnh, nhưng tiểu nhân thần thái nhưng không có vừa mới nhẹ nhõm như vậy như thường. Nguyên lai là hắc thạch tác dụng. Tiểu nhân đứng ở hắc thạch mặt trên, phất tay trong lúc đó, thoải mái mà diễn hóa ra mấy đạo cuồng phong khí lưu. Quả nhiên, tiểu nhân rời khỏi ý thức hải, ngồi ở bên ngoài thân thể mở mắt, hắc thạch đối thần thức ý niệm có tăng phúc tác dụng, ta thần thức ý niệm cường độ. Ít nhất Tăng trưởng gấp 5 lần đã ngoài, có lẽ là gấp 7. Trước đây ta tại sao không có chú ý tới đây? Vệ vô kỵ đột nhiên phát hiện hát thạch tác dụng, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn ăn vào thuốc chữa thương, vận chuyển chân khí khơi thông phản vệ ứ thương, sau đó mang thần thức ý niệm đi vào ý thức chi hải. Tiểu nhân ngồi ở hát thạch thượng, trước mặt hơn 60 đạo cuồng phong gào thét, phản phất hơn 60 điều phi hành cuồng lòng thông thường. Ngôi đạo cuồng phong giao thoa và chạm, dung hợp tách biệt, ý theo nào đó quy luật. diễn hóa ra vô số loại bất đồng biến hóa mà mỗi một loại biến hóa đều bị tiểu nhân không sai chút nào địa nhìn ở trong mắt biến hóa chẳng có gì lạ quan trọng là quy luật tiểu nhân lẳng lặng nhìn cuồng phong quy tích chậm rãi thôi diễn suy tư thời gian chậm rãi trôi qua tiểu nhân đứng lên phất tay đánh tan cuồng phong gào thét thối lui ra khỏi ý thức chi hải đoan tọa vệ vô kỵ mở hai mắt ra đứng lên dùng thân thức ý niệm tại ý thức hải thôi diễn phong phần quy tích quả nhiên là cảm ngộ ý cảnh biện pháp tốt đối ý cảnh linh ngộ so trước đây càng thâm hậu hắn đang chuẩn bị rời khỏi hồ lô tiên cảnh đột nhiên cảm giác bên ngoài có động tĩnh ngưng thần coi nguyên lai là mãnh cầm đi vào động quật không có phát hiện vệ vô kỵ liền ngừng cuồng phòng, gấp rút kêu to tại động quật nội mọi nơi siêu thầm Manh cầm huynh ta ở chỗ này vệ vô kỵ từ hồ lô tiên cảnh trung lui đi ra Manh cầm nghe tiếng một cướp mà đến một đạo tàn ảnh siêu địa đứng ở vệ vô kỵ trước mặt thầm thì kêu kêu hai tiếng trên giới quan sát vệ vô kỵ không hiểu hắn vừa mới lần tìm không được lúc này lại đột nhiên xuất hiện mạnh cầm hình, ta ẩn thân ở nơi này bên trong hồ lô vệ vô kỵ đối một con chim loại không cần phải bảo mật lắc mình tiến nhập hồ lô tiến cảnh lại lóe lên thân đi ra mạnh cầm đến gần nhìn một chút ngọc bích hồ lô nhìn nhìn lại vệ vô kỵ thầm thi địa đều lắc đầu biểu kỳ không cách nào lý giải bất quá kia cũng không nói gì nữa quay đầu ly khai đậu quật cầm lấy một hầu mặt ma thú chết thể bay tiến đến. Frank. Manh cầm hai móng buông lỏng mang hầu mặt ma thú ném ở vệ vô kỵ trước mặt, đối hắn gọi hai tiếng. Vệ vô kỵ túi đầu vừa nhìn hầu mặt ma thú lỏng của miệng một cái huyết lỗ thủng, dương mắt nhìn đến mạnh cầm không giải thích được kỳ ý. Thầm thì, manh cầm kêu hai tiếng tiến lên dùng nhọn mỏ chắc chắc ma thú thân thể. Manh cầm hình, ngươi sợ ta bị đói, khiến ta ăn cái này. Vệ vô kỵ nhìn chết đi hầu mặt ma thú xấu xí hung ác mặt trong lòng một trận địa ác tâm. Mánh cầm nhìn vệ vô kỵ, gật đầu. Mánh cầm hình, ta không cần ăn cái này, tự ta chuẩn bị thực vật. Vệ vô kỵ từ hồ lô tiên cảnh lấy ra thực vật, gửi ăn. Mánh cầm nhìn một chút vệ vô kỵ, cũng không nhiều khuyên, hai móng nắm hầu mặt ma thú, ly khai động quật. Vệ vô kỵ tiếp tục tu luyện, lúc này đây hắn một mực về phía trước, thoáng cái đi ra 400 trượng vị trí. Lúc này, phía trước động quật lưu chuyển cơn lốc, đạt hơn hơn 100 đạo. Cái này hơn 100 đạo cơn lốc, lẫn nhau kích động dưới. các loại biến hóa nhiều gấp mấy lần, vệ vô kỵ không đỡ được, không thể làm gì khác hơn là lại lui trở về, đi vào hồ lô tiên cảnh, vệ vô kỵ lần thứ hai tại ý thức hải thôi diễn phong phần quy tích, tìm kiếm trong đó quy luật. bất quá lần này nhưng không có lần trước dễ, hơn 100 đạo cơn lốc, vệ vô kỵ thần thức ý niệm chìm vào ý thức hải, ngồi ở hát thạch thượng ước chừng nhìn hơn 100 trăm thiên, mới nhìn rõ phong phần quy tích biến hóa, lại dùng hơn 100 trăm thiên, cái này mới nhìn rõ trong đó quy luật. rời khỏi hồ lô tiên cảnh. Vệ vô kỵ đón gió về phía trước đi, lần này đi tới 450 trượng, liền bị cản lại. Càng đi về phía trước, càng là chắc trở, cuốn phong lực lượng cũng lại càng lớn, biến hóa cũng càng thêm phức tạp. Vệ vô kỵ chỉ có thể vào đến hồ lô tiên cảnh, tiếp tục thôi diễn phong phần quỹ tích biến hóa. Lần này dùng thời gian một năm, vệ vô kỵ mới nhìn rõ trong đó quy luật. Siêu siêu siêu. Vệ vô kỵ tiếp tục về phía trước, trong khoảnh khắc, liền đi tới 470 trượng. 480 trượng. 490 trượng. Lúc này, vệ vô kỵ bên người cơn lốc cùng ngoài động hát phong tương xứng, ô ô tiếng hít gió giống như chân trời tiếng sớm. Bất quá lúc này, vệ vô kỵ cũng có chút lực kiệt cảm giác. Nếu như ta có thể tiến lên nữa 10 trượng, đạt được 500 trăm trượng vị trí, định có thể đứng vững ngoài động hát phong, có thể ly khai nơi này. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ cắn răng kiên trì, thi triển du long thân pháp về phía trước đi nhanh. Hô. Vệ vô kỵ rốt cục đứng ở năm trăm trượng vị trí. còn chưa chờ hắn thở dốc, cơn lốc phát sinh quỷ dị biến hóa. cồn vật bi, thì F. chương 213, ly khai. vệ vô kỵ trong lòng một mực yên lặng tính toán, dưới chân đứng yên vị trí, đại khái chính là 500 trăm trượng. lấy ta bây giờ đối với phong chi ý cảnh lý giải, hoàn toàn có thể thông qua ngoài động hát phong. ngay vệ vô kỵ mừng thầm trong lòng thời điểm, bốn phía cơn lốc phảng phất có sinh mệnh linh vật thông thường, gào thét nhiều khai vệ vô kỵ, hướng tứ phương xẻ qua. chuyện gì xảy ra? vệ vô kỵ cảm giác được biến hóa trong lòng vô cùng kinh ngạc dâng lên cơn lốc đột nhiên đi vòng chuyện đột nhiên xảy ra vi phạm lẽ thường quỷ dị làm cho người khác phát thẩm vệ vô kỵ có một loại dự cảm xấu hô một đạo dáng vẻ khí thế độc gác uy thế từ phía trước quần quận mà đến quần phong gào thét uy lực vượt lên trước trước mặt mấy lần một con manh thú từ trong cuồng phong vọt ra cả người vũ khí lượn lờ thấy không rõ đường viền nhưng hai mắt bạo xạ ra hai đạo tinh quang cũng nhiếp tâm một người hung ác không gì sánh được tại sao có thể như vậy vệ vô kỵ thất kinh hắn cái gì đều nghĩ tới chính là không có nghĩ đến động vật bên trong còn có như vậy hung hãn ma thú tại đây dạng thực lực ma thú trước mặt tự mình căn bản không cách nào ngăn chặn ô ô, vê anh ma thú uy thế nhấc lên mạnh mẽ quần phong phảng phất đúa tạ thông thường đánh vào vệ vô kỵ trên người của vệ vô kỵ cũng nhịn không được nữa thân thể phảng phất diều đứt dây lăng không loạn toàn về phía sau bay đi phanh thình thịch Vệ vô kỵ đánh vào trên vách động, tiết hầu một ngọn, tràn ra một ngụm máu tươi. Cái này khớp xương mắt thượng, hắn không lo nổi thân thể thụ thường, chạy xuống mặt đất, lui về phía sau đi. Ma thú cũng không có đuổi theo, Vệ vô kỵ thuận lợi địa về tới cửa sắt vị trí, đặt ngông ngồi dưới đất. Thâm thì không biết lúc nào, Mạnh Cầm đi tới bên cạnh. Mạnh Cầm huynh, cái này động quật bên trong có những thứ khác ma thú. Vệ vô kỵ hỏi. Thâm thì Mạnh Cầm lắc đầu. Ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy một con ma thú. vệ vô kỵ nói manh cầm còn lá lắc đầu thầm thì địa kêu hai tiếng vệ vô kỵ thấy manh cầm lắc đầu cũng nổi lên nghi ngờ chẳng lẽ là mình nhìn lầm xuất hiện ảo giác tuyệt không khả năng thân chí của mình ý niệm so vậy tu giả cường đại mấy lần cho tới bây giờ sẽ không xuất hiện ảo giác đây tuyệt đối là một con hung hãn ma thú quên đi trước chữa thương lại nói cái này tu luyện phong chi ý cảnh động quật nói không chừng có chút huyền bí ngay cả con này điệu đều không rõ ràng lắm nghĩ vậy nhi Vệ vô kỵ hướng manh cầm cười cười, đi vào hồ lô tiên cảnh, uống thuốc chữa thương. Hồ lô tiên cảnh mấy ngày sau, vệ vô kỵ thương thế khỏi hẳn, lui đi ra. Đây đối với ngoại giới mà nói, bất quá liền nửa nén hương thời gian, manh cầm nhìn khôi phục như lúc ban đầu vệ vô kỵ, thầm thi điệu kêu hai tiếng, không hiểu chút nào. Manh cầm huynh, ta muốn cáo từ đi trở về. Chờ ta xong xuôi sau đó, nhất định sẽ trở về, tiếp tục hoàn thành còn dư lại tu luyện. Vệ vô kỵ ôm quyền nói với manh Cẩm. Cái này tu luyện động quật ở chỗ sâu trong, phỏng trừng cất dấu lớn hơn bí mật. Có lẽ chỉ có chân chính cảm ngộ đến phong chi ý cảnh, tại trong cuồng phong đi tới động quật dưới đáy, mới có thể có đến đáp án. Vệ vô kỵ tỉ mỉ nghĩ tới, chờ chuyện của mình xong xuôi, căn cốt tu luyện tới tâm dài, liền tới chỗ này, tiếp tục tu luyện lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Gen luyện căn cốt mới là trọng yếu nhất, dù sao mình bây giờ là thối thể 6 tầng, nếu như căn cốt không có đạt được tâm dài. vĩnh viễn cũng vô pháp đột phá đến thối thể thất trọng thiên cảnh giới mạnh cầm lật đầu kêu rột rột hai tiếng đi ra động quật vệ vô kỵ cất bước đi theo ra ngoài một chim một người hướng cái động khẩu đi ngoài động hắc phong gào thét tàn sát bừa bãi phản phất vô số điều hắc mãng lăng không xoay quanh bụi bậm che khuất bầu trời tiếng gió thổi tiếng sấm thông thường rầm rầm rung động vệ vô kỵ đứng ở cái động khẩu ổn như sơn nhạc y mệ phốc phốc rung động không có lần trước cũng bị hắc phong quần quận nổi lên cảm giác hắn mang thần thức ý niệm tản ra gào thét mà qua hát phong mỗi một kia mỗi một sợi đều ở đây trong đầu của hắn khó khăn lắm rõ ràng lần trước còn khiến hắn thốt nhiên biến sắc hát phong tại vệ vô kỵ trong mắt của trở nên thật thà tầm thường đối với hắn cũng nữa cấu bất thành uy hiếp mạnh cầm huynh ta đi vệ vô kỵ ông quyền xoay người hướng vách núi vừa đi đi thầm thì mạnh cầm ngăn cản vệ vô kỵ ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn xung quanh ngươi là gọi hướng về phía trước không xuống phía dưới Vệ vô kỵ hỏi. Mạnh cầm gật đầu, dương cánh bay ra ngoài, huyền đứng ở hát phong trong, một đạo cùng bẩm sinh tới huyết mạch uy thế tử trên người tản ra. Hô! Bốn phía hát phong vào giờ khắc này, phảng phất có sợ hãi dường như, dĩ nhiên nhiều khai Mạnh Cẩm từ bên cạnh mà qua. Vệ vô kỵ mở to hai mắt nhìn, nhìn trong hư không, bách khai hát phong Mạnh cầm, vẻ mặt đều là khiếp sợ. Một tiếng thanh thúy kêu to, thanh trấn cửu tiêu, một đạo quang hoa từ Mạnh Cẩm trong miệng bắn ra. xuống phía dưới phương Hắc phong phóng đi. đây là nguyên đàn công kích, ma thu công kích mạnh nhất. vệ vô kỵ trong lòng chấn động mãnh liệt, hắn không rõ mãnh cầm làm như vậy nguyên nhân. với anh, nguyên đan khí thế của tăng vọt, mang phía dưới Hắc phong xuyên qua, xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. mãnh cầm như một đạo thất luyện, vương góc xuống, mở miệng thu hồi mình nguyên đan, trên không trung họa xuất một đạo xinh đẹp đường vòng cung, rơi vào vệ vô kỵ bên cạnh. cái này chỗ trống đường kính khoảng chừng có hơn mười trượng. vệ vô kỵ tầm mắt theo chỗ trống nhìn lại mơ hồ thấy nhất phương đáy cốc một cái thân thể to lớn cả người đen sấm lân giáp nhoáng lên rồi biến mất hướng bên cạnh biến mất đi đây là cái gì ma thú vệ vô kỵ vẻ mặt kinh hãi kêu lên nếu như mình xuống đến đáy cốc tuyệt đối là mười chết vô sinh một cái hô hấp sau khi hắc phong bổ khuyết chỗ trống thiên không khôi phục như cũ dáng dấp thầm thì manh cầm kêu hai tiếng tại vệ vô kỵ trên đầu xoay quanh hai vòng dương cánh hướng về phía trước bay đi vệ vô kỵ đi hướng vách núi ngẩng đầu nhìn lên hát phong cắt đứt tầm mắt nhìn không thấy phần cuối hắn hít một hơi thật sâu hai chân cố sức vọt người mà lên hai tay trèo ở tường đá nhanh nhẹn về phía đỉnh núi đi vệ vô kỵ đối phong chi ý cảnh có lĩnh ngộ sâu hơn nếu như nói trước khi là một ngón tay tiếp xúc được ý cảnh hiện tại chính là một bàn tay đưa vào ý cảnh bên trong mượn đối ý cảnh lĩnh ngộ vệ vô kỵ thân hình trèo tại vách đá bên trên nhẹ mẫn được phảng phất linh hầu thông thường một hồi thời gian liền lên tới ngũ 600 trượng vị trí. hắn Dương mắt hướng về phía trước xem, không gặp phần cuối, xuống phía dưới còn lại là tối om một mảnh, bên tai tràn đầy dồn dập tiếng gió thổi, giống như quái thú gào thét. Vệ Vô Kỵ lại leo lên phía trên hơn 400 trượng, bốn phía hát phong yếu đi rất nhiều. Hắn Dương mắt nhìn lại, thiên không rốt cục lộ ra một tia bình thường nhan sắc. Phòng trưng sắp tới a. Vệ Vô Kỵ trong lòng vui vẻ, tăng nhanh leo lên tốc độ. Thiên không càng ngày càng sáng sủa. vệ vô kỵ đã thấy bình thường trời xanh mây trắng thoát khỏi hát phong khu vực lúc này xa xa xuất hiện tam cái chấm đen nhanh chóng hướng vệ vô kỵ vào tới ưng vệ vô kỵ thấy nào tới ưng loại mỗi một chỉ dương cánh đều có hai trượng tả hữu thuận gió mà đến khí thế dọa người hắn đang chuẩn bị phản kích một đạo hắc ảnh phảng phất thiểm điện thông thường xẹt qua trời cao hướng đại ưng phóng đi vài tiếng thê lương kêu thảm thiết lông chim trên không trung tàn ra hai con đại ưng hướng đáy cốc rơi đi Còn dư lại một con đại ưng, phát ra dồn dập khóc thét, quay lại phương hướng, hướng xa xa đảo tẩu. Còn vật bi, thì F. Chương 214: Đánh nhau. Vệ Vô Kỵ thấy rõ bay tới bóng đen là manh Cầm, hắn một mực cùng ở bên cạnh, hộ tống ta ly khai. Đại ưng muốn chạy trốn, manh Cầm hầu như tại chớp mắt trong nháy mắt, liền đuổi theo. Hai cái chấm đen trên không trung tiếp xúc, thể hình vượt lên trước manh Cầm mấy lần đại ưng, trong nháy mắt liền bị giết hết, hét thảm một tiếng, rơi xuống dưới đi. Mạnh cầm hình, đa tạ. Vệ vô kỵ nói một tiếng cảm ơn, tiếp tục leo lên phía trên. Khoảng chừng lại bò hai trăm trượng tả hữu, vệ vô kỵ rốt cục nhìn thấy đỉnh núi. Nói cho đúng, cái này cũng chưa tính là đỉnh núi, chỉ là hai cái ngọn núi trong lúc đó khe núi. Chân chính đỉnh núi còn ẩn tại trong mây trắng, thị lực khó khăn cùng. Nếu như có thể leo lên khe núi, có thể ly khai nơi này. Nhưng khe núi vị trí nhưng ở trăm trượng ở ngoài, trung gian cách vực sâu, không cách nào vượt qua. vệ vô kỵ nhìn trăm trượng ra khe núi du long bộ tối đa có thể bay càng năm mươi trượng hư không nhìn ra khe núi cự ly khoảng chừng hơn 120 trăm trượng chỉ có thể than vãn đột nhiên hắn nghĩ đến biện pháp cao giọng hồ, manh cầm hình, người giúp ta cầm dây chói thiết chảo đưa khe núi trổ tìm cái ổn định địa phương treo ở ta có thể phi đưa quá khứ manh cầm nghe vệ vô kỵ kêu gọi đầu hàng hướng khe núi bay đi xoay quanh một vòng sau khi bay đến vệ vô kỵ bên cạnh sau đó thu cánh đứng ở vách đá đột xuất trên tảng đá nhìn vệ vô kỵ lắc đầu mạnh cầm hinh không được a vệ vô kỵ kinh ngạc hỏi mạnh cầm thầm thì địa kêu hai tiếng mang sau lưng chuyển hướng vệ vô kỵ sau đó nhìn một chút hắn dương cánh hướng khe núi phương hướng định ở trên hư không trùng lại gọi hai tiếng lúc này mới bay trở lại mạnh cầm hinh ý của ngươi là khiến ta không cần dây thừng cứ như vậy phi vượt qua đi trên đường do thân thể của ngươi hành động ta điểm dừng chân vệ vô kỵ giật mình hỏi Thâm thì, mãnh cầm gật đầu. mãnh cầm hinh, cái này, cái này quá mạo hiểm a. Vạn nhất đạp trượt làm sao bây giờ. Vệ vô kỵ nhìn vực sâu, nhìn nhìn lại khe núi, trong lòng không khỏi phát lên dùng cả mình. Thâm thì, manh cầm nghẹo đầu nhìn qua, trong thần thái có ý khinh thị. Thật đúng là bị cái này điều cho xem thường a. Vệ vô kỵ nhìn một chút khe núi, cắn răng một cái, gật đầu đồng ý mãnh cầm biện pháp. Bất quá, hắn vẫn lấy ra dây thừng thiết chảo, cong lên người. Ta lăng không phi độ nếu như đạp trượt, liền tận lực hướng vách đá dựa vào đi qua, ném ra dây thường thiết trào treo ở, coi như là một điểm đến tiếp sau đích thủ đoạn. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Chuẩn bị sẵn sàng sau khi, vệ vô kỵ hai chân đạp tại trên vách đá, siêu điệu một tiếng hướng khe núi phương hướng bay đi. Vù vù hô. Tiếng gió thổi tại vệ vô kỵ bên thai sẽ qua, hắn lúc này phảng phất dung nhập vào trong gió, như phập phền lồng chim thông thường, thoáng cái dĩ nhiên phi đưa đến hơn 70 trượng vị trí. không nghĩ tới ta du long quyết, dĩ nhiên lại tinh tiến không ít. Cái này toàn dựa vào lĩnh ngộ phong chi ý cảnh ban tạo. Sức gió nâng vệ vô kỵ thân thể, chậm rãi hướng rơi xuống, nhẹ nhàng được giống như đại thụ một mảnh lá rụng. Như vậy hạ lạc tốc độ, dùng vệ vô kỵ phát lên một tia hào giác, tính là rơi xuống đất cũng không có nguy hiểm. Thế nhưng sau một khắc, hắn cũng cảm giác được, hạ lạc tốc độ đang không ngừng nhanh hơn bốn. Mạnh Cầm một tiếng trường minh, xuất hiện ở vệ vô kỵ dưới chân của. Đa tạ, Mạnh Cầm huynh. vệ vô kỵ chân phải đạp tại manh cầm trên lưng thân thể siêu điệu một tiếng hướng khe núi phi đưa thoáng cái xẹt qua hư không chậm rãi rơi ở trên mặt đất thâm thì manh cầm tại vệ vô kỵ trên đầu xoay quanh cũng đứng bên cạnh hắn manh cầm hình chúng ta ở nơi này nhi biệt ly à chờ ta xong xuôi chuyện của mình liền để hoàn thành sau cùng tu luyện vệ vô kỵ ôm quyền nói manh cầm gật đầu một tiếng chừng minh bay về phía trời cao trong chớp mắt tiêu thất tại ngoài tầm mắt vệ vô kỵ hướng bốn phía quan sát Nhận rõ phương hướng, hắn phát hiện mình cư nhiên đến rồi hắt Phong Sơn Nam Lộc, rời xa nhiệm vụ vị trí hơn 300 dặm. Hoàn hảo có thể thấy kia tòa tiêu chí tính Tuyết Sơn, biết mình vị trí, không thì thực sự là đường. Vệ Vô Kỵ nhìn xa xa Tuyết Sơn, tự đủ thở dài, sau đó hướng phía thải thạch trấn phương hướng đi. Thái dương xuống núi, màn đêm buông xuống, Vệ Vô Kỵ đi vào hồ lô tiên cảnh nghỉ ngơi khôi phục sau khi, lui ra ngoài tiếp tục chạy đi. Sáng sớm hôm sau, Vệ Vô Kỵ tới gần nhiệm vụ khu vực Đột nhiên nghe thấy phía trước chuyển đến thanh âm đánh nhau, hắn vội vàng ẩn nấp khí tức, theo tiếng tiềm hành đi qua, trốn ở trong bụi cỏ, lặng lẽ thăm dò nhìn xung quanh. Phía trước là một đạo vách núi, phía dưới sâu không lường được, vách núi đối diện cự ly hơn 60 trượng, khoảng chừng 30 người tà hữu đang ở lẫn nhau chém giết. Gì? Đó không phải là Ninh Tiểu Trần, Ninh Phong Hỏa, Kỷ Tiểu Tiên, Mạc Tinh Nguyệt, Thu Nhược Lâm, còn có Nam Cung Tuyệt Trần đám người sao? Vệ vô kỵ thấy rõ mọi người, đều là thải thạch trấn các con em của đại gia tộc, tổng cộng hơn 20 người. Đối phương thì chỉ 6 người, mà đúng là 6 người này giết được mọi người kế tiếp bại lui. Hiện trường tràn ngập nguy cơ, mọi người đã đến rồi sơn cùng thủy tận hoàn cảnh, đại đa số người đều bị thương, ngay cả thực lực mạnh nhất nam cung Tuyệt Trần cũng bị thương, ngồi dưới đất, một thân vết máu. Giữa sân đánh nhau chết số người, chỉ chính là bốn người. mặc Tinh nguyện thực lực mạnh nhất, cùng đối phương một người, chiến thành bình thủ. Linh Phong Hỏa, Linh Tiểu Trần, Tiểu Tiên thì thực lực kém một ít, tại công kích của đối phương hạ, dần dần chống đỡ hết nổi. Nhìn lại đối phương sáu người, ngoại trừ một người thụ thương ở ngoài, những thứ khác mọi người là hoàn hảo không tổn hao gì. Bốn người ở đây thượng chém giết, tên còn lại đứng ở phía sau quan vọng, một bộ vinh mặt hất hàm sai khiến hình dạng. Các người mau tìm cơ hội đào tẩu. Không cần phải xen vào chúng ta. Nam cung tuyệt trần ngồi dưới đất, nhìn đánh nhau chết sống, lo lắng la lớn. Chạy. Các người muốn đi chỗ chạy. Một người đều không đi được. Các ngươi thải thạch trấn của người, lại dám cùng chúng ta thu sơn 18 trại hào kiệt đối nghịch, phái ra nhân thủ giúp Thành Lâm Giang chặn lại chúng ta, thì phải trả giá thật lớn. Đứng ở phía sau người xem cuộc chiến, là một gã 50 tuổi lão giả, nói chuyện khí phách mười phần, ta cũng không muốn làm khó dễ các ngươi, mời các ngươi đến chúng ta sơn trại làm khách, cho các ngươi thải thạch trấn của người, dẫn theo tài vật bảo bối, cho các ngươi chủ thân. Chủ nhà, chúng ta không muốn tài vật, chỉ cần linh thạch, tinh nguyên thạch Tinh khí thạch. Một gã đánh nhau chết sống nam tử, vung đao bức lui ninh tiểu trần, vừa cười vừa nói. Yên tâm đi, ta nói tài vật là thiên tài địa bảo, chúng ta thế nhưng coi vàng bạc như cặn bã ẩn sĩ. Ha ha. Lao giả cười ha hả Còn lại thủ hạ, nghe nói nói thế, đều cười ha hả Cái kêu kêu nam cung tuyệt trần của người phải trả giá thật lớn. Ni mã, lại dám thương tổn được ta, ôi. Sáu người trong, bị thương nam tử mở miệng kêu to, tác động vết thương. nhịn không được gì gì. Coi ngươi cái kia hùng dạng, một điểm thương không chết được. Lao giả khiến trách. Là, đa tạ chắc ra đúng lúc xuất thủ, không thì ta sẽ chết tại trong tay đối phương. Sau này ta liền theo chắc ra, đi theo làm tùy tùng, muôn lần chết không chối tử. Thụ thương nam tử hướng Lao giả nói tạ ơn. Cái khác giao thủ bốn người, đều cười hướng Lao giả chúc mừng, từ nay về sau nhiều một gã huynh đệ. Bốn người đàm tiếu trong lúc đó, huy động binh khí, chiếm hết thượng phòng. hoàn toàn không đem đối thủ để vào mắt côn vật bi kiev chương 215, xuất thủ cứu viên vệ vô kỵ nhìn trong sân chém giết tính toán thực lực của đối phương đánh nhau chết sống bốn người tất cả đều là 6 tầng thực lực người bị thương có thể quên nhưng đứng ở phía sau xem cuộc chiến lao giả chắc ra cũng thất trọng thiên thực lực phải cẩn thận đối phó lúc này giữa sân chém giết ninh phong hỏa kêu đau một tiếng trên người chung một trường lảo đảo đến về phía sau rút lui đối phương một bước tiến lên Cương đao vung xuống, ninh phong hỏa hét thảm một tiếng, huyết quang trùng, một cái cổ tay rơi trên mặt đất. Phía sau người xem cuộc chiến, vội vàng một cầm giữ mà lên, liều mạng ngăn trở đối phương, mang ninh phong hỏa cứu xuống tới. Tốt dạng. Người khác lại thêm ra sức, mang đối phương bắt, mau nhanh ly khai nơi này. Nếu như chờ thải thạch trấn viện binh chạy tới, chúng ta thì phiền toái. Chắc ra lớn tiếng nói. Những thứ khác ba gã nam tử một trận quái khiếu, khí thế đại thịnh, thế tiến công càng thêm mánh liệt lên. Mà thải thạch trấn bên này ba người trong lòng một trận hoảng loạn bị đối thủ ngăn chặn kế tiếp bại lui frank Kỷ tiểu tiên đầu vai chung một trường thân hình lui về phía sau thấy Kỷ tiểu tiên rút đi ninh tiểu trần trong lòng hoảng hốt bị đối thủ trường thương đâm trúng cánh tay mai kiếm loảng xoảng lang tuột tay rơi xuống đất hắn vội vàng huy vũ hung kiếm ngăn trở đối phương tới gần về phía sau bại lui mạc tinh nguyện không dám tái chiến vội vàng lắc mình lui về trong đám người giữa theo địa hình bảo vệ cho lối đi hẹp làm sao cùng ngăn chặn chật hẹp thông đạo một mặt là khe núi vực sâu mặt khác là vách đá dựng đứng con đường chỉ dung một người thông qua chắc ra cất bước về phía trước chuẩn bị tự mình xuất thủ bọn ngươi cho rằng nút ở phía sau mặt là có thể theo hiểm mà thủ đợi được viện binh thật là buồn cười cho các ngươi một trăm số thời gian suy nghĩ thật kỹ một chút thúc thủ chịu trói ta có thể không giết một người không thì lao phu xông lên cần phải đại khai sát giới chắc ra lớn tiếng nói Một gã thủ hạ đã đi tới, đứng ở trác ra phía sau, bắt đầu điểm số. Một, hai, tam. Thải thạch trấn mọi người, thân sắc một mảnh buồn bã. Đại gia nhìn hai bên một chút, sau cùng đều nhìn về Nam Cung Tuyệt Trần. Nam Cung Tuyệt Trần thở dài, hắn luôn luôn tự ngạo, là Nam Cung gia hiếm có thiên tài, không nghĩ tới hôm nay sẽ bị đối phương làm cho đầu hàng. Không nghĩ tới sẽ đi tới như vậy tuyệt cảnh, đợi lát nữa đáp ứng điều kiện của bọn họ, chư vị cùng đi ra khỏi đi. chém giết đến hướng xa xa đột phá vòng đây sinh tử có mệnh tất cả mọi người các gan thiên mệnh đánh cuộc một lần tốt lắm nam cung tuyệt trần thở dài điệu nói tuyệt trần huynh nói có đạo lý đối phương là một đám gian xảo đạo phỉ nói không giữ lời cùng hung cực các hạng người kỳ nói không thể tin chỉ có liều mạng mới có sinh cơ mạc tinh nguyện nói cùng với khốn thủ nơi này không bằng đi ra ngoài chém giết ta tán thành nam cung tuyệt trần ý kiến ninh tiểu trần nói lời ấy thật là chỉ có liều mạng mới có sinh cơ. Kỳ tiểu tiên cũng tán thành cùng đối phương đánh một trận. Mọi người tất cả đều tán thành Nam cung Tuyệt Trần biện pháp. Hơn nữa đối phương 6 người chung, bỏ người bị thương chỉ 5 người, phe mình đã có hơn 20 người, như vậy tính ra, tuyệt đại đa số người đều có thể chạy ra sinh thiên. Nam cung Tuyệt Trần thấy tất cả mọi người đồng ý biện pháp của hắn, liền hướng đối phương kêu gọi đầu hàng, nguyện ý đầu hàng. Ừ, thực lực ngươi không sai, kẻ thức thời là người tài giỏi, gọi bọn hắn toàn bộ tất cả đi ra a. ta bảo chứng không giết một người chắc ra niệp tu mỉm cười lớn tiếng nói tất cả mọi người đi ra dừng lại ở trong sân nam cung tuyệt trần ánh mắt nhìn quét mọi người quát to một tiếng định kiếm hướng chắc ra phóng đi những thứ khác mạc tinh nguyệt ninh tiểu trần ninh phong hỏa kỷ tiểu tiên cũng đều cùng nhau xông tới hướng đối phương liều mạng lướt đi mọi người một tiếng hò hét hướng tứ phương trốn chạy đi toàn bộ giết cho ta rơi chắc ra trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn vung đao mà lên Len Kending. Nam cung tuyệt trần trên người mang thương, nhưng vẫn là liều chết chém giết, Quân lấy đối phương. Chiến đấu ngay từ đầu liền trở nên thảm liệt, một gã thải thạch trấn đệ tử về phía trước chạy trốn, bị đối phương nam tử từ phía sau đuổi theo, ánh đao xẹt qua, một cái đầu người bay lên, lúc đó nằm xuống. Một nữ tử chạy trốn trong lúc đó, về phía sau giương tay, số mùi ám khí về phía sau bay đi. Đối phương một tiếng quay khiếu, trong tay cương đao huy động, ám khí tại đao phong trùng, phản kích bay ngược. một mùi ám khí bắn tại cô gái trên lưng, nữ tử ké trên mặt đất, đối phương tiến lên, nhất đao đem chém giết, giữa sân hoàn toàn là đơn phương tàn sát, mấy người ngã trong vũng máu, còn có một chút người bị giết thành trọng thương, kẹt trên mặt đất dễ lên gì? Phanh, linh phong hỏa bị đối phương một quyền mệnh trung, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, ké trên mặt đất, thiên nguyên kiếm pháp, Ninh tiểu chân vọt tới, liều mạng bức lui đối phương, mang linh phong hỏa cứu xuống tới, tiểu chân chạy mau, linh phong hỏa khẩn trương. phải đi cùng đi ninh tiểu trần huy kiếm đứng ở ninh phong hỏa trước mặt không muốn một người ly khai trang diện một mảnh hỗn loạn bị thương nam cung tuyệt trần đỡ không được đối phương thế tiến công trên người nhiều hai vết đau chém không được lui về phía sau những thứ khác mạc tinh nguyện kỷ tiểu tiên cũng bị đối phương cuốn lấy khó có thể chạy trốn bọn họ mấy cái này là gia tộc trọng yếu đệ tử tiền chuộc cũng là tối cao những người khác đều không trọng yếu chắc ra la lớn chủ nhà yên tâm bọn họ chạy không được đun sôi vị chết không bay được như thế như nước trong veo nữ tử còn là lưu cho mình hưởng dụng a bốn ga thủi hạ một trận quái khiếu thế tiến công bài sơn đảo hải nam cung tuyệt trần kỷ tiểu tiên mặc tinh nguyệt ninh tiểu trần ninh phong hỏa bị vây vào giữa dựa lưng vào nhau làm sao cùng dãy rủa ở nơi này nguy cấp thời khắc một tiếng thét dài truyền đến rung động nhất phương mọi người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một đạo thân ảnh từ không trung phi hàng mà đến vệ vô kỵ từ đối diện vách núi lăng không hư bộ Vượt qua vách núi khe sâu, phảng phất phi tiên thông thường rơi ở trong sân. Là vệ vô kỵ. Ông trời của ta, như thế rộng vực sâu, cư nhiên có thể bay lướt qua tới. Mặc tinh nguyệt liếc mắt nhận ra người, giật mình tiêu lên. Nếu như hắn tới, viện binh cũng không sai biệt lắm đến rồi. Không nghĩ tới thân pháp của hắn vũ kỵ, lợi hại như vậy. Đại gia kiên trì nữa một hồi. Mấy người thấy vệ vô kỵ, trong lòng hy vọng bay lên, nhất thời có dũng khí. Mà thoát đi đệ tử, thấy viện binh trời giáng, đều quay người đi trở về. Người tới người phương nào? Một gã nam tử xông tới, ngăn trở vệ vô kỵ con đường. Vệ vô kỵ không có trả lời, thương. Trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng nam tử công tới. Muốn chết? Nam tử vung đao đón nhận. Hô. Hai đạo nhân ảnh giao thoa mà qua, vệ vô kỵ dừng bước, cầm kiếm tay phải, tự nhiên rủ xuống, mũi kiếm chỉ xéo đại địa. Nam tử nhưng có chút thu lại không được cước bộ, vọt tới trước ra ba trượng, phốc điệu một tiếng, té trên mặt đất. Tiên huyết tuôn ra nhiễm đỏ dưới thân bùn đất. Một kiếm bị mất mạng, không chút nào rớt gát bẩn thỉu. Một gã sáu tầng tu giả, cứ như vậy bị vệ vô kỵ, đơn giản chém giết. Kiếm pháp này, thật là thần áo nghịch phong thập tam kiếm. Linh tiểu trần nhịn không được thở nhẹ dâng lên. Thực lực như vậy, là võ đạo thối thể sáu tầng. Mặc tinh nguyệt cả kinh thất hồn lạc phách, lúc này mới phân biệt mấy ngày, vệ vô kỵ liền tấn chức một cấp bậc, trở thành 6 tầng tu giả. kỳ tiểu tiên nhìn vệ vô kỵ, ngọc thủ che miệng mình, giật mình ánh mắt. phảng phất thấy quái dị nam cung tuyệt trần nhìn vệ vô kỵ thân ảnh của sắc mặt không ngừng biến hóa vệ vô kỵ năm tầng lúc quyền thượng lực đạo liền còn hơn tự mình hiện tại tấn trước 6 tầng tự mình càng không phải là đối thủ ninh phong hỏa trong lòng thở dài vốn có hắn bại bởi vệ vô kỵ trong lòng 1.000 nghìn cái không phục nhưng bây giờ thấy vệ vô kỵ thực lực nhất thời nổi giận rốt cục chịu phục cồn vật bi kf chương hai trăm mười chiến thắng toàn bộ chém giết vệ vô kỵ chấp kiếm mà đứng nạo thị đối phương chắc ra nhìn cách đó không xa vệ vô kỵ ánh mắt con ngươi co lại trên mặt biến sắc đi tới hai người đồng thời động thủ bắt hán hai đạo nhân ảnh xông tới thân hình nhanh như thiểm điện thiên lang kiếm pháp huyết lang trục phong một người trường kiếm huy động kiếm quang chung một mảnh huyết hồng phá không trong tiếng gió mơ hồ một tia sói chu dáng vẻ khí thế độc ác vạn trượng về phía vệ vô kỵ xung phong liều chết mà đến linh xà thương quyết tứ hải phiên lãng tên còn lại trường thương vũ động diễn hóa ra vô số thương ảnh phảng phất vô số trường xa, tại phiên giang đảo hải làm mưa làm gió khí thế ngập trời cùng nhau hướng vệ vô kỵ bức gáp mà đến hai người biết vệ vô kỵ thực lực kinh người cho nên không có nửa điểm kinh thị vừa ra tay liền là am hiểu nhất vũ kỹ cùng nhau công đi lên bất quá hai người vũ kỹ tại vệ vô kỵ trong mắt của thật là quá chậm đơn giản là sơ hở trong chỗ cái này dĩ nhiên không phải hai người quá yếu mà là vệ vô kỵ quá mạnh mẽ trải qua động tu luyện Vệ vô kỵ đối phong chi ý cảnh lý giải, đạt được một cái cao hơn hoàn cảnh. Tính là đối phương thật sự có truy phong tốc độ, tại trong mắt hắn còn là quá chậm. Vệ vô kỵ về phía trước cắt bước, nhìn như thong thả hành tẩu, lại đột nhiên một chút xen vào giữa hai người, tại chỗ chỉ để lại hư hào tàn như, chân thân tới gần đối phương. Trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, ngược gió theo mũi kiếm chỉ gào thét đi, trên không trung họa xuất một cái đơn giản hình cung. nghịch phong thập tam kiếm, kiếm thứ tư thức. Hai người chỉ cảm thấy một trận thanh phong. Phất qua mình cổ, lạnh leo như nước, khiến người ta bỗng dưng cảm giác được hàn ý. Vệ vô kỵ thân hình một cướp mà qua, phảng phất một trận gió thổi tới, từ giữa hai người mà qua, không có chút nào trở ngại. Hô! Song phương giật lại mấy trượng cử ly. Hai gã nam tử mềm nhũn rồi ngã xuống, lúc đó chết. Vệ vô kỵ cũng không quay đầu lại, huy kiếm hướng Trác ra phóng đi. Ta muốn giết ngươi. Thấy ba gã thủ hạ khoảng cách toi mạng, chắc ra sắc mặt dữ tợn như quỷ, hung ác nào tới. vong bong bóng người di động mau vượt điện quang thạch hỏa mười mấy đạo tàn ảnh ảo ảnh chạy không phân rõ chân thật hư ảo ánh đao kiếm quang lẫn lộn cùng một chỗ cũng là khó có thể nhận chỉ có hai người chân khí bộ dạng kích một vòng một vòng chấn động chi lực như sóng lớn thông thường hướng tứ phương gạt ra khiến người ta hô hấp trở nên bị kiềm hãm đang một tiếng kim thạch chi thành vang vọng toàn trường vệ vô kỵ một kiếm đâm trúng đối phương rốn vị trí nhưng trường kiếm lại phảng phất đâm trúng tinh cương thông thường không cách nào tiến lên trước một bước Chắc ra sắc mặt đại biến hô địa lui về phía sau mở nhìn một chút trên y phục phá không từ bên hông lấy ra một cây cựu tiết roi thép mọi người thầm kêu đáng tiếc một kiếm này nếu như cao tới đầu một điểm thì tốt rồi hảo kiếm pháp lao phu chưa từng có gặp gỡ như kiếm pháp này cao thủ nghe nói thải thạch trấn trong hậu bối có một gã sử dụng kiếm thiên tài được xưng mấy trăm năm qua kiếm pháp thiên phú đệ nhất tên là vệ nhất kiếm nói vậy ngươi chính là vệ nhất kiếm a Chắc ra đem vật cầm trong tay cương đao còn đâu cửu tiết tiên trên đầu một cây tầm thường cựu tiết tiên phạm vi công kích thành dài một đoạn thành nhất kiện kỳ quái binh khí tại hạ vệ vô kỵ không phải là vệ nhất kiếm vệ vô kỵ huy kiếm nhìn đối phương lạnh nhạt nói bất kể là ai ngươi hôm nay đều khó thoát khỏi cái chết chắc ra nhu thân mà lên hô một đạo bóng roi hướng vệ vô kỵ lấy ra tới vệ vô kỵ đầu ngón chân nhẹ một chút mặt đất thân hình lùi lại một bước phanh roi thép gào thét hạ xuống mặt đất đá xanh những tiếng mà liệt hiện ra số đạo liệt ngân vệ gia tiểu bối đi tìm chết ta chắc ra quát to một tiếng thủ đoạn chuyển động vô số bóng roi hướng vệ vô kỵ xoắn tới vệ vô kỵ trường kiếm vung lên lên canh đinh phảng phất bi rơi vào thiết bản thượng nhảy đánh thanh âm của mang đối phương thế tiến công toàn bộ cản lại trường tiên Phượng long đối phương quát to một tiếng cựu tiết roi thép thế tiến công bỗng dưng biến đổi phảng phất dây thừng thông thường cuốn lấy vệ vô kỵ trường kiếm giết chắc ra hét lớn một tiếng một quyền hướng vệ vô kỵ đánh giết mà đến hàn thấy vệ vô kỵ kiếm pháp vũ kỹ vô cùng kỳ diệu cuốn lấy trường kiếm quyền pháp công giết mới là thủ thắng chi đạo đối phương chỉ sáu tầng thực lực quyền lực tuyệt đối siêu bất quá tự mình thất trọng thiên vệ vô kỵ lạnh lùng cười ngũ hành buôn lôi quyết buôn lôi quyền một quyền đón nhận phản phất sấm sét nổ vang khí lãng bài không đi sơn băng địa liệt thông thường không có kỹ xảo quyết đấu lực lớn người thắng chắc ra thân thể ngang bay ra ngoài tại lực lượng thượng vệ vô kỵ hơn xa đối phương hơn nữa buôn lôi quyền uy lực đối phương tuyển chọn quyền lực tính toán hoàn toàn là cái sai lầm tốt quyền pháp ngồi dưới đất nam cung tuyệt trần nhịn không được cùng hộ dâng lên hắn lúc này đối vệ vô kỵ không có một chút hận ý tất cả đều là do tâm mà phát tán thưởng mọi người khác thấy vệ vô kỵ một quyền bạo hoanh thất trọng thiên cao thủ đều kinh hô lên linh tiểu trần mặc tinh nguyệt đám người nhìn về phía vệ vô kỵ ánh mắt của Đều lộ ra cô đơn, bọn họ biết mình cùng vệ vô kỵ tranh lệch càng ngày càng xa. Bọn họ mặc dù đang gia tộc được gọi là thiên tài, nhưng so với vệ vô kỵ mà nói, cũng bình thường hết sức. Chắc ra nhìn vệ vô kỵ, mặt xám như cho tàn, mở miệng nôn ra tiên huyết, ngươi làm sao có thể sẽ có lực lượng lớn như vậy. Ta thế nhưng thối thể thất trọng thiên. Ngươi cái này thất trọng thiên hơi nước nhiều lắm, không gì hơn cái này. Vệ vô kỵ lắc đầu nói. rõ ràng. Chắc ra nuốt vào một hoàn thuốc, ngảy lên một cái. Hướng vệ vô kỵ chạy tới, đối phương muốn liều mạng, vệ vô kỵ trường kiếm rung lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vù vù hô, số đạo hàn quang bạo Xạ hướng vệ vô kỵ bay tới. Chút tài mọn, vệ vô kỵ một kiếm quét ngang, mang đối phương ám khí đánh rất trên mặt đất. Chắc ra lại nhân cơ hội này, hướng xa xa trốn chạy đi. Cố lộng huyền hư, nguyên lai là muốn chạy trốn. Vệ vô kỵ trường kiếm tu tay, giống như một đạo thất luyện, hướng đối phương vào tới. Lĩnh phong thập tam kiếm. Kiếm thứ ba thức, phi kiếm chế địch. Chắc ra đã thân chịu trọng thương, nơi nào còn dám tái chiến. Phô trương thanh thế địa đánh ra mấy mùi ham khí, liền nhân cơ hội hướng xa xa trốn chạy đi. Chạy trốn trong, hắn cảm giác một trận gió từ phía sau quét tới. Phúc! Trường kiếm từ phía sau kéo tới, nhất kiếm xuyên tâm, chắc ra thân hình về phía trước phó ngược, lúc đó chết. Đạo phỉ còn dư lại hai người, vệ vô kỷ ánh mắt quét tới, lại chỉ nhìn thấy một người. Chỉ tên kia bị thương đạo phỉ nằm trên mặt đất. bị mọi người bắt được, bắt giữ bắt sống. Tên còn lại thấy tình thế không đúng, hướng xa xa bỏ trốn mất dạng. Mọi người đợi không được, đã bị hắn chạy trốn tới sơn lâm bên cạnh. Vệ Vô Kỵ một tiếng kết giải, lắc mình đuổi theo, chỉ dùng số hơi thở thời gian, liền đuổi kịp đối phương. Đối phương trong tròng mắt lộ ra tuyệt vọng, quay người tới chiến, muốn cùng Vệ Vô Kỵ đồng quy vô tận. Không có một chút lo lắng, Vệ Vô Kỵ cùng phần chống lại mấy chiêu, một kiếm đâm thủng đối phương huyết hầu, thoải mái mà đem xem giết. nhìn một chút ghé trên mặt đất chết đi đạo phỉ vệ vô kỵ xoay người trở lại trong mọi người đại địch chết đi mọi người tìm được đường sống trong chỗ chết đều mệt đến tình trạng kiệt sức nằm xuống đất thượng thấy vệ vô kỵ đi tới đều dùng răng đứng lên cười chắp tay hướng hắn đạo tạ ơn vệ vô kỵ thân thủ ý bảo đại gia không cần giữ lễ tiết đi tới nam cung tuyệt trần mặc tinh nguyệt đám người trước mặt cồn vật bi khi chương hai gió thổi mưa rông trước cơn bão mạc tinh nguyệt nam cung tuyệt trần kỷ tiểu tiên ninh tiểu trần ninh phong hỏa năm người chỉ mạc tinh nguyệt cùng kỷ tiểu tiên vô sự một ít ra bên ngoài vết thương nhẹ những thứ khác ba người đều là trọng thương vô kỵ huynh nếu không phải ngươi tới kịp thời chúng ta đều biết chết ở chỗ này mạc tinh nguyệt cảm khái nói ta hai người đa tạ vệ huynh đệ viện thủ tri ân suốt đời khó quên ninh tiểu trần cùng ninh phong hỏa hướng vệ vô kỵ nói lời cảm tạ vệ vô kỵ của ngươi quyền lực tại trên ta lần này Lần này đa tạ. Nam cung Tuyệt Trần cũng thật tình cảm ơn vệ vô kỵ. Đa tạ vệ huynh nhân cứu mạng." Kỳ tiểu tiên chắp tay, hướng vệ vô kỵ yên nhiên cười. Kỳ tiểu tiên tại công khai trang diện, cho tới bây giờ đều là nói năng thận trọng, có lánh diễm tên. Lần này lộ ra miệng cười, phảng phất băng sơn giải phòng, tràn ra một đóa hồng hoa. Đẹp quá, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, tựa như thiên tiên, tuy rằng không bằng Tử Sam nữ tử, nhưng là bộ dạng đi không xa. Vệ vô kỵ đối diện kỳ tiểu tiên, gan dạ kinh diễm cảm giác. hắn cười chắp tay, hướng mọi người nhất nhất hoàn lễ. Mọi người nói lên lần này gặp nạn từng trải, đều là lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới hội ngộ thượng thực lực mạnh mẽ như vậy đạo phỉ. Bất quá, có can đảm tại lâm giang phủ thành xung quanh cướp đoạn, cái này thu sơn 18 trại đạo phỉ, không có một chút bản lĩnh thật sự, cũng không làm được bực này kiêu ngạo việc. Nam cung tuyệt trần thụ thương, cũng không phải là tự mình không tốt, quả thật cùng người giao thủ trùng, bị trùm thổ phỉ chắc ra an toán. mọi người thiếu nam cung tuyệt trần liền một đường bại lui bị chắc ra 6 người dồn đến vách núi tuyệt địa sau cùng may mà vệ vô kỵ đúng lúc tới rồi không thì hậu quả khó có thể tưởng tượng vệ vô kỵ biết chùm thổ phỉ chắc ra mặc dù là thất trọng thiên cảnh nhưng thực lực lại hơi tốn nam cung tuyệt trần đoán chừng là dùng như thối thể đàn một loại dược vật để thăng tấn cấp mặt trái tác dụng chưa tiêu trừ dẫn đến thực lực giảm xuống 6 tầng đến thất trọng thiên là một cái đại quan từ gân cốt tu luyện chuyển hướng khí huyết tu luyện tuy chỉ kém một cấp bậc nhưng có cách biệt một trời nếu như đối phương thật là thứ thiệt thất trọng thiên vệ vô kỵ tin tưởng nếu muốn thắng lợi không có như vậy dễ dàng mạc tinh nguyệt hỏi vệ vô kỵ sau khi rời khỏi từng trải vệ vô kỵ cười nói việc này tu hướng ra chủ bẩm báo mạc tinh nguyệt nghe vệ vô kỵ nói như vậy biết trong đó có kỳ hoặc cũng liền không hỏi tới nữa những thứ khác người mang đạo phỉ soát người đạt được 15 miếng tinh nguyên thạch 83 miếng tinh khí thạch hai bản thân cấp trung phẩm công pháp điển tịch còn có một chút tùy thân vàng bạc châu bảo nhân cấp công pháp điển tịch quá thấp tất cả mọi người không có hứng thú tinh nguyên thạch cùng tinh khí thạch trái lại một khoản tiền của phi nghĩa lệ đại gia nhãn tình sáng lên tất cả thu hoạch bị đặt chung một chỗ trở về trấn sau khi nửa phân cho đại gia vệ vô kỵ công lao lớn nhất nên được đến trong đó đại phần bất quá vệ vô kỵ lại cười chối từ khiến đại gia chia đều thu hoạch điểm này điểm tinh nguyên thạch tinh khí thạch còn không đặt ở trong mắt của hắn mừng rỡ làm một cái nhân tình, một đám con em gia tộc thấy vệ vô kỵ như vậy hùng hồn, đều mừng rỡ trong lòng. Từng đệ tử đều nghĩ vệ vô kỵ thực lực cao cường, làm người lại khiêm tốn hào phóng, nhìn phía vệ vô kỵ ánh mắt của đều lộ ra thân cận vẻ. Mấy canh giờ sau khi, thải thạch chấn trợ giúp chạy tới, xem thấy mọi người cái này bức quan cảnh, đều thất kinh. Vốn cho là bên này không phải là đạo phỉ tất trải qua chỗ, không có an trí người nhiều hơn tay, nhưng không ngờ ăn lớn như vậy thua thiệt. Vạn hạnh chính là. trọng yếu con em gia tộc cũng không có nằm xuống chỉ ninh phong hỏa bị chặt đứt một cái cổ tay sau này võ đạo tu luyện phòng chừng sẽ có một chút ảnh hưởng trở lại thải thạch trấn vệ vô kỵ nhìn thấy gia chủ vệ thanh nguyên giao ra mật hàm biến mất mình ở Hắc phong sơn kỳ ngộ mang tất cả trải qua nói cho gia chủ vệ vô kỵ lần này ngươi vì gia tộc lập được kỳ công thật là hạnh khổ vệ thanh nguyên nghe xong vệ vô kỵ nói cũng có vẻ có chút khiếp sợ cười khích lệ nói vì gia tộc tận lực Chính là bọn ta bản phận, cái này không tính là cái gì. Vệ vô kỷ đáp. Vệ gia tộc nhân trung, có giống như ngươi vậy trung thành hậu bối, lão Phu rất vui mừng, ha ha. Lần trước thấy ngươi thời điểm, ngươi mới là chỉ là tứ trọng thiên hậu kỳ, mấy tháng không gặp, liền tấn chức đến 6 tầng, thật là không dễ dàng a Vệ thanh nguyên cảm khái nói. Kỳ thực kỳ hắn con em của gia tộc, tiến bộ cũng rất lớn, tỉ như kỳ tiểu tiên, ninh tiểu trần, qua mấy tháng chỉ sợ cũng là 6 tầng thực lực. ta chỉ là hơi chút may mắn một điểm so với bọn hắn nói trước một bước mà thôi vệ vô kỵ đáp vệ thanh nguyên gật đầu đối vệ vô kỵ khiêm tốn trong lòng tán thưởng nói chuyện cái này phong mật hàm chuyện a ngươi là kinh nghiệm bản thân người ta muốn hỏi một chút cái nhìn của ngươi thực lực đối phương rất mạnh nếu như không phải là sơ suất, hơn nữa ta dùng độc dược người chết chắc là ta lấy cái nhìn của ta đối phương nói chuyện cử chỉ đều không giống như là đạo phỉ vệ vô kỵ đáp Vệ thanh nguyên nhắm mắt trầm tư chỉ chốc lát, mở mắt, cười gật đầu, chuyện này ta sẽ an bài người điều tra xử lý, nhớ kỹ. Nghìn Vạn không muốn trước bất kỳ ai tiết lộ việc này, hiểu chưa? Vạn bối minh bạch. Vệ vô kỵ chắp tay đáp lễ, cáo tử lui ra. Vệ vô kỵ đi rồi, vệ thanh nguyên sắc mặt trở nên nghiêm trọng dâng lên, vệ gia tộc nhân cấu kết ngoại nhân, đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng hắn có một loại dự cảm bất tưởng, chuyện lần này tuyệt không đơn giản, sợ rằng còn có sau văn. hơn nữa một khi phát động đúng là lòng trời lở đất hậu quả khó giỏ người vệ thanh nguyên là lớn một ga quản gia đi đến lao ra có gì phân phó người đi kêu vệ chu tới gặp ta vệ thanh nguyên nói quản gia đáp ứng một tiếng xoay người đi sau một nén hương vệ chu đầu đầy mồ hôi đi đến thấy vệ thanh nguyên chắp tay gia chủ vệ thanh nguyên bình lui tả hữu xuất ra mật hàm đặt lên bàn vệ chu lấy tới vừa nhìn trên mặt biến sắc chuyện này chúng ta muốn thương nghị thật kỹ lưỡng một chút vệ thanh nguyên cùng vệ chu ngồi chung một chỗ tỉ mỉ thương nghị vệ vô kỵ trở lại nội môn đi trước nội quán nộp nhiệm vụ đánh dấu tiêu số sau đó tìm được diệp thanh báo cho biết mình đã tân chức thối thể 6 tầng diệp thanh thất kinh nhìn vệ vô kỵ nói không ra lời như vậy tân chức cũng quá nhanh một điểm á hắn xuất thủ bộ dạng thử vệ vô kỵ nhắc tay huy quyền hai người tính toán mấy chiêu diệp thanh biết vệ vô kỵ quả thực tân chức sáu tầng viết tiến cử sách Đắp lên yêu bài của mình ấn ký. Vệ vô kỵ, thật không ngờ ngươi tân chức được nhanh như vậy, nói thật đi ta đều có điểm trợn mắt hốt mồm. Hiện tại ngươi cầm tiến cử sách, đến nội quán đổi lấy thân phận mới, sau này sẽ là nội môn 6 tầng con em. Diệp Thanh mang tiến cử sách giao cho vệ vô kỵ, 6 tầng ra ngoài nội môn điều kiện, có thể phong khoán, ngươi có thể xin đi ra ngoài lịch luyện. Tại gia ngàn ngày tốt, xuất môn một ngày khó khăn à, đi ra ngoài lịch luyện, một người sông sáo phải tăng gấp bội cẩn thận cần biết giang hồ hiểm ác đáng sợ nhân tâm khó giỏ không thể không đề phòng đa tạ giáo viên nhắc nhở vô kỵ ghi nhớ trong lòng vệ vô kỵ ôn quyền cảm ơn giáo viên làm mẫu huy truy một kích dưới nham thạch toàn bộ vỡ thành bình quân miếng nhỏ thật là thần kỹ cũng vô kỵ sau này không hiểu chỗ mong rằng giáo viên vui lòng chỉ giáo ngươi nói cái kia a chờ ngươi đến rồi thất trọng thiên liền sẽ minh bạch diệp thanh cười đáp vệ vô kỵ ôn quyền không người cáo từ ly khai cồn vật bi mười 218, khiêu chiến. Ném xuống lôi đài. Cầm đề cử tin, trở lại nội quán. Vệ vô kỵ khiến nội quán chấp sự, một lần nữa tại danh sách thượng ghi lại. Nhanh như vậy liền tấn chức đến 6 tầng. Ta nhớ kỹ tiến vào bên trong một lúc, ngươi còn là tứ trọng thiên thực lực. Chấp sự lật xem danh sách, tìm được vệ vô kỵ đi lại, nhịn không được kinh hô. Bốn phía nội môn đệ tử, nghe tiếng đều nhìn lại.